Trương Thứ đi ra ngoài thời điểm không ít, đã trở lại cũng thường xuyên cả ngày cả ngày mà ngốc tại trong phòng không ra, đứa nhỏ này biết không có thể đi xảo, liền đành phải nhặt không nhiều lắm thời điểm muốn Trương Thứ dắt hắn, ôm hắn. Tuyết đã tích khởi hơn 30cm hậu, Tiểu Lâm Đức xuyên chính là lông xù xù màu nâu áo đông, dính một mông tuyết, nhìn tựa như chỉ Tiểu Hùng, trong tay còn cầm Trương Thứ mang về tới Tiểu Hùng, một lớn một nhỏ cùng nhau nhảy dựng lên cùng nhau rơi xuống đi, Trương Thứ nhìn hắn nhảy, trong lòng chậm rãi lỏng xuống dưới. Mọi việc nóng vội liền sẽ xảy ra sự cố, chỉ cần dưỡng Nguyên Châu còn hút linh khí, kia hắn liền lại nhiều lộng linh khí tới cùng, một ngày nào đó nó sẽ báo hỏa lúc ấy, tự nhiên có thể tái kiến vân kiêu. Vừa mới đem tâm thái phóng bình thản trương thứ như thế nào cũng không thể tưởng được, ở hắn cho rằng còn muốn thực dài dòng thời gian mới có thể khởi hiệu, nửa điểm dấu hiệu không có, dưỡng Nguyên Châu liền có động tĩnh. Phần 59 chương 59 Lúc ấy đang ở trên mặt hồ, cập bờ biên có chút thủy tĩnh địa phương kết băng. Cập bờ đi cũng không quá an toàn, cổ thanh hoa đem thuyền chạy đến trong hồ dừng lại, bên cạnh có một loạt phao, hắn liền dùng này đó phao đương biêng ngắm chỉ đạo những người khác xạ kích. Tạ cao văn bị thương lưu tại trong động không ra tới, hắn nếu tới, cuối cùng một người chính là hắn, nhưng hắn không có tới, mặc hủy bị cổ thanh hoa tắt một khẩu súng, việc nhân đức không nhường ai làm đếm ngược đệ nhất, liền trường quên đều so với hắn cường. chương thứ đâu? Tất cả mọi người cảm thấy hắn không cần sẽ dùng thương. Học dùng thương với hắn mà nói là lãng phí thời gian, hắn liền vẫn luôn rửa vào bên cạnh cho bọn hắn nhớ vị trí tính điểm. Mặc hủy lại một lần lóc đế, đại mất mặt, vừa lúc nhìn đến Trương Thứ đang cười, một phen khẩu súng đưa cho Trương Thứ, cầm. Ta cũng không tin người sẽ. Tăng lên Tu Vi là một kiện cực kỳ hao phí thời gian sự, động một chút đã tọa rất nhiều thiên không trung đoạn, muốn để cao thực lực, hạ khổ công là cần thiết, cứ như vậy liền không có quá nhiều mặt khác tinh lực có thể lãng phí. Trương Thứ Tu Vi tăng lên đến bay nhanh thẳng định toàn tâm toàn ý tu luyện, thương thứ này, chương thứ nhất định sẽ không. Chương thứ vẻ mặt tự nhiên mà khẩu súng ném về cấp mạc hủy, ân, ta sẽ không. Mạc hủy tức khắc chịu, như thế thản nhiên thừa nhận. Hoặc là là da mặt quá dày, hoặc là chính là khinh thường, cảm giác chương thứ ở giữa hai bên. Thí đều không thử. Thương uy lực là nhỏ điểm, bất quá tốc độ không tồi, không bằng tới thử xem, xem là viên đạn tới trước vẫn là phi kiếm tới trước. Mạc hủy đề nghị chương thứ không có hứng thú. Ngày thường cứ việc không cố tình mà tránh cho ở người ngoài trước mắt lấy ra tang trúc tử kiếm, nhưng trước mặt mọi người lấy ra tới biểu diễn, không thói quen, vì thế lắc đầu. Bất quá nóng lòng ở cổ thanh hoa trước mặt tìm về mặt mũi Mạc Hủy mới mặc kệ nhiều như vậy. Kia không thể so tốc độ, liền so huy lực, xem ngươi ta ai lợi hại. Trương Thứ nhìn về phía Mạc Hủy chỉ vào phao, vừa định lại cự tuyệt, Mạc Hủy không đợi hắn, hắc quang trật lué, không biết là cái gì công kích phương thức, phao tỉnh một tiếng nổ thành phấn Vừa mới cười Mạc Hủy, người tất cả đều trận mắt há hốc mồm, bao gồm Cổ Thanh Hoa ở bên trong. Mạc Hủy là có điểm không giống nhau, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Mạc Hủy cùng Trương Thứ là một loại người, không ra tay tác đã, vừa ra tay kinh người. Trương Thứ cũng thực ngoài ý muốn, nếu là ngay từ đầu Mạc Hủy nhìn thấy hắn liền tới như vậy lập tức, hắn sớm 800 mùa mảng thịt mà, nghi hoặc chung đứng ở Mạc Hủy bên cạnh, ngươi đã từng thủ hạ Lưu tình. Mạc Hủy nhẹ giọng trả lời, "Không, khi đó muốn ăn ngươi." Thứ nâng lên lông mày xem qua đi. Mạc Hủy không quá tự nhiên mà nói, không ăn qua người. Trường Thứ lông mày nâng đến càng cao, không ăn qua người còn trang đến cùng ăn qua giống nhau. Mạc Hủy bực bội, ngươi cho rằng ta chỉ có chút thực lực ấy. Nếu không phải bởi vì mùa đông, ta mới không sợ ngươi kiếm. Mùa đông. Trường Thứ không rõ. Mạc Hủy không giải thích, chỉ vào một cái khắc phao, tới phiên ngươi. Trường Thứ nhìn cái kia phao, tay vừa nhấc, tăng trúc tử kiếm phi trên vai bên, bên cạnh trường quyên, hoác địch. Trương nghiệp cùng cổ thanh hoa đều là lần đầu tiên nhìn đến nó ở vào trạng thái tĩnh huyền phụ trung, cũng là lần đầu tiên thấy rõ thanh kiếm này bộ ráng. Trương Quyên giật mình, nhìn giống đầu gỗ làm. Tiểu lâm đức vỗ tay, có tiểu 13 Cái đôi đôi tự vẫn là phát không ra, thành 13 Những người khác chứng mắt, xem đến đều thực cẩn thận, càng xem càng khó mà tin được như vậy một phen đầu gỗ kiếm giết vô số tăng thi. Bất quá chỉ bằng nó phi ở trương thứ lòng bàn tay phía trên tới nói. Nó cũng đã so rất nhiều khoa học kỹ thuật ngoạn ý lợi hại. Trương Thứ Di một tiếng, không bỏ ra tăng trúc tử kiếm, ngược lại túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Lên sợi bao tay lòng bàn tay vị trí phình thình, giữa Nguyên Châu ở kia, vẫn luôn ở tiếp thu trương thứ quần quận chuyển vào linh khí, mà khi tăng trúc tử kiếm kiếm quang đụng tới lúc sau, giữa Nguyên Châu độ ấm bỗng nhiên lên cao. Đồng thời, có một kia màu trắng linh khí từ len sợi phía dưới phiêu phiêu đáng đáng chui ra tới, càng lên càng cao, cơ hồ đạt tới thứ đôi mắt độ cao Linh khí muốn cũng đủ nồng đậm người thường mới thấy được, xung quanh chỉ có Mạc Hủy thấy được một màn này, những người khác đều không rõ nguyên do, không biết Trương Thứ vì cái gì vẻ mặt kinh ngạc, còn mang theo điểm kích động biểu tình nhìn lòng bàn tay. Mạc Hủy hỏi, "Đây là cái gì?" Thoạt nhìn giống ngưng hình thần thức y. Ngưng hình thần thức y? Trương Thứ một sai không dám sai mà nhìn chằm chằm, lại một cây màu trắng sợi tơ chui ra tới, nhẹ nhàng đụng tới hắn gương mặt sau đang hướng mặt khác phương hướng. Mạc Huy không giải thích, đối cổ thanh hoa làm cái im tiếng. Đại gia thối lui điểm địa phương thủ thế. Cổ Thanh Hoa hiểu ý, Trương Thứ sự tình, bọn họ giúp không được gì, có khả năng làm, đơn giản chính là không ảnh hưởng hắn điểm này. Sau đó, Mạc Hủy cũng thối lui. Trương Thứ chuyên trú mà nhìn dưỡng Nguyên Châu, đồng thời cũng dùng thần thức quan sát nó biến hóa, trong cơ thể linh khí không hề không ngừng về phía dưỡng Nguyên Châu dung đi, nếu là biết nó nhanh như vậy liền đạt tới báo Hỏa lúc trước cũng sẽ không như vậy bực bội. Đệ nhị căn linh khí sợi tơ sau, là đệ Tam căn, tiếp theo là đệ tứ can. Nó bên trong tựa như có cái gì ở thật cẩn thận màn đếm thử tiếp xúc cái này hoàn toàn thế giới xa lạ, này đó sợi tơ chính là nó sao cảm. Trên mặt hồ phong không nhỏ, phong cùng linh khí vốn là hai loại chất môi giới, nhưng vô luận nơi nào không khí, đều sẽ hiếm có hoặc nhiều hoặc ít linh khí ở bên trong, đương không khí lưu động khi, linh khí cũng liền tự nhiên lui tới, chương thứ nhìn đến sợi tơ bị gợi lên khi, trong lòng quýnh lên, thân thể trung quanh bỗng nhiên trồi lên một tầng ít ỏi thanh quang, chính hắn căn bản không chú ý tới chính là bàng quan vài người đều thấy được. Ở trường thứ chung quanh, phong tránh khỏi, giữa nguyên châu rọ ra sợi tơ càng ngày càng nhiều, đến sau lại, đã đạt tới mắt thường có thể thấy được nông nỗi, trắng xóa mà, tản mát ra ánh sáng nhạt, vô số căn mảnh khảnh sợi tơ tạo thành một cái quang đoàn, trung tâm ở trường thứ lòng bàn tay. Không rộng yên tĩnh mặt hồ, có chút rách nát rỉ sắt thực bong tàu thượng, phùng cái này quang đoàn trương thứ toàn tâm đắm chìm ở vui sướng. Vân Cừ, Vân Cừ muốn ra tới sao? Bởi vì hắn quá yếu Cho nên không có thể giúp đỡ, chỉ còn lại có nguyên thần Vân Cừ. Trương Thứ bỗng nhiên sửng sốt. Vân Cừ chỉ còn lại có nguyên thần. Thân thể kia đâu? Thân thể phải làm sao bây giờ? Vừa định đến này, phảng phất có một tiếng tỉnh thanh âm, sở hữu sợi tơ tán thành quang điểm, ở bong tàu thượng hơn 10m trong phạm vi hình thành một đoàn quang điểm tạo thành sương mù, sương mù vụt du xoay tròn, hiện ra một người thân ảnh tới. Người này là từ quang điểm tạo thành hình ảnh, toàn thân đều là bạch, không mang theo mặt khác bất luận cái gì nhan sắc. Nhưng đường tung bay y y vạt chạy xuôi giống nhau mở ra, đem hắn mặt bảy biện ra tới sau, Trương Thứ theo bản năng mà dừng lại hô hấp, một mảnh tái nhợt, nhưng cũng đẹp như trước tiên, không mang theo pháo hoa khí. Mặt mày là sắc bén, vai là sắc nhọn, càng cùng cổ có không dung người bỏ qua hữu lực góc độ, cực kỳ dương cương, cực kỳ hoa mỹ. Nhưng chỉ có ngắn ngủn không đủ một giây, làm Trương Thứ nhìn đến hắn bộ dáng, hắn tựa hồ cũng hướng Trương Thứ nhìn thoáng qua, sau đó quan điểm nháy mắt hội tụ thành không thể so giữa Nguyên Châu đại nho nhỏ một đoạn. Hướng về nào đó phương hướng bay ra đi, nhanh như tiêu chớp. Không phải Vân Cưu, đây là ai? Không có thời gian tưởng, giữa Nguyên Châu còn ở Trương Thứ trong tay, nhưng kia quang đoàn đã sắp biến mất ở tầm nhìn nội. Từ từ, Mạc Hủy còn không có động, vẫn luôn nổi lơ lửng tang trúc tử kiếm bay ra thuyền đi. Trương Thứ ở bòng tàu thượng chạy vài bước, chân ở làn can thượng một chút, người đi phía trước một thoán, một khắc chân bước lên tang trúc tử kiếm, bắt đầu khi lung lay cơ hồ rất đến trong nước, đi theo liền vững vàng xuống dưới đuổi theo quang đoàn xẹt qua mặt hồ, hướng nơi xa bay đi. Mạc Hủy buồn bực, đây là có chuyện gì? Thần thức ngưng ti hắn còn nghe nói qua, nguyên thần ngưng hình, căn bản là nghe cũng chưa nghe nói qua thần thông, đối phương nguyên thần như là mang thương, linh tức mỏng manh, nhưng có thể làm được trở lên hai điểm, tuyệt đối không phải hời hợt hạ người, yêu ma cùng người tu tiên luôn luôn như nước với lửa, Mạc Hủy không dám dễ dàng đuổi theo đi thăm cái đến tụ cùng. Đỗng nhiên sống lưng tây dần, đột nhiên sinh ra nguy hiểm cảm giác. Mạc hủy về phía sau vừa thấy, mấy cái nhân loại tất cả đều hung hăng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn đầy chất vấn, ngươi như thế nào còn không đi. Cổ thanh hoa vẻ mặt tâm trầm, nâng lên cánh tay, ngón trỏ bang bắn ra, chỉ hướng trương thứ đã biến mất phương hướng. Mạc hủy không dám chần chờ nháy mắt biểu đi ra ngoài, trừ bỏ tốc độ, chỉ sợ còn biểu ra không ít nước mắt tới. Vì cái gì hắn phải bị phàm nhân sai xử? Ti ti ti ti! Cái gì thế đạo? Ti ti ti ti! Dũng cụ xưởng trong sân động! Lý đầu ngồi ở một cái giường gỗ thượng, anh tỉ đứng ở bên cạnh một chương giản dị giường dây thép đầu giường. Giường bên kia nữ nhân cầm một cái ống nghe bệnh, thở dài so đối bọn họ lắp đầu. Quá muộn, đại dịu chém rớt nàng tay cũng không còn kịp rồi, nàng vẫn là sẽ. Biến thành tăng thi. Trên giường nằm một cái sắc mặt phát hôi nữ nhân, làn da tầng ngoài màu xám hạ, vô số mao tế mạch máu nổ tung, làm nàng sắc mặt quỷ dị mà lộ ra màu đỏ, chỉ cần một giờ 42 độ trở lên cực nóng, đây là bệnh biến bệnh trạng Đây là buổi sáng vừa mới trốn tới hát chấn người một nhà chung một cái, nam đem lão bà cùng hài tử đưa đến này, ghé vào tay lái thượng liền chặt đứt hô hấp, hắn không bị cắn, là bởi vì dinh dưỡng bất lương. Đơn giản tới nói, sinh sôi đói chết. Nữ nhân gào khóc khóc lớn, đưa tới lọt lưới tăng thi, đại dịu cùng Lý Đầu chưa kịp đánh gục tăng thi, tang thi ở nàng cánh tay thượng cắn xuống một miếng thịt. Lúc ấy đại dịu quyết đoán đến đáng sợ, rút ra lưng quần khác dịu một dịu liền đem nữ nhân cánh tay chém đứt, đáng tiếc Vẫn là không có thể cứu nàng một mạng. Anh tỉ lấy ra thương để ở nữ nhân trên chán, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, khấu động có súng. Có những người khác tới thu thập thi thể, bọn họ ba cái hướng nơi khác đi. Trên cổ treo ống nghe bệnh nữ nhân nói, chỉ sợ này hai vợ chồng hài tử cũng không giữ được, quá nhỏ, chúng ta dược phẩm cùng dinh dưỡng phẩm nghiêm trọng không đủ, hắn còn có điểm nóng lên. Lý đầu cả kinh, nóng lên. Anh tỉ không nặng mà đấm lý đầu một quyền, cảm mạo phát suốt, không phải biến tăng thi. Bất quả chúng ta trong tay không dược không dinh dưỡng phẩm, cảm mạo phát suốt cũng có thể muốn đứa nhỏ này mệnh. Lý đầu hỏi, thật sự không có biện pháp. hai tử ba mẹ đều đã chết, cũng chỉ muốn cho hài tử sống suốt này một cái nguyện vọng, chúng ta. Anh tỷ lắp đầu, ca thị cùng thành phố A có, chấn trên, chung quanh trong thôn, chúng ta không sai biệt lắm đều đi tìm tới, dược, dinh dưỡng phẩm, chẳng sợ tam lộc sữa bột đều tìm không thấy một bao. Phần 60. Chương 60. Lý đầu mắng câu thô tục hai nữ nhân nghe thói quen, cũng không trách hắn liền các nàng đều muốn mắng lại như thế nào sẽ trách hắn liền ở bọn họ đi đến địa phương ba cái than bếp lò tử vây quanh một cái dương gỗ dương gô lót rất nhiều tầng vải đông, mềm mại nằm một cái liền khóc đều không quá trở ra tới thanh âm một tuổi nhiều tiểu hải tử dinh dưỡng không đủ, vốn nên tròn trịa gương mặt ham đi xuống, đầu có vẻ đặc biệt đại, thân mình gầy đến lộ ra căn căn sương sườn, tay chân càng là doa người, xài côn giống nhau gây yếu thành như vậy Cho dù chỉ là cảm mạo, cũng tuyệt đối có thể muốn hắn mệnh, cố tình lý đầu trong tay một mảnh dược đều không có, ảo nào hay náy đến cái này đại nam nhân đều muốn khóc ra tới. Hắn rỗi một bàn tay đi vào, vật nhỏ mới từ trong xe ôm ra tới thời điểm, còn sẽ nắm chặt hắn ngón tay, hiện tại, liền chảo nắm sức lực đều không có, khóc là không tiếng động, nhưng xuyến đến lại càng lúc càng lớn thanh, sẽ rách bên cạnh mấy cái đại nhân trái tim. Một cái hài tử thanh âm ở bọn họ sau lưng hỏi, ta còn có đường, phân cho tiểu đệ đệ. Hắn liền sẽ hào đi. Bọn họ quay đầu lại, heo heo phùng ăn dư lại sở hữu mấy viên đường mắt trông mong mà đứng ở kia, đơn thuần mà cho rằng trong tay hắn kẹo có thể cho dương gỗ tiểu đệ đệ khỏe mạnh lên. Anh tỉ vẫn luôn là cái thực kiên cường nữ nhân, nàng có thể thoạt nhìn không sao cả mà nổ súng đánh chết mau biến thành tăng thi nữ nhân, nhưng nhìn đến heo heo khi, anh tỉ hốc mắt nước mắt lập tức lăn xuống dưới. Nàng đuốt heo heo đầu, lôi kéo heo heo tránh ra. kia hải tử nhiều lắm chính là hơn 10 phút sự tình. Anh tỉ không nghĩ là một cái hài tử thấy một cái khác hài tử tử vong quá trình. Ở nàng xem ra, sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì bọn họ quá yếu, liền thuốc trị cảm, sữa bột đều lộng không đến. Anh tỉ lau nước mắt, tay mới buông ra, đống nhiên thấy một đạo bạch quang hiện lên trước mắt, nàng còn tưởng rằng là hoa mắt, không ngờ heo heo kêu một tiếng, tránh thoát khai tay nàng xoay người chạy về đi. Heo heo. Lý đầu cũng vào lúc này phát ra một tiếng giật mình tiếng kê ơ. Hắn nhiều năm ở biên phòng trạm gác phiên trực. Chính là ở buổi tối rừng rậm cũng rất ít sẽ hoa mắt, đánh buôn ma túy một tá một cái chuẩn, nhãn lực cực hảo. liền thấy một đoàn bạch quang hoàn toàn đi vào hài tử ngực, cơ hồ là nháy mắt, đứa nhỏ này dương kéo gió giống nhau thở dốc vững vàng xuống dưới, ngón tay khuất rối vài cái. Hợp với phát trở về anh tỷ cùng heo heo, một vòng đầu tất cả đều nhìn chầm chằm trong dương hài tử. Trong mắt trước lăn hai lăn, sau đó mở ra lông mi, trong suốt sáng trong lại hát lại đại tròng mắt nhìn một vòng, thanh thanh tiểu giọng nói Rõ ràng vô cùng mà nói, các người là người phương nào. Cũng ngay. Trương Thứ đổi tới khi, lý đầu vài người ở vào thế giới sụp đổ, vũ trụ nổ mạnh, thổ cẩu lên cây hôn loạn trạng hướng hạ. Ngoài động, trong động cầm thương người đều là lý đầu mới tới dụng cụ sửa ngày đó buổi tối nguyên ban nhân mã, mới tới bọn họ không dám lập tức liền phát thương. May mắn là như thế này, Trương Thứ không đầu không đuôi mà vọt vào động tới, chưa thấy qua sợ tới mức thét trói hay chạy trốn, nhưng thật ra lý đầu người nhận ra này nói thanh quang. Đây là cứu bọn họ mệnh người, ai còn sẽ nổ súng. Trương Thứ truy thật sự mau, nửa phút sau liền đến, nhìn đến nhận thức lý đầu cùng anh tỷ, thuận miệng chào hỏi một cái, lý đầu, anh tỷ. Rơi xuống đất, thu kiếm, bước nhanh đi đến cái dương biên, túi người xem xét Hồn nhiên không chú ý lý đầu cùng anh tỷ ánh mắt đã từ hài tử chuyển rời đến trên người hắn tới. Mà hắn nói rõ đã quên lần trước thật cẩn thận không cho người thấy rõ mặt ước nguyện ban đầu. Màu xanh lơ quan đoàn, phi hành mà đến. Như thế gọi người đã gặp qua là không quên được đặc điểm, cũng không phải là dễ dàng như vậy lẫn lọt, lại còn có thực mau mà kêu ra tên gọi, thanh âm kia cũng sẽ không sai. Nhận ra Trương Thứ, Lý Đầu vốn dĩ âm thầm phóng tới súng lục thượng tay cầm khai. Trạng huống không rõ, nhưng Lý Đầu nơi này duy nhất một cái bác sĩ thấy Trương Thứ muốn bế lên hài tử, thực làm hết phận sự mà mở miệng, tốt nhất đừng nhúc nhích hắn, hắn ở phát suốt, dinh dưỡng nghiêm trọng bất lương, thân thể phi thường suy yếu. Bác sĩ tưởng vừa mới gọi bọn hắn cút ngay hài tử, là ảo giáp đi. Nhất định là trong dương Hải tử vô tình đánh vỡ nàng này một tự mình thôi miên hai chỉ tiểu xài côn hướng trương thứ rôi ra, khẩu khí như cũ tún đến chết cọ tới cọ lui. Nhanh lên lý đầu cùng anh tỷ còn có nữ bác sĩ thế giới quan nhân sinh quan, giai cấp vô sản xem hỏng mất trương thứ đem hài tử bế lên tới lý đầu nơi này mới khởi bước liền điện đều không có trong động lại hắc lại lánh, trương thứ tay vừa động trong tay nhiều một kiện mau áo trảng trương quyên nhìn chúng hắn có túi Nữ nhân ra cửa phiền thoai nhiều, tất cả đồ vật đều đưa cho Trương thứ Phóng. Cái này áo tràng ngược mà, lại rất lớn, vừa lúc đem hải tử bao lên, liền đầu cùng nhau. Chuẩn bị phải đi, mới nhớ tới hỏi, Lý Đầu, đứa nhỏ này ta có thể mang đi sao? Lý Đầu một bụng vấn đề, nhưng hắn lập tức phán đoán suất quan kiện, vứt bỏ sở hữu nghi hoặc, lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Lưu tại bọn họ nơi này, chỉ có đường chết một cái, Trương Thư một khi đã như vậy cẩn thận mà đối đãi đứa nhỏ này. Nhất định có biện pháp làm hắn sống sót Trương Thứ cũng biết sự tình hôm nay Yêu cầu cấp lý đầu một cái lý do Nhưng trước mắt không phải giải thích thời điểm Bước lên phi kiếm nói Cảm ơn Quá mấy ngày ta lại đến Nói vừa xong Hóa thành độn quang bắn nhanh xuất động Mau đến không ai thấy rõ quang là cá nhân Xuất động sau gặp được Mạc Hủy Trương Thứ nóng nội Muốn về trước sân động Mạc Hủy đem Trương Thứ trong lòng ngực ôm mau cầu nhìn nhìn Hết sức giật mình Tựa hồ muốn hỏi cái gì Đừng nói là Mạc Hủy. Chỉ sợ trên thuyền mấy cái ra hỏa cũng đều muốn hỏi cái rõ ràng. Bất quá mặc Hủy nhìn ra Trương Thứ vội vàng, chủ động hồi trên thuyền đi thông chi những người khác, miễn cho lo lắng dưới, đem thuyền chạy đến dụng cụ xưởng bên hồ đi. Trương Thứ dùng không đến 5 phút liền trở lại cửa động, Tạ Cao Văn không dậy qua, trên cửa lớn xích sắt dùng cái khóa mắc khóa, siêu thị tìm được khi, khóa lại liền có hai thanh nguyên phối chìa khóa, một phen ở Trương Thứ trong tay, một phen ở trong động, ai muốn ra ngoài ai lấy. Không thể không nói lúc này Phương Tiện Trương Thứ Đinh lánh len ken mà mở ra môn, chương thứ một bên bước nhanh hướng trong đi, một bên mở ra mau áo tròn một góc xem. Mặc kệ là đã từng vân kiêu như vậy mây trôi mở ảo bộ dáng, vẫn là lúc trước trên thuyền kia kinh hồng thoáng nhìn dung nhan, cùng hiện tại đầu đại đại, môi làm đến bạo ra, khuôn mặt nhỏ xanh sao vàng vọt bộ dáng kém cách xa vạn dạm. Chương thứ tâm tình, có hổ thẹn. Đều là bởi vì hắn không nghĩ tới cấp vân kiêu tìm cái thân thể, mới có thể như thế luôn cuống tay chân không chuẩn bị, còn có hoảng loạn, đây là vân kiêu sao. Không phải lại là ai sẽ dùng giống nhau khẩu khí nói với hắn lời nói. Tiếp trở về về sau đâu. Chính hắn cũng chưa mãn 20 tuổi, ly làm 33 tuổi tắc còn sớm, muốn như thế nào chiếu cố lớn như vậy điểm hài tử. Nam ở khuyệu tay hắn, giống chỉ miêu, hô hấp mỏng manh vật nhỏ, là Vân Kiêu. Liền cùng lông tơ đều đắp không thượng quan hệ. Trương thứ giống làm ăn trộm mà nhẹ nhàng hô thanh, Vân Kiêu. Mấy cây tế đến đáng thương nông nỗi đầu ngón tay moi hắn trên quần áo khóa kéo. Sợ tới mức hắn liền đi đường đều phóng nhẹ, sợ xả đến quần áo, khóa kéo kim loại răng liền sẽ cắt vỡ chúng nó. Tựa hồ không nhiều ít sức lực, đôi mắt gắt gao nhắm, lại từ trong lô mũi hử ra một tiếng. Trương Thứ túi đầu, đem lô thai tiến đến miệng nhỏ biên, miễn cưỡng nghe do nửa câu lời nói, "Ta thân thể tại đây giới, vô pháp đoạt xá, chỉ có tìm cái hồn phách đem đi thân thể tạm cư, ta danh thanh thành cũng là Vân Cừ." Chỉ là thanh âm quá mỏng manh, cuối cùng câu này Trương Thứ không nghe được. Sau đó, Vân đầu một chút, Lâm vào hôn mê. Nguyên thần mang thương, chính là cái này lâm thời nhỏ nhỏ thân thể cũng cực đoan suy yếu, nếu không phải Trương Thứ cái này ngu ngốc nóng nảy, hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy rời đi dưỡng Nguyên Châu. Đem mệnh giao cho người khác, chưa bao giờ là thanh thành, Vân Cưu thói quen. Nhưng là Trương Thứ từng ngày dâng lên nóng nảy cảm xúc không lý do mà làm hắn làm ra cái này qua loa quyết định, liền chính hắn cũng nói không rõ nguyên nhân, chỉ nghe được nửa câu lời nói Trương Thứ càng thêm như lọt vào trong sương ngủ. không phải vân Như thế nào sẽ là ở hai cái cảnh tượng bị trùng hư chân nhân nhắc tới thanh thành? Ở động tiên nơi tuyệt hảo, không chịu nói cho tên người nọ nói qua, tu tiên phân mấy cái giai đoạn, luyện khí, trúc cơ, kết đàn, nguyên anh, hóa thần, cho nên trương thứ biết, nguyên anh đã là nghịch thiên cốc, thọ mệnh hơn 1.000 năm, thần thông quảng đại vô cùng tồn tại. Mà hắn hiện tại ôm ấp tùy thời có khả năng chết hài tử trong thân thể, liền có một cái nguyên anh nguyên thần. Bỏ qua, miễn cho hòa về sau bị tàn sát mán môn. Con hảo. Này ý niệm chợt lóe liền đi qua, mặc kệ nguyên thần như thế nào nghỉ tiên, Thanh Thành hiện tại cũng chỉ là như vậy nho nhỏ một cái hài tử, nhu cầu cấp bách người khác chăm sóc. Huống chi Thanh Thành nói chuyện khẩu khí, cùng Vân Cưu giống nhau như lúc. Chương Thứ không hồi hắn phòng, Tiểu Lâm Đức thường xuyên đi tiểu đêm, chương quên cửa phòng chỉ trang một cái then cài cửa, hiện tại hai mẹ con còn ở trên thuyền, cửa phòng mở ra. Lần trước trở về, Trương Thứ mang về tới sữa bột đều ở Trương quên này. Vừa vào cửa, trong môn ấm áp dễ chịu, Chương bếp lò còn không có diệt. Chương thứ đem Trương quên đơn người sofa kéo dài tới bếp lò biên, nhẹ nhàng buông thanh thành, luống cuống tay chân mà đi nấu nước hướng sữa bột, mới vừa đem thủy thiêu thượng, đột nhiên nhớ tới nữ bác sĩ nói hải tử ở phát sốt, dược. Cuối cùng một gian trong phòng phóng sung ống đạn dược, bên cạnh một gian phóng đầy từ trên thuyền dọn xuống dưới dược cùng chữa bệnh đồ dùng. Chương thứ lách cách lang cang lục tung, tìm được hắn nhận thức thuốc trị cảm an khang khắc, cầm liền tưởng hướng trở về, đôi mắt đảo qua một hộp ni đồng thuốc tiêu hóa. Trong lòng một giận mình, tiểu hài tử ăn cùng đại nhân không giống nhau. Huyền ma lại huyền mà, Vân Cừ tử An Khang khắc hạ chạy ra một mạng. Lại một đốn lục tung, may mắn chữa bệnh trên thuyền dược phẩm dự chữa thức toàn, bị hắn tìm được hào hoa hoa cảm bạo thuốc pha nước uống, một chỉnh dương mà ôm liền chạy. Nếu là Trương Thứ lo lắng xem hạ chính mình chẳng uống, tám phần phát hiện tay chân đều có chút run. Khẩn trương độ thẳng bức lần đầu tiên sát tăng thi, nay thuyết minh chiếu cố tiểu hài tử cùng không khai ngoại quải sát tang thi khó khăn tương tự. Sữa bột bình thượng có thuyết minh, ấn thuyết minh hướng phao ra tới, thử độ ấm, chương thứ một tay cái ly một tay cái muống, muốn kêu tỉnh thanh thành, thanh thành, thanh thành. Không phản ứng. Chờ hắn tỉnh ngủ. Không được đi. Làm sao bây giờ? Chương thứ hiện tại đầu vóc chuyển động tốc độ so với hắn qua đi tham gia thi đấu hoặc là khảo thí còn muốn xoay chuyển mau đều mò rảo thành hồ nháo. Múc một muông trực tiếp huy, không mấy viên nha miệng nhỏ nhưng thật ra hảo cậy ra, chính là khụ khụ khụ vài tiếng thiếu chút nữa hủ chết Trương Thứ. Muốn ngồi dậy. Đem cái ly đặt ở trên bàn nhỏ, Trương Thứ đem vân cưu bế lên tới, lại uy. Con Hảo, tuy rằng chảy một nửa nhiều ở trên quần áo, còn la nuốt xuống đi điểm. Một ly mãi, Trương Thứ uy mau nửa giờ, trên đường lạnh lại chạy ra một lần nữa hướng. Kế tiếp lại uy dược. Phần 61. chương 61. Trương Nghiệp chạy ở đằng trước, nhìn đến sơn động đại môn mở ra, không một người ở cửa, tim đập trước nhanh lên. Bởi vì hắn chạy nhanh nhất Cho nên Hoắc Địch đem chìa khóa cho hắn, lúc này Trương Nghiệp Đệ Môn phát hiện khóa trong mắt còn cắm một khắc đem chìa khóa. Trương Nghiệp tim đập đến càng nhanh, đây là Trương Thứ kia một fan, nhưng Trương Thứ như thế nào sẽ quên rút chìa khóa. Nay ở Trương Nghiệp Nhật Chi, quả thực chính là không có khả năng sự. Một chạy vào động, dựa ven tường phóng bếp thượng hỏa mở ra, ấm nước thủy khai cả buổi, một cổ tử hơi nước vị, hồ thủy cơ hổ mau tiêu làm. Trương quen ngày thường đem trong động thu thập thật sự sạch sẽ, Trương Nghiệp vừa thấy Si măng mặt đất ném lại cái hình tròn cái nắp, còn sái một lưu màu trắng bột phấn. Trương Thư phát hiện ma túy. Bao lâu hút thượng? Không. Thường đi đâu vậy? Trương Nghiệp hô thanh, ca. Trương thứ ở hai tầng theo tiếng, Trương Nghiệp vội chạy đi lên, Trương thứ nhà ở rửa gần phòng trống, vài người chung nhất rửa vô trong một gian, chính là đi rồi nửa đường. Trương thứ ở trường quên trong phòng kêu hán, Trương Nghiệp lui hai bước, nghiêng đầu vừa thấy. Minh Quang Châu Bạch Quang Hạ, ấm áp dễ chịu tiểu bếp lò biên Trương Thứ nửa ngồi sổm nửa quỷ ở sofa biên, dùng giấy vệ sinh hướng một đống quần áo bao thượng hút thủy. ca ngươi như thế nào chạy quên tỉ trong phòng? Hương. Nhỏ rộng điểm. Ách. Đi vào phòng, Trương Nghiệp phát giác hắn cho rằng quần áo bao kỳ thật là cái cùng châu Phi dân chạy nạn có đến đua ra bọc xương tiểu hài tử, ngực trên quần áo tất cả đều là ướt, Trương Thứ dùng giấy hút chính là tiểu hài tử trên quần áo thủy. Trương Nghiệp chấn kinh rồi, ngươi nào thứ đi ra ngoài làm? liền sinh ra tới không Không đúng. Một tuổi nhiều, thời gian không đúng, Trương nghiệp sửa miệng, ngươi từ nào nhặt về tới. Như vậy gầy. Có thể nuôi sống sao. Trương Thứ vừa nghe, khẩu khí này. Như thế nào cùng Trương nghiệp thấy tiểu biểu mội mua cái tiểu kê dưỡng thời điểm giống nhau như lúc. Xua tay đuổi đi Trương nghiệp, giúp không được gì ngươi liền đi ra ngoài. Đúng rồi, ta nhớ do còn có chút thời trang trẻ em ở trong giường. Đi. Tìm vài món ấm áp lấy tới. Nga. Trương nghiệp đôi mắt quay tròn chuyển. Một bên não bổ một bên đi tìm tiểu hài tử quần áo. Một lát sau, những người khác đã trở lại, từng cái tới vây xem một chút Trương thứ cùng hắn ôm trở về hài tử. Trương Quyên vừa nhìn thấy Trương thứ dùng giấy vệ sinh hút thủy, một phen rút ra chương thứ trong tay giấy. Lộng ước còn xuyên. Còn không chạy nhanh thay đổi. Đi tìm quần áo tới. Ta nhớ rõ có một dương tất cả đều là thời trang trẻ em. Xem Trương quyên rất quen thuộc mà đem hài tử ôm lên. Trương thứ nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn chạy, Trương quyên lại nói. Ai ngươi dứt khoát đem cái dương lấy lại đây. Trương nghiệp ôm thùng giấy đứng ở cửa, lấy tới. Quả nhiên ta thông minh. Trương thứ tiếp nhận cái dương phóng trên mặt đất, mở ra tới liền tìm, cư nhiên không phản ứng trương nghiệp. Trương quên cùng trương nghiệp ánh mắt chạm vào, đều có chút ngoài ý muốn, xem ra thật không phải bên ngoài tùy tiện nhặt, khẩn trương đến nước này. Ở trên thuyền khi, bọn họ đều chỉ nhìn đến bạch quang hiện ra hình người, thân hình là không tồi, nhưng trừ bỏ trương thứ, ai cũng không thấy được trông như thế nào. Lúc ấy Trương Thứ biểu hiện nếu không gọi khẩn trương, cũng không có mặt khác từ hình dung, hiện tại lại như thế quan tâm một cái không biết từ nào ôm trở về hài tử, mặc cho ai đều có thể đoán được trên thuyền kia một thân từ đầu bạch đến chân người cùng đứa nhỏ này tuyệt đối thoát không được quan hệ. Chính phủ lại duy vật, thân là viêm hoàng con cháu, có mấy cái thật dám vô độ ngực nói không tin có linh hồn tồn tại. Đoán mò đoán, sự tình liền 10 Bọn họ trước mắt tò mò nhất, không phải linh hồn phụ thể chân thật tính mà là chương Thứ cùng người này quan hệ. Trương Thứ đối ai đều không kém, đối ai đều rất ôn hòa, nhưng cho dù là Trương Nghiệp, Trương Thứ cũng trước nay không đối hắn để qua trên người những cái đó lệnh người khó hiểu sự. Hắn đảo như là dùng ôn hòa thái độ, đem chung quanh người cùng hắn cách ly khai. Một cái làm Trương Thứ khẩn trương thành người như vậy. Liền Trương Nghiệp đều dấm. Thay quần áo cũng là kiện kỹ thuật sống. Trương Quyên là cái thực thông minh nữ nhân, nàng đem trong ngoài quần áo tìm hảo, bao gồm ta giấy, đưa cho Chính mình ở bên cạnh làm chỉ đạo, làm chương Thứ chính mình tới. Cung năng tưởng giống nhau, Trương Thứ một chút không ngại phiền thoái, không chê phiền lụy hỏi rõ ràng, thật cẩn thận mà một kiện một kiện đổi, còn vẫn luôn đem túi trường nóng đặt ở kia viên đầu nhỏ phía dưới, liền thực dơ mông nhỏ, rất nhiều tuổi trẻ cha mẹ đều sẽ ngại, Trương Thứ cũng mày không nhăn một chút mà chẩm rãi lau sạch sẽ. Nếu là Trương Quyên chủ động muốn tiếp nhận, chỉ sợ còn sẽ bị vô tình mà cự tuyệt. Thẳng đến hết thệ thỏa đáng, Trương Thứ về trước chính mình trong phòng đốt bếp lò Lại tìm cái tân túi trường nóng rót nước sôi, dùng khăn lông bao hai tầng, chính mình thử qua vẫn luôn tiếp xúc cũng sẽ không độ ấm quá cao bị phỏng làng ra, mới đem vân kêu ôm về phòng đi, từ đầu tới đôi căn bản không tính toán làm trường quên thay thế hắn làm những việc này. Liên bị đánh thức ra tới xem náo nhiệt tạ cao văn ở bên trong, sơn động hộ gia đình cảm toàn bộ bị trương thứ dọa rất xuống dưới. Tiểu lâm đứt oa mà khóc lên, tiểu sương sườn đem thủ ca ca đoạt đi rồi. Mũ mũ, hoa hoa, trương nghiệp so trường quên động tác còn nhanh. Một fan bế lên tiểu lâm lức. Một lớn một nhỏ ôm đầu khóc rống, chung quanh người dở khóc dở cười. Vân Kiêu ước chừng hôn mê hai ngày nhiều. Chương Thứ đem nệm thêm hở, thay đổi lông bị, trong phòng tiểu bếp lò càng là 24 giờ cũng không tắt, chương quên đưa đến trong phòng tới đồ ăn, Trương Thứ một ngụm không núc ních, nhưng thật ra sữa bột, cháo rau, canh chứng cách thượng mấy cái giờ liền hương, kia chương cái miệng nhỏ một chút một chút uy đi, đi vào, đại gia vẫn luôn luyến tiếc lãng phí xăng, thảm điện đóng gói vẫn luôn không hủy đi quá cũng bị Trương Thứ bị đi mở giường kéo nối mạch điện bản nhận được trong phòng. Chứ bỏ giữ ấm, ẩm thực, dược cũng theo thuyết minh nghiêm khắc rửa theo thời gian uy đi xuống, mỗi cách một giờ, Trương Thứ còn bắt tay rửa sạch sẽ vói vào trong chăn đi, dán ngông nhỏ sờ sờ tạ giấy bên trong có phải hay không khô giáo. Trương Quyên thường xuyên lại đây xem, nhưng Trương Thứ liền đổi mới tạ giấy, lau đều tuyệt không giả người khác tay. Hắn như vậy tâm vô bên thải, những người khác mặc dù muốn hỏi cái gì, cũng không tốt ở lúc này hỏi ra tới. Chỉ có chờ hài tử thiêu lui về sau lại nói. Một tuổi nhiều hài tử, nếu là sốt cao không lùi, rất có thể đi đời nhà ma. Cũng may có lẽ là dược nổi lên tác dụng, có lẽ là dinh dưỡng được đến bổ sung, sốt cao rốt cuộc lui xuống dưới. Nhìn đến nhiệt kế thượng biểu hiện 36 độ nửa, Trương thứ hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, hắn nửa ngồi sổm mép giường. Hiện tại này Trương giường đã nhường cho cái này tân hộ gia đình, gần nhất hắn không cảm thấy vây. Thứ hai hắn là đại nhân, lấy căn ghê rưỡi là có thể đối phó ngủ. Trên giường vật nhỏ nghiêng người nằm, có một bàn tay lộ ra mấy cây đầu ngón tay moi chăn biên, chương thứ thử nhét vào trong chăn đi, không được, không 2 phút lại lấy ra tới, còn hảo trong phòng nhiệt độ phòng biểu hiện 23 độ, lộ ra tới cũng sẽ không lại bị cảm lạnh liền đành phải như vậy. Gương mặt gầy gầy, có vẻ lông mi đặc biệt trường, cái mũi, miệng đặc biệt tiểu, lùi thiêu, miệng nhỏ không hề bạo ra, nộn nộn mà chu, trên mặt thịt lập tức trường không trở lại, bất quá tin tưởng chỉ cần quá trước đem nguyệt. Lom xuống đi địa phương đều sẽ phồng lên. Trương Quyên mở ra điều kẹt cửa hỏi, thế nào? Hạ sốt sao? Trương Thứ quay đầu lại cười, 36 độ lửa Trương Quyên cũng thật cao hứng, còn hảo lui ra tới, bằng không đến ghim kim truyền dịch. Ân Trương Thứ bắt bắt đầu nhỏ thượng Hoàng mau, đem buông ra mũ kéo hảo. Ta ở bệnh viện gặp qua tiểu hài tử trích, chắc đầu, thật đáng sợ. Trương Quyên cười cười, mạnh máu quá tế, đúng rồi, làm hắn ngủ, cơm hảo, ngươi ra tới ăn cơm đi. Trương thứ tưởng Cũng là thời điểm thẳng thắn nếu không làm cho bọn họ đi theo lo lắng, vì thế gật đầu đứng lên. Trong động liền như vậy vài người, không ai làm đặc thù đơn khai tiểu táo, ai có rảnh ai đi ra ngoài hái rau, rửa rau vo gạo cũng luôn là hai người cùng nhau, bất quá tới rồi sát rau, xào rau, cũng chỉ có tạ cao văn cùng trương quyên có khả năng. Cổ Thanh Hoa là tham gia quân ngũ, ở bộ đội ăn canteen, ra bộ đội đi tiệm ăn, nhận được đồ ăn đều không nhiều lắm. Hoác địch là cái tiểu lão bản chỉ biết cà chua xào trứng gà cùng phía dưới, chương nghiệp cang lưu, chỉ biết mì gói, cùng chương thứ 8 lạng nửa cân. Bên ngoài đại tuyết, nhặt mỗi hành động cũng lưng hẳn, radio chỉ có tạp âm, cũ báo chí, cũ tạp chí phiên vô số biến, ngủ cũng ngủ không lâu, đại gia cơ bản đều ở đại sánh đốc, nghiên cứu nghiên cứu phế phẩm, trời nam biển bắc tâm sự, thuận tay làm điểm khả năng cho phép sự. Thang lầu đối với ven tường địa phương dùng xi măng gạch luy cái lò sưởi, than tổ ong thêm tuổi gỗ, không có hỏa Nhưng phát ra hồng lượng lượng quang, chương thứ ra tới khi, liền nhìn đến vài người đều ngồi ở lò sưởi biên, liền tiểu lâm đức đều thành thành thật thật mà ngồi ở hắn tiểu thảo đôn thượng đẳng ăn cơm. Trương quên đi xuống thang lầu cười, hạ suốt. Hảo, ăn cơm đi. Cổ thanh hoa hỏi, lui ra tới. Chương thứ tiểu tử này cư nhiên còn có làm bảo mẫu tiềm lực, ta trước kia không thấy ra tới đâu. Chương thứ ho khan, cổ thanh hoa vừa quay đầu lại thấy hắn, mày một tủng, nhớ tới cho ngươi chính mình điền cơm. Trương thứ trong lòng thả lỏng cười hỏi hướng bên cạnh bàn gỗ thượng tri thức ăn tạ cao Văn hôm nay ăn cái gì Trương nghiệp đứng lên thêm cơm cấp trả lời quyên tỷ làm làm nồi cây trà nấm còn có ta rút củ cải thiêu canh hoa bịch quá khoai tây nấu thịt kho tẩu khoai tây tiểu lâm đức nhặt ngấm hương nấm hương rau cần nấu còn có bànớt xanh trứng gà cùng khổ đồ ăn đậu đỏ ân. lao tạ nấu cơm ca nhìn ra tới ai lười biếng đi bị tô giác cử báo cổ thanh hoa tàn thuốc một mónng tay trương thứ người lệ lệ phản Nói ngươi lừa biếng. Trương Thứ tiếp nhận trương nghiệp thêm cơm, một chén đưa cho Hoắc Địch, một chén đưa cho Cổ Thanh Hoa, hắn nói không phải ngươi sao? Cổ Thanh Hoa bưng bắt cơm vươn một cái tay khác, đồ ăn đâu? Chiếc đưa đâu? Phục vụ không tới nhà. Hoắc Địch đoạt Cổ Thanh Hoa kia chén, đứng lên gắp đồ ăn, Trương Thứ mới lăng quá thần, Cổ Thanh Hoa chân còn không có hảo xong, chỉ cho hắn một chén cơm là không đúng lắm. Trương Nghiệp chua mà nói, ngâm ngấm, ngươi lùi về một tuổi, lại phát điểm tiêu. Có lẽ ta ca liền sẽ đối với ngươi dụng tâm." Cổ Thanh Hoa đem kẹp ở khe hở ngón tay tàn thuốc đạn đến lò sưởi, "Cảm ơn, Trương Nghiệp, ngươi xúc đi." Hoắc Địch giúp Trương Nghiệp xuất đầu, "Ngươi mới xúc." Thốt ra lời này, mấy nam nhân quỷ dị cười giữ thợn, Trương Quyên đem lẩu niêu một cái, "Có nghi ăn cơm?" Ở bảo bảo trước mặt nói này đó a. Cổ Thanh Hoa cùng hoác Địch vội nhận sai, Trương Quyên mới mở ra cái nắp làm hoác Địch gắp đồ ăn, cây trà ngấm hương khí tằng ra, lập tức dẫn tới vài người nước miếng loạt lưu. Đồ ăn toàn dùng nồi to trang, dù sao bọn họ nồi nhiều, trừ bỏ trương quên cùng tiểu lâm đức, lại đều là thực có thể ăn ra hỏa. Mỗi người đều gấp đồ ăn ngồi vây quanh đến lò sưởi biên, ấm áp vừa ăn vừa nói lời nói. chương thứ một bên gấp đồ ăn một bên muốn nói như thế nào hảo một chút, tổng không thể một mở miệng liền nói cho đại gia kia hài tử trong thân thể có một thế giới khác tới linh hồn, là cái thực như bức ra hỏa. Tương phản lớn như vậy, nói có người tin sao? Liền tính tìm lấy cớ, nhặt được. Về sau trường kỳ ở chung, khẳng định sẽ bị phát hiện không bình thường địa phương, ngoại hình là tiểu hài tử, chính là nói chuyện giọng cùng tính tình lại là cái đại nhân, linh hồn phụ thể gì đó lại có thể hay không dọa đến bọn họ. Trương nghiệp kéo hảo ghế kêu chương Thứ, ca, tới. Trương Thứ múc gọi món ăn, đắp lên cái nắp, vừa muốn đi qua đi ngồi xuống, đồng nhiên nghe thấy hai tầng chuyển đến một tiếng giòn giòn nộn nộn mà kêu thảm thiết, chương Thứ. Phần 62. chương 62. chương Thứ tựa như bị dâm chung chốt mở ném xuống bát cơm một trận gió mà hướng về phòng, từ nghe được thanh âm đến cả người biến mất không thấy, dùng khi không đủ hai giây. Lo sợi biên người cầm chỉnh tề mà rơi vào trong chén. Vân Cừ ngồi ở trong ổ chăn, số áo lông, đôi mắt trừng lớn đại điệu nhìn chằm chằm trên mông bao đồ vật, đây là vật gì? Thêm hậu quân cục. Trương Thứ vừa vào cửa liền vội đem cửa phòng đóng lại, e sợ cho gió thổi tiến vào, đến gần mép giường nói, "Tiểu Tâm lạnh đến mụm, thanh, thanh thành." Vân Cừ ngẩng đầu, đôi mắt lại mở rộng điểm con người giống miêu giống nhau hát hát đại đại, vẻ mặt khó hiểu, ngươi vì sao kêu ta Thanh Thành. Trương Thứ ngồi sổng xuống, hảo nhìn thẳng kia đôi mắt. Ngươi nói ngươi kêu Thanh Thành. Đó là thật lâu trước kia tên, giữa Nguyên Châu chúng có Thanh Thành tổn hại Nguyên Anh, Thanh Thành ký ức đó là lưu tại Nguyên Anh nội, hay là bởi vì không quen, cho nên không hề kêu ta vẫn kêu. nho nhỏ giữa mày rất bất mãn mà nhăn, hắn là Thanh Thành không sai, nhưng quá khứ thời gian dài lâu vô cùng. Những cái đó ký ức sớm đã đạm mạc đến như là không liên quan người, bất luận bảy huyền xuất phát từ cái dạng di động cơ chia lịa hắn ký ức cùng nguyên thần, vì hắn nắn thân thu làm đệ tử, này 16 năm ký ức có thể so ngàn năm trước thanh thành tới mãnh liệt đến nhiều. Hơn nữa nghe quán trương thứ kêu hắn vân kiêu, lập tức sửa miệng, một chữ hình dung, chính là, dựa. Trương thứ trong lúc nhất thời ngây người, bình tĩnh nhìn vân kiêu, trong đầu không ngừng lặp lại một câu, thanh thành chính là vân kiêu. Thanh thành chính là vân kiêu. Thanh thành hắn chính là Vân Cưu. Vân Cưu đã trở lại. Trương Thứ cái mũi đỏ, cánh tay vừa nhấc, liền tưởng đem Vân Cưu ôm đến trong lòng ngực. Vân Cưu sớm để phòng hắn, vươn một con tay nhỏ, đầu ngón tay một chút, Trương Thứ giống như đụng vào một đổ trong suốt trên tường, một cái ngã xuống ngồi dưới đất. Vân Cưu không khách khí mà vớt được quần áo, chỉ vào bao ở hắn mông nhỏ tạ giấy, nguy hiểm mà hít mắt, loại này kỳ quái quần cổ hay là Trương Thứ phát minh đi. Trương Thứ vừa thấy, hiểu sai ý Luôn cuông tay chân từ dưới giường cầm một mảnh tân ra tới, sau đó bá một xả, kéo ra vân kiêu trên mông tạ giấy. Vân kiêu kinh hãi. Uống lên một giọng nói, người muốn làm chi. Bầu trời một đạo lôi quang thoán vào động tính, đi ngang qua bưng chén ăn cơm mọi người, chém thẳng vào đến trương thứ trên đầu. Hoa. Sau đó, quên thân thể cùng nguyên thần đều thực suy yếu vân kiêu háo quang linh lực, đôi mắt vừa lật, thẳng điếu điếu mà một đỉnh cái bụng, vượng trong hổ chăn. Bị phách đến tóc bước khói trương thứ lại lần nữa nhào qua đi Kéo ra tạ giấy vừa thấy, ai? Xách sẽ. Không phải kéo. Vân Kiêu. Vân Kiêu kia hình chữ ít bộ dáng, vừa thấy liền biết sao lại thế này. Hao hết toàn thân linh lực liền vì phách hắn một cái tia chớp, thật đúng là đủ cung loạn. Cùng táo suốt cảnh giới, tuyệt đối là Vân Kiêu không phải là người khác, lần này, Trương Thư trái tim rốt cuộc rơi xuống. Đáng tiếc, hắn căn bản không suy nghĩ một cái đại nhân ăn mặc tạ giấy sẽ có cái gì tâm tình. An trí hảo Vân Kiêu. Nắm tay nhỏ đưa qua đi không ít đan điền linh khí, nghe hô hấp vững vàng, Trương Thư mới nhớ tới đi ăn cơm. Trương Quyên đem trang đồ ăn trang cơm nổi toàn đặt ở lò sưởi nội sườn, mặc kệ Trương thứ bao lâu ra tới, đều có thể ăn đến nhiệt, nàng quả nhiên không chuẩn bị sai. Qua mau 2 giờ, Trương thứ mới ra tới. Đại gia vừa thấy hắn, choáng váng. Toàn bếp lò đi. Như thế nào tóc, lông mẻ, áo lông thượng đều có đốt trọi quân khúc dấu vết. Liên tưởng đến 2 giờ trước lôi điện, mọi người đều mặc. Trương Thứ sẽ không phép chính hắn, đó chính là Tiểu xương Sơn Làm. Một tuổi nhiều điểm, liền hô mưa gọi gió, mỗi người hôn đột, mỗi người run dậy. Phát hiện người khác ánh mắt, Trương Thứ xấu hổ mà cười cười, ngồi xuống thành thạo lột một chén cơm, ôm chén nước bắt đầu nói hắn kỳ ngộ. Từ Vân Cưu lầm đem hắn đương ma vật thu làm sủng vật bắt đầu tu luyện, đến ở 10 khu mang về giữa Nguyên Châu, Trương Thứ không có nói tu luyện phương thức, nói đều là sự tình trải qua. Người nọ nói qua. Có linh căn có thể bước lên tu tiên chi lộ người vạn chung mới có một, nghĩ đến nếu không phải hắn có linh căn, Vân Cư cũng sẽ không lầm thu hắn, hắn này một thân bản lĩnh đặt ở người tu tiên trong mắt chẳng ra gì, nhưng đặt ở người thường trong mắt, mà thế, đủ để cho rất nhiều nhân vi loại này lực lượng bí quá hóa liều. Không quan hệ tăng tư, nếu là Vân Cư ngày nào đó chỉ vào bọn họ chung một cái, cũng muốn dạy cho giống nhau phương pháp tu luyện, chương thứ tuyệt không phản đối, có thể tu luyện người càng nhiều, nơi này liền càng an toàn. Sở dĩ không đề cập tới, là bởi vì hắn cảm thấy hắn không có năng lực đi giáo người khác, liền chính hắn đều là cái làm vân cưu thập phần bất mãn học sinh, có cái gì tư cách dạy người. Hùng chi này tu luyện chi lộ không phải đả tọa luyện khí liền có thể, rất nhiều thời điểm muốn đi ra ngoài sắt tăng thi, hắn xem như học có điều trường, vừa lúc có thể sử dụng, đều còn một đường ngàn khó vạn hiểm, ở vân cưu ngoại quải dưới sự bảo vệ đi tới, người khác không có võ thuật đấy, cổ thanh hoa khả năng hào điểm. Nhưng cho dù là mặc hủy cũng xa thua kém vân kiêu, lại như thế nào bảo đảm được tu luyện trong quá trình không có gì bất ngờ xảy ra. Cho nên Trương Thứ trước nay không suy xét quá đem phương pháp nói cho người khác, kia không phải trợ giúp, mà là hại người. Tu tiên chi đồ, xác thật gọi người đỏ mắt, nhưng nhìn ra Trương Thứ cố ý làng tránh, ở chung một đoạn thời gian mọi người lại như thế nào sẽ không rõ hắn có băn khoăn. Nếu Trương Thứ không nói, khẳng định có hắn lý do, cưỡng cầu là cầu không được, cùng với cưỡng cầu Trương Thứ. Không bằng đi hỏi cái kia đem Trương Thứ dạy ra Vân Cưu. Một thế giới khác người, vẫn là đỉnh đỉnh đại danh thuộc sơn đệ tử, so Trương Thứ đáng tin cậy đến nhiều. Nhìn đến đại gia ánh mắt chấp động, Trương Thứ trong lòng biết nói lời này mục đích đã tới. Muốn hỏi tu luyện sự, đừng tìm hắn, muốn tìm xem Vân Cưu đi. Đương hắn không ở trong động thời điểm, Vân Cưu hiện tại thân thể quá tiểu, ngày mùa đông, không thể mang theo nơi nơi chạy. Cứ việc hắn sẽ tận lực tranh thủ thiếu đi ra ngoài, vạn nhất không ở. Cũng không cần lo lắng Vân Kiêu không ai chiếu cố, này mấy cái nhất định sẽ cướp đi. Trương Thư âm thầm cao hứng, ngay sau đó cảm thấy chính mình cư nhiên trường đầu góc, này xem như bị buộc sao. Hẳn là tính đi. Buổi sáng 7 giờ nhiều, Trương Thư còn ở đà toạn, Vân Kiêu tỉnh. Ban đêm tam điểm nhiều, Trương Thư cho hắn uy ly sữa bỏ, 4 cái giờ qua đi, Vân Kiêu đói tỉnh. Đói khát cảm giác rất là mới mẻ, bảy huyền dùng ngàn năm chi thảo làm thành Vân Kiêu thân thể, cho nên Vân Kiêu vừa sinh ra cũng đã có nhất định tu vi. Trong trí nhớ liền không có đói quá. Nguyên lai like đói lên là cái dạng này, trong bụng trống chân cảm giác. Vân cứu còn ở nghiên cứu hắn thầm thì kêu bụng, Trương Thứ đã nghiêng đầu nhìn qua, sớm, ta đi lấy cháo. Vân cứu hai mắt tỏa ánh sáng, cháo. Ấn. Trương Thứ hỏi, ngọt vẫn là hàm. Trương Quyên nấu hai loại, một loại đại táo đầu phộng hạt sen, một loại lòng đỏ trứng rau dưa, cả đêm đều tiểu hỏa hầm, phía trước nàng cũng có nấu, nhưng không như vậy hảo. Có thể thấy được chương thứ kia phiên lời nói tác dụng bắt đầu có hiệu lực. Vân Cừ đôi mắt lấp lánh, đều phải sẽ không nói khác, ăn cái gì chính là vì đỡ thèm, nhưng tham ăn là thất tình lục dục, hẳn là bính trừ, cho nên Vân Cừ ăn qua đồ vật rất ít, giống nhau đều là hắn có thể lộng tới đồ vật, bầu trời điểu, trong núi trái cây, tuyên cá, đừng nhìn là người tu tiên, cùng giá hải tử không sai biệt lắm, An vụn còn muốn để phòng bị người phát hiện nói cho Bạch Huyền. Chương thứ mở cửa, Vân Cừ ở sau lưng bổ một câu. Dùng hễ vật không cần lấy tới. Trương Thứ, đó là sô cô la. Hừ. Trương Thứ thật muốn nhìn xem Vân Cừ nhìn thấy ấn độ cà Di có cái gì biểu tình, sẽ dùng hết toàn thân linh lực đem cà Di nổ thành phần tử kết cấu sao. Cung cà Di đồng quy vô tận, thức nưu. Về sau có cơ hội nhất định phải thử xem. Trương Thứ hồn nhiên bất giác ở Vân Cừ áp Bạch Hạ, dần dần có hắc hóa xu thế. Hầm suốt một đêm, gạo tất cả đều lạnh, Trương Thứ múc một ngón quả táo xem, Trương quên rất tinh tế đem hột táo đi có thể liền như vậy cấp Vân cưu ăn Tuy nói vân cưu tỉnh sẽ không nốc đến Hải tử kia nông nỗi phân không ra cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn nhưng chương thứ phiên hắn mồm mép xem qua tổng cộng liền dài quá 11 viên nha, trừ bỏ cửa 4 viên rất dài mặt mọc ra tới còn rất chỉnh thể nhưng trừ bỏ này bốn viên đông một viên tây một viên lớn lên kiêu kêu một cái tùy hưng hơn nữa dùng ngón tay sờ lên cũng không phải thực ứng phòng trừng chỉ có thể cắn mềm một chút đồ vật nếu là hột táo như vậy làm không hảo cắn một chút tan vỡ một viên. Hai loại cháo giống nhau thịnh non nửa chén, bếp bên có Trương Quyền đã sớm chuẩn bị tốt gợn lật tiệp muỗng nhỏ. Trương Thứ bưng trở về khi vẫn luôn suy nghĩ Vân Cừ chỉ sợ sẽ không lại làm hắn uy. Quả nhiên, Vân Cừ liền chén đều không cho Trương Thứ thế hắn bưng, nhưng hắn lại nâng bất động, Trương Thứ đành phải dùng thùng giấy lót cái bàn nhỏ phóng trên giường. Vân Cừ nhéo cái muỗng, trước nhíu mày nhìn một hồi hắn ngón tay, sau đó tiến đến chén biên, không phải quá ổn, có khi sẽ một chút ra tới. Nhưng hắn hoàn toàn cự tuyệt Trương Thứ đại lao, kiên trì chính mình đem hai chén nhỏ cháo ăn đi xuống. Theo lý thuyết Trương Thứ bất việc, chính là trong lòng có điểm quái quái, giống bị Vân Cưu đẩy ra giống nhau. Ăn xong, Vân Cưu thực vừa lòng, ăn ngon. Tựa hồ còn tưởng lại đến điểm, nhưng làm mảnh khảnh tiểu thân mình thượng cái bụng đã thực thấy được mà lăn, lại ăn xong đi, khó tránh, có nước vỡ nguy hiểm, đành phải tính. Chờ Trương Thứ thả chén trở về, Vân Cưu hỏi Trương Thứ kết đan trải qua. Nghe được Trương Thứ nói người nọ có động thiên nơi tuyệt hảo, ra mặt tử run dậy. Đó là thuộc Sơn Trường Môn, Thất Huyền Chân Nhân, Nguyên Anh, Hán Phục Quá Tăng Nguyên Linh Đan, thọ mệnh so mặt khác Nguyên Anh nhiều ra mấy trăm năm, dựa theo Thanh Thành ký ức tới xem, ít nhất có 1.400, 500 tuổi, dâu tóc bạc trắng, thế nhưng ở ngươi trước mặt dùng ảo thuật ngụy trang tuổi, cái lao bất tu. Đối Thanh Thành tới nói, Bảy Huyền là tiểu bối, nhưng đối Vân Cưu tới nói, Bảy Huyền là sư phụ. Liền như vậy một chút tâm lý chướng ngại không có nói mắng liền mắng, Trương Thứ thật sâu cảm thấy Vân Cưu đối chính mình còn tính khách khí. Hai người quan hệ bởi vì Vân Cưu thân thể tử vong mà giải trừ, Trương Thứ OS ép Vân Cưu cũng nghe không đến, Trương Thứ mới dám tùy tiện loạn tưởng. Giết người nhân, có phải hay không Mạc Hủy chủ nhân? Tuy nói nhân ra ở hắn đi không được thế giới, nhưng Trương Thứ vẫn là thực để ý chuyện này, vạn nhất đối phương thông qua Mạc Hủy phát hiện Vân Cưu thay đổi cái thế giới sống lại, có thể hay không làm Mạc Hủy động thủ lại hoặc là có thể hay không nghĩ ra mặt khác biện pháp. Trương Thứ tự giác đối Phó Tang Thi còn chắc vá, biến dị Tang Thi đều quá sức, nếu là so mặc Hủy lợi hại yêu ma tìm tới muốn tới, nên như thế nào bảo hộ Vân Cừu. Vân Cừu rựa vào tràn, một tay nghiêng chống cảm, nho nhỏ thân thể làm ra hắn thói quen động tác, không, có không phối hợp cảm, ngược lại khác đáng yêu, còn là làm Trương Thư lấy náy cảm tăng thêm. Nói như vậy, ngươi cùng kia xả còn làm bằng hữu. Có điểm lười biếng, có điểm tùy ý tiểu bộ dáng, cho dù gầy Tiểu hài tử đặc có hình tròn vẫn phải có. Nếu là quá khứ thân thể, tất nhiên là một bộ cực mỹ tư thái, còn có mây trôi triền cuốn không đi. Ấn, mặc hủy trương thứ nương rảo sữa bột động tác, nhìn cái ly, tránh đi tầm mắt tương chạm vào. Hắn nói có thể nói cho ta ngươi kẻ thù là ai, khi đó ngươi đã xảy ra chuyện rồi, hắn lại khai đến có điều kiện, ta liền không hỏi, cùng giết ngươi chính là cùng cá nhân sao. Là cùng cái, thuộc sơn đại đệ tử quý ly. Trương thứ vừa nghe, nghĩ thầm quý ly tổng không có khả năng cùng vân kêu giống nhau hồn chạy bên này, yên tâm chút, nhưng không ngờ vân kêu tiếp theo câu nói, cả kinh hắn lập tức quay đầu đi, khó có thể tin. Cũng là ma thái tử quý ly. Phần 63 chương 63 Trường thứ trương đại đôi mắt, chưa nói không tin, nhưng biểu tình viết. Vân kêu tiểu điêu, mà thở dài, một cây tế đầu ngón tay chậm dài thổi mạnh mặt, tựa hồ suy nghĩ nói như thế nào mình, nhưng chương thứ đợi ít nhất 10 phút, vân kêu vẫn là kia bộ dáng Hơn nữa mí mắt một đáp một đáp, giống muốn ngủ rồi. Vân Kiêu. Vân Kiêu trứng mắt, tỉnh táo lại. Trương Thứ hỏi, ma thái tử vì cái gì nhằm vào ngươi? Ngươi làm cái gì làm đến nhân ra thế nào cũng phải đem ngươi hướng chết chính A. con gọi Mạc Hủy tới sắt Vân Kiêu. Sùng vật, giết người cả nhà tới rồi liền sùng vật đều không buông tha nông nỗi. Đây là có bao nhiêu khổ đại cựu thâm. Đã từng bị Mạc Hủy làm cho trong lòng run sợ Trương Thứ quyết định cùng Vân Kiêu hảo hảo nói hạ vấn đề này. Khi thật hắn có đầy mình vấn đề, tỷ như, các ngươi thuộc sơn như thế nào sẽ thu ma thái tử làm đại đệ tử. Đây là khai cửa sau vẫn là thu bao lì xì. Cùng là thuộc sơn đệ tử, không tương thân tương ái ngược lại tương chém tương sát, các ngươi sư phụ làm gì đi. mặc kệ, ma thái tử đã giết qua một lần, ngôi giận không. Còn muốn hay không vẫn luôn sát a sát đi xuống. Biết ngươi vấn đề nhiều, khó được ngươi nhịn xuống, cho nên vân cứu ngó trương thứ liếc mắt một cái. Ta suy nghĩ muốn nói như thế nào mới có thể làm ngươi nghe hiểu được. Khó xử không phải muốn hay không nói, mà là đối với ngu ngốc như thế nào biểu đạt mới rõ ràng. Trường thứ đem mãi ly đưa cho Vân Kiêu, ngươi có thể chậm dài nói. Vân Kiêu bắt được cũng không thèm nhìn tới, phẩm trà giống nhau hạp một ngụm, phốc mà phun ra tới. Ngươi cho ta uống người mãi. Sữa bỏ. Nga Vân Kiêu bình tĩnh mà lau lau khỏe miệng, uống một ngụm chép chép miệng, không tồi. Đề tài tiếp tục. Có lẽ, ta tử phong thần đại chiến nói lên. Người mới có thể hiểu, Chu vong thương, cố có phong thần chi chiến, khi đó thượng tiên nhiều có hạ phạm, can thiệp thế gian mọi việc, hai chiều chi chiến, đó là hai phái tiên nhân chi chiến, trận chiến ấy, rào đến năm giới dung chuyển, sinh linh đổ thán, chu tuy đoạt được thiên hạ, chính là nhân này lấy giết chóc mà ngăn giết chóc, mặc dù chiến hậu bốn phía phong thần, quảng nạp tinh quân, nhưng vận số đã là chú định. Vân cứu thanh âm mãi vị thực trọng, trong phòng cũng bay một cổ tử nãi vị, ở thanh âm hòa khí phân vờn quanh hạ Trương Thứ rất khó đầu nhập đến mặc sức tưởng tượng 3.000 năm trước đại chiến tâm tình đi. Phong thần bảng cuối cùng, Khương Tử Nha đem bất luận cái gì A Miu A Cẩu đều phong thần, còn mỗi một cái đều thực cụ thể, nếu vốn gì thực sự có chuyện lạ, sau lại người tu tiên sửa sang lại thành văn, coi như tiểu thuyết giải rác, liền không có gì hảo kỳ quái. Trương Thứ đi rồi sẽ thần, may mắn hắn tuy rằng không nghiêm túc, nhưng Vân Cưu nói được thực nghiêm túc, không phát hiện người nghe thất thần, như cũ nại thanh mai khí mà giảng thuật. Cửu Trọng tiên nguyên bản không gọi Cửu Trọng tiên, mà là thế gian tụ tập người tu tiên chín tòa sơn, Thục Sơn, Hoa Sơn, Võ Đàng, Cô Luân, Vân Sơn, Tam Thành, Tề Vân, Long Hổ, đáng tiếc thượng cổ người tu tiên tất cả đều chết vào phong thần đại chiến, rồi sau đó qua ngàn năm mới có truyền thừa, nhưng ngoại đạo nhập quốc lại có phàm tục quyền cao chức trọng giả lợi dụng đạo nghĩa thống trị, mỗi phụng đế vị thay đổi hoặc thay đổi triều đại, không hỏi thế tục người tu tiên khó tránh khỏi bị. Lan đến, tới rồi gì tộc thống trị khi Người tu đạo liền thanh tu nơi đều giữ không nổi, lúc ấy có một vị tu đạo thành tiên tiền bối đem thế gian thai kiếp khẩn cầu thiên đỉnh, vì thế thượng tiên thác Sơn dựng lên, ở thế gian cùng tiên giới chi gian thành cửu trọng tiên. Trương Thứ đánh gãy Vân Cưu, không đúng. Người nói Sơn hiện tại còn có thể tìm được, không bay lên thiên Vân Cưu bạo nộ, ta nói là chính là. Lưu lại bất quá là qua đi núi non bên cạnh dòng bên, nhất hùng vĩ ngọn núi toàn bộ đều lên rồi. Thành thật nghe ta nói. Không được ngắt lời. Trương Thứ trong lòng bổ sung, người Thanh Thành cái tên kia còn cùng tứ xuyên một cái sơn giống nhau đâu. Vì không cho Vân Cưu lại lần nữa xịu qua đi, vẫn là chịu đựng không nói hảo. Nói kia núi Thanh Thành còn lấy thiên hạ U mà nổi tiếng, cùng cái tên, như thế nào người liền như vậy táo đâu. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, Vân Cưu nói một đồng lớn, chương Thứ sửa sang lại vì nhất nhất cửu trọng thiên xuất hiện khi, tưởng thành tiên yêu ma tự cho là phát hiện thành tiên lối tát, tưởng thông qua cựu trọng thiên tới thiên giới. Trương Thứ ở giữa Nguyên Châu nhìn thấy bảy huyền cố ý lưu lại ký ức đo ngắn, liền phát sinh ở khi đó. Trương Thứ bởi vì bị đột phát sự kiện đánh gãy, không có thể xem xong, vừa lúc bỏ lỡ Thanh Thành cùng Ma Vương Già Quên một trận chiến. Thanh Thành lấy sức của một người giết chết Ma Vương Già Quên, thân chịu trọng thương, Nguyên Thần cũng bị thực trọng bị thương, Già Quên lúc sau còn có mấy cái ma tướng đi theo tới, Thanh Thành thấy khó thoát kiếp nạn, bất đắc dĩ hạ vứt bỏ thân thể, Nguyên Anh thoát thể mà chạy. Khi đó có bao nhiêu hiểm, Thứ chưa thấy được. Hiểm đến Thanh Thành thiếu chút nữa liền Nguyên Anh đều giữ không nổi, may mắn, bảy huyền còn tính có lương tri mạo hiểm đem Thanh Thành cứu mang đi. Năm đó bảy huyền tu vi chỉ là kết đàn, cho dù có nghĩ thầm làm Thanh Thành khôi phục cũng không có gì hảo biện pháp, hơn nữa biết do hướng hư đám người muốn giết Thanh Thành, càng thêm không dám hướng người xin giúp đỡ, sau lại thượng tiền ban cho pháp bảo, không biết có phải hay không thấy rõ thiên cơ, cho bảy huyền này viên dưỡng Nguyên Châu, Thanh Thành Nguyên Anh liền như vậy trường cư trong đó. Bảy huyền dùng mấy trăm năm vượt qua bình cảnh đạt tới Nguyên Anh, lập tức khai tông lập phái, thành Thục Sơn, quảng thu môn đồ tích góp Linh Thảo Linh Dược, đến 16 năm trước, mới rốt cuộc làm Thanh Thành Nguyên Anh cùng Nguyên Thần chia lịa, Nguyên Thần có thể rời đi dưỡng Nguyên Châu, này liền có Vân Kiêu. Đến nỗi Bảy huyền vì cái gì muốn đem Thanh Thành ký ức lưu tại Hạt Châu, làm Vân Kiêu giống cái tân sinh mệnh giống nhau tiến vào Thục Sơn. Làm không hảo chính là lão nhân kia chơi miêu nị, động cơ không rõ. Phát hiện ý trời không cho lưu lại l Bảy huyền đành phải buông tay làm Trương Thứ mang đi Vân Cưu cùng dưỡng Nguyên Châu. Bắt đầu là Vân Cưu nói, sau lại Trương Thứ gia nhập thảo luận suy đoán không ra Bảy huyền ý tưởng, Trương Thứ như thế nào đoán được ra tới. Trương Thứ một hồi lâu mới trả hồi trọng điểm, ngươi còn chưa nói, bất quá hắn ai quy chẳng ra gì, gia nhập không gia nhập đều giống nhau. Vân Cưu đều đoán ngươi như thế nào biết ngươi đại sư huynh chính là ma thái tử. Hắn làm gì nhằm vào ngươi. Vân Cưu rất thâm trầm mà dùng đại đại h -h con ngươi nhìn Trương thứ Ta không phải đã nói rõ ràng sao? Trường thứ sinh khí, ngươi chừng nào thì nói rõ ràng. Ai? Vân Cưu đánh cái ngáp, cái miệng nhỏ co giãn không tồi, so lê không đồng đều lợi đều lộ ra tới. Ta lại nói cho ngươi một lần, ngươi nghe rõ. Một, ta từng có hai cái thân thể, thanh thành cùng Vân Cưu. Vân Cưu đã chết, nhị, quý ly nhằm vào ta, đã hạ quá vài lần tay, cuối cùng một lần vu chỉ ta vì ma thái tử, giết chết ta thân thể, nhưng may mà có ngươi tìm được trầm uyên. Ta mới có thể đem nguyên thần tảng tiến thân kiếm tránh thoát nguyên thần bị diệt kết cục, tam, ta tùy ngươi trở về thế gian, lại không cách nào đoạt xá. Nghĩ nghĩ, Vân Cưu bổ sung một câu, lúc trước vây mân thanh thành ma tướng chi nhất, là hiện tại ma vương, đây là đệ tứ điểm, vì cái gì Quý Ly nhằm vào ta? Quý Ly nhằm vào ta cũng đã nói lên hắn ma thái tử thân phận. Cuối cùng, Vân Cưu thập phần cố ý hỏi, đã hiểu. Trường thứ hai mắt mở mịt, sương mù sát sát. Đáng tiếc Vân Cưu nói đến đây. Không bao giờ nguyện ý nhiều lời một câu, nói như vậy nửa ngày, này phó tiểu thân mình ăn không tiêu, thực mau liền buồn ngủ mà ngủ qua đi. Nghĩ đến một đầu hồi nhão trương thứ phát hiện sau, nhịn không được cười tiếp theo một linh hồn cường đại nữa, thân thể chính là thực nhỏ yếu, việc cấp bách là trước đem Vân Cưu thân thể dưỡng trắng điểm, béo điểm, không cần thổi cái gió lạnh liền chơi sinh ra mệnh nguy hiểm, không cần địch nhân tới cửa chính mình liền chơi xong rồi. Vân một ngủ, cùng mặt một tuổi nhiều tiểu hài tử ngủ khi giống nhau, chỉ cần không phải trách cơ bản sẽ không đánh thức án. Không biết có phải hay không bởi vì khắc chế lực cường, từ thiêu lui về sau, Vân Cư liền không có lại làm dơ tạ giấy, chính là một mảnh dùng lâu rồi, che ra mồ hôi cũng không tốt, cho nên Trương Thứ thử Vân Cư ngủ khi đổi mới, miễn cho lại ai sẽ đánh. Xem Vân Cư một chốc một lát sẽ không tỉnh, Trương Thứ xuất động tới tìm mạc hủy, có vấn đề hỏi Vân Cư, tuyệt đối là một cái vô cùng sai lầm quyết định. Buổi sáng 10 điểm, không hạ tuyết, thiên vẫn là âm Cổ thanh hoa cư nhiên so với hắn còn sớm ra tới, hát thôn tuyến đường chính thượng, mặc hủy đi ở phía trước, đảo đi, cổ thanh hoa cầm can, đi hai bước đỡ một chút. Thấy như vậy một màn, chương thứ bỗng nhiên có toát ra tới sẽ quay dày bọn họ cảm giác, đáng tiếc còn không co xoay người, mặc hủy đã phát hiện hắn, dương dọng hướng bên này tề, chương thứ. Sớm. Học được hỏi sớm ăn mặc hủy thực thiếu gần. Chương thứ chỉ có đi qua đi, cổ thanh hoa lập tức không kiên trì rèn luyện, nửa cái thân mình rửa can hỏi chương thứ. Nhà ngươi vân cưu ngủ. Trương Thứ không để ý tới hắn, chính hắn ha ha cười, Trương Quyên nấu lòng đỏ trứng rau dưa cháo không tội à. Trương Thứ sừng sốt, tới khí, ngươi trộn vân cưu cháo ăn. Cổ thanh hoa điểm yên, hút một ngủ mới nói, ngươi lại chưa nói không được ăn, gọi là gì trộn Trương Thứ tiếng mắng, hư nấm nấm. Không để ý tới cổ thanh hoa, đi đến hỏi mạc địch, ngươi chủ nhân có phải hay không kêu quý ly. Mạc hủy gật đầu, ma thái tử, mạc hủy lại gật đầu. Vì cái gì tìm Vân Cư phiền thoái? Mạc Hủy không ngật đầu, sửa lắt đầu, ta không biết. Không nghĩ tới Mạc Hủy cũng không biết, chương thứ suy nghĩ sẽ. Xem cổ thanh hoa lôi kéo mạc địch hỏi ngươi coi chủ nhân, cái gì ma thái tử, các ngươi nói cái gì. Xem ra cổ thanh hoa vấn đề cũng rất nhiều. Nếu tưởng không rõ, vậy không nghĩ, chương quyên đề qua, trong động tuy rằng không thiếu sữa bột, gạo, rau dưa, chính là mỗi ngày gà hạ trứng hữu hạn trước kia có thể tiểu lâm nước một cái, Vân Cư gần nhất. Lòng trắng trứng bổ sung liền thành vấn đề, hướng chi Vân Kiêu so Tiểu Lâm Đức càng không thể thiếu lòng trắng trứng. Hát Trấn trên có một nhà an lợi công ty, an lợi sản phẩm có lòng trắng trứng phấn, Trương Quyên nói cũng không tệ lắm, Trương Thư muốn đi thử thời vận. Lần trước ôm đi Vân Kiêu, cũng cùng Lý Đầu nói qua quá mấy ngày lại đi nói, cùng nhau làm. Cùng mặc Địch cùng Cổ Thanh Hoa chào hỏi một cái, Trương thứ mổ tỏ cũng không cưới, bị Vân Kiêu bức cho tang Trúc tử kiếm dấm đều dấm, không cần lộ cũng có thể đi, thực phương tiện rất thực dụng Không, có bỏ chi không cần đạo lý, vậy tiếp tục dấm đi xuống đi. Cứ việc dấm lên đi thời điểm vẫn là có điểm đau lòng, vũ khí đương bàn đạp, tổng cảm thấy thực tạo nghiệt. Vân cứu bước ra tới chỗ tốt còn có một cái, chỉ cần tưởng tượng, chương thứ thân thể chung quanh liền có một tầng nhàn nhạt thanh quang cháo, giống cái vỏ trứng, có thể chăn phong, còn có hay không mặt khác tác dụng tạm thời không thí nghiệm không biết. Chương thứ trên mặt hồ một lượt mà qua, tốc độ thực mau, mỗi vùng mặt nước hạ tựa hồ có một đoàn hát ảnh bất quá hồ nước vốn dĩ liền ô nhiễm nghiêm trọng, sớm mấy năm thống trị trước tuần hắc. Có hắc căn bản không kỳ quái, Trương Thứ xuất phát từ cẩn thận quải qua đi nhìn nhìn, cái gì đều thấy không rõ, cũng chưa thấy được yêu ma linh khí, liền không có quá nhiều dừng lại, thẳng đến dụng cụ sừng đi. Bất quá hắn ở trong lòng ghi nhớ, muốn nói cho cổ Thanh Hoa, không cần đem thuyền chạy đến này một mảnh mặt nước tới, sẽ tiềm tung dấu tung tích yêu ma không ít, tỉ như mặc Hủy cùng Thạch Đản, chỉ cần chúng nó có tâm che giấu, dùng hắn thần thức căn bản phát hiện không được. Nói không chừng mặt nước hạ liền có giống nhau am hiểu ẩn nấp hành tung yêu ma. Phần 64 Chương 64 Thưa một lần vì truy Vân Kiêu, đã ở rõ như ban ngày, đám đông nhìn chăm chú hạ ngự sử quá phi kiếm. Lần này, chương thứ cũng liền không làm kiêu, sớm một chút xong xuôi sự trở về, miễn cho Vân Kiêu tỉnh tìm không thấy hắn. Ly dụng cụ xưởng sơn động còn có mấy km, chương thứ liền phát hiện sơn động mặt trên công viên mấy cái tối cao điểm đều rá nổi lên súng máy vị, mỗi cái điểm cũng đều có hai người gác. Mặc kệ từ mặt hồ vẫn là sưởng khu tới gần Sơn Động, đều đem trải qua những người này trước mắt. Tựa hồ lần trước còn không có, lúc này mới cách mấy ngày, Sơn Động ngoại đã xây lên một đạo phòng hộ vóng. Trương Thứ không biết súng máy tầm bắn có bao xa, không nghĩ bởi vì tùy tiện đi vào bị đánh thành cái sàng, đành phải lướt qua giữa hồ Sơn Lĩnh, ở ly dụng cụ sưởng một đạo cửa hông mấy trăm mễ địa phương rơi xuống đi, đi bộ đi vào. Khi thôn tiểu, nhưng thập phần giàu có, một cái thôn liền có nó chính mình phố buôn bán. Mỗi 10 ra cửa hàng liền có 7 ra là trang phục cửa hàng. Trương Thứ tuổi tắc vốn dĩ chính là phục sức thương chính yếu tiêu thụ tuổi tác, hợp hắn xuyên, mặc kệ cái dạng gì quần áo đều có vài dương nhưng tuyển, bất quá hắn thích so với chương nghiệp chỉ một đến nhiều, nhan sắc càng ít càng tốt, tiểu dáng càng đơn giản càng tốt, không thấy được có phần vị, quần jean, áo lông, áo gió phối hợp, không phải lần trước xuyên, bất quá không sai biệt lắm bộ dáng, sạch sẽ chỉnh tề. Nay thời đại muốn sạch sẽ chỉnh tề lên nhưng không dễ dàng. Nhìn thấy hắn người đầu tiên sửng sốt lúc sau, lập tức móc ra một khẩu súng lục chỉ vào hắn. Người là người nào? Vừa thấy đối phương đôi mắt hướng trên người hắn ngắm, Trương Thứ liền biết người này muốn làm sao. Không thấy được ba lô linh tinh đồ vật, cái này hơn 20 tuổi lưu chữ ria mép nam nhân hướng Trương Thứ đi tới phương hướng xem, hoài nghi Trương Thứ đem xe ngừng ở xưởng khu ngoại. Trương Thứ chịu đựng trong lòng đột nhiên lên cao chán ghét cảm, há mồm hỏi, lý đầu ở sao? Ta tìm các ngươi lý đầu. Diêu mép dùng thương không khách khí địa điểm điểm Trương Thứ, ngươi ngủ ngươi. Ly đầu là ngươi có thể thấy. Diêu mép cùng 10 khu quản chế cục nào đó xem đại môn quan quân nhưng thật ra rất giống. Trước kia vì tìm thân nhân, quan quân còn có thể từ Trương Thứ trong tay đến điểm chỗ tốt, hiện tại sao? Trương Thứ nhàn nhạt nhìn Diêu mép liếc mắt một cái, nhấc chân hướng trong đi. Diêu mép lập tức cao kề, đứng lại. Không đứng lại ta nổ súng. Không nghĩ tới ly đầu thủ hạ cũng có người như vậy, Trương Thứ lo chính mình đi phía trước đi. Cổ thanh hoa giáo hoác địch bọn họ dùng thương, hắn là không học, bất quá ở bên cạnh xem cũng xem qua, thương mông mặt sau xuyên không bái đi xuống đánh không ra viên đạn, ria mép trong tay thương liền không bái hạ thương xuyên. Trương thứ đi, ria mép đi theo truy trương thứ trong lòng càng phiền, linh lực hướng dưới chân vận một bước đi ra ngoài hơn 10 mét, vài bước liền đem ria mép xa xa ném ra. Người thở mở cho ta đứng lại. Ria mép quát lớn lúc sau kéo xuống thương xuyên, một tiếng súng vang. Viên đạn đánh vào khoảnh khắc hiện lên ở trương thư quanh thân thanh quang thượng, tầng này thanh quang giống ngưng keo, đem viên đạn hoàn chỉnh mà khảm ở mặt trên. Trương thư nghiêng đầu vừa thấy, có lẽ là thương pháp không chuẩn, có lẽ là không đánh trúng, rìa mép bắn ra viên đạn ấn quỹ đạo sẽ cỏ qua hắn bả vai ngoại sườn. Trong cơ thể sao động tăng trúc tử kiếm nhân phát hiện này lập tức an tính lại, trương thư bực bội tâm tình cũng được đến làm lạnh. Vừa mới thiếu chút nữa hắn liền thả ra tăng trúc tử kiếm. Sắt tăng thi giết được không ít Dang chúc tử kiếm ở thần thức khống chế hạ rất ít sẽ làm dư thừa công kích chém tay tá chân, đối tang thi tới nói đều không thể một kích mất mạng, cho nên phi kiếm vừa ra, mục tiêu chỉ có đầu. Nếu không phải hiểm hiểm nhịn xuống, Jia Meep đã thành thi thể, bất quá nhìn thấy trương thứ thân thể ngoại thanh quang liền viên đạn đều chặn lại tới, Jia Meep lập tức minh bạch hắn đụng phải người kia, chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên nền tuyết, miệng mũi phun ra một đoàn một đoàn bạch hơi, nói không nên lời lời nói. Thanh quang biến mất, viên đạn không tiếng động mà dừng ở tuyết thượng. Trương Thứ liền đầu cũng chưa hồi một lần, không thể so vừa mới mau mà đi phía trước đi, đi đến một cái giao lộ, chính gặp được nghe thấy tiếng súng chạy tới anh Tỷ. Trương Thứ. Trương Thứ còn ở dây dưa bực bội tâm tình ngoạn nguồn, chậm một phách nhìn đến anh Tỷ, dơ lên gương mặt tươi cười, anh Tỷ. Anh Tỷ vội vàng hướng Trương Thứ sau lưng mấy chục mét rìa mép nhìn xem, hỏi Trương Thứ, ngươi không sao chứ? Chìm kính minh là từ dáng vẻ xưởng lại đây, có chút tật không tốt. Trương Thứ ngoài ý muốn, dáng vẻ xưởng bà người Ngươi nhận thức bàng ngũ. chương Thứ lắc đầu, không thân, chỉ biết hắn là, rất thổ phỉ. Đó chính là cái lưu manh. Anh Thị ở Trương Thứ trước mặt không có gì cố kỵ, biết Trương Thứ tính tình đơn thuần, nàng chính mình tính tình giống nam nhân giống nhau thích thẳng thán, nói chuyện cũng liền lười đến vòng cong, chiêm kính minh không tính bàng ngũ người, bàng ngũ cùng vương lập hai cái vương bắt đảng chỉ nhận bọn họ kia một đám, lần trước ngươi bội, liền không nói cho ngươi, có đạn dược, chúng ta cùng bàng ngũ làm một lần Giáng vẻ xưởng thu dụng khu hiện tại đều đến chúng ta trong động tới, bàng ngũ cùng. Vương lập ở ngoài ruộng kéo tuyến phong tỏa, thủ kia mấy chục mẫu đất cùng sân động, Lý ca nói chỉ cần bọn họ dám ra đây, tấu chết bọn họ. Nói vậy bàng ngũ cùng vương lập nhật tử không dễ chịu lắm, chương thứ phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Bọn họ đạn dược không chúng ta nhiều, thương pháp lại lạ, ai sợ ai à. Hiện tại bọn họ bên kia người toàn lại đây, Lý ca tuyển hai đội ra tới, cắt lượt nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh, ta cảm thấy đi. Chỉ cần phá hỏng bọn họ, bà ngũ chuẩn cùng vương lập đấu tranh nội bộ, hai đều không phải thứ tốt. Anh tỉ ý tưởng, cư nhiên cùng Trương Thứ giống nhau. Nàng buồn buồn mà nói chuyện, đi đến thạch thành công viên cửa mới thật cẩn thận hỏi Trương Thứ, kia hài tử thế nào. Trương Thứ quét mắt phía trước mặt đường, đã từng chồng chất thi thể sớm đã bị xử lý, không biết bọn họ dùng cái gì phương pháp xử lý. Mặt đường sạch sẽ, liền tuyết động cũng quét đến bên đường, phương tiện chiếc xe ra vào, còn có chút người nâng đồ vật ở ch Nghe được anh tỉ hỏi, Trương Thứ thu hồi tầm mắt. Vân Cưu tám phần còn ở ngủ, buổi sáng nói như vậy nói chuyện, bụng nhỏ lại ăn no sẽ không bị đói tỉnh, hẳn là có thể ngủ đến buổi chiều. Nhớ tới Vân Cưu kia phó chảy nước miếng hô hô ngủ nhiều bộ dáng, Trương Thứ nhịn không được cười nói, thiêu lui, buổi sáng còn ăn một trình chen cháo. Anh tỉ cao hứng mà nói, thật tốt quá. Nhưng là nói xong câu đó, nàng lộ ra khó xử bộ dáng, đầu cũng thấp đi xuống, góp giày ở trên mặt tuyết cọ cọ, ngượng ngùng mà nói, Trương Th Người kia còn có dư sao? Tiểu Hải tử ăn. Chúng ta đem dụng cụ xưởng cùng chung quanh thôn đi tìm tới, cũng chỉ tìm được vài miếng đại nhân thời tiết không xong thật sự, tiểu gia hỏa nhóm từng cái sinh bệnh. Trương Thứ còn không có lấy cớ, nàng lại nói, không có liên tính, ngươi đã đã cứu chúng ta mẹ, loại này việc nhỏ ta không nên để, ngươi cho ta chưa nói đi, có viên đạn đi xa điểm tổng có thể tìm được. Nếu là những người khác, Trương Thứ có lẽ sẽ do dự, nhưng anh tỷ cùng Lý Đầu vội, có thể giúp hắn nhất định sẽ giúp, nói thẳng. Có, đại nhân cũng có, không nhiều lắm, bất quá chờ ta trở về cùng bọn họ thương lượng một chút, hẳn là có thể lấy một bộ phận cho ngươi. Anh tỉ vui mừng khôn xiết không phải không có cách nào nàng cũng sẽ không hướng Trương Thư nói ra, lý đầu hôm nay không ở, chính là mang theo người hướng nơi xa tìm được đi, nhưng là bọn họ đi qua địa phương nhiều, trong lòng nắm chắc. Mặt thế buông xuống bắt đầu giai đoạn còn có thể tìm được hữu dụng đồ vật, hiện tại. Người sống sót vì sống sót, toàn bộ kẻ môn tạp cửa sổ tìm tòi một lần lại một lần có thể tìm được dược hy vọng càng ngày càng nhỏ. Cao hứng lúc sau, anh tỉ chú ý tới trương thứ lời nói bọn họ cái này tử bọn họ, là cùng trương thứ giống nhau người sao. Không ngừng trương thứ một cái. Có người thường khó có thể với tới cường đại thực lực, người như vậy còn có. Nếu là cùng trương thứ giống nhau, tâm địa không xấu kia chính là rất tốt sự. Nhưng nếu là ở cái này bọn họ chung, có giống bàng ngũ như vậy. Trương thứ không thấy ra tới anh tỉ trong mắt lo lắng âm thầm. Từ anh tỉ trong miệng biết hát chấn trên cơ hồ sở hữu phòng ở đều bị lục soát không, lý đầu cũng không ở sau, lập tức cáo tử. Anh tỉ thấy hắn phải đi, nói, ngươi nếu là yêu cầu cái gì, cứ việc mở miệng, không nhất định giúp được đến ngươi, bất quả nếu là ta cùng lý ca có thể làm điểm cái gì, ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Đã biết, anh tỉ săn sóc mà không hỏi trương thứ vân kêu càng nhiều sự tình, làm trương thứ tâm tình nhẹ nhàng không ít, cười ước định vài ngày sau thứ ba buổi sáng lại đến hóa thành một đạo thanh quang biến mất. Còn có thời gian, nếu hắt chân không có, vậy đến thành phố A đi xem. Lựa chọn thành phố A là bởi vì hy thôn vị trí ly thành phố A càng gần, ca thị bị quản chế cục lật qua, thành phố A có lẽ so ca thị trạng vững hảo điểm. Qua đi thành phố A là ca thị phụ thuộc huyện, suối nước nóng khách du lịch phát triển đến hảo, thị chính xây dựng đi lên sau kiến thị, thành thị tuy nhỏ, trong thành tiểu khu tất cả đều là xa hoa tiểu khu, ngoài thành còn có tảng lớn tảng lớn khu biệt thự Toàn bộ thành thị cây xanh vây quanh, hoa viên thành phiến, thường trụ dân cư chỉ có 20 vạn trên dưới. Trường thứ như cũ từ hồ thượng đi, lại lần nữa đi ngang qua phát hiện bóng ma khu vực, dừng lại dùng thần thức quét một lần, vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ phải từ bỏ. Trải qua sơn động, cách mấy km, bất quá thần thức có thể xem tới được. Tạ Cao Văn không chịu nằm dưỡng thương, ngồi ở cửa động cải trang gia cụ, hoác địch cùng trương nghiệp mãn Sơn thoán, không biết là ở tới nước hái rau vẫn là thanh trừ đồ ăn lều thượng tuyết động. Trương Quyên ở bếp biên, tựa hồ lại nấu thượng cháo. Mà Vân Cừu cùng hắn tưởng giống nhau, nghiêng người ngủ, một con tay nhỏ vươn tới mồi chân biên. Dư Nguyên Châu hiệu quả thực thần kỳ, dùng thần thức xem Vân Cừu, cùng người thường hoàn toàn giống nhau, trong cơ thể trống trơn, chỉ có bên ngoài cơ thể một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt, đừng nói muốn nhìn ra hắn Nguyên Anh, liền linh khi đều không thấy được một tia. Nguyên Anh là cái dạng gì đâu? Cùng Kim Đan giống nhau cầu giống nhau. Nói chuyện không đâu mà nghĩ, Thứ nhanh hơn tốc độ Hai mươi mấy phút sau, hắn tới rồi thành phố Á đường sông khẩu. Thực ngoài ý muốn, nơi này có một cái không nghe nói qua thu dụng sở, cùng mười khu giống nhau, lợi dụng sơn hình cùng đường sông hình thành cách ly mang, bất quá qua lại tuần tra người không có một cái ăn mặc quân trang, nhìn dáng vẻ, cái này thu dụng khu nắm giữ ở dân chúng trong tay. Trương thứ tuyển cái không ai địa phương rơi xuống đất, cách hắn mấy chục mét ngoại khu rừng quốc lộ thượng, thường thường có chiếc xe lui tới, thế nhưng hiện ra ra nhất phái tươi sống náo nhiệt không khí. Nếu không phải trên xe người ít nhất có một cái mang theo thường, cảm giác tựa như lập tức trở lại quá khứ, mặt thế chưa buông xuống giống nhau. Nhưng Trương Thứ càng thêm cảm thấy bất an, từ 10 tháng đến bây giờ, đã hơn 3 tháng, thông tin gián đoạn, tin tức bế tắc, nơi nơi là tăng thi, như thế nào sẽ có như vậy địa phương. Không tùy tiện xông vào, tuy rằng trạm kiểm soát giống như không thế nào cả người, nhưng Trương Thứ vẫn là quyết định trước cẩn thận quan sát một chút lại nói. Đứng ở một đại đồng chết héo trong rừng trúc, cảm thấy cũng đủ thần nấp sau. Chương thứ thả ra thần thức. Phần 65 Chương 65 Thức mau, hắn liền phát hiện hướng thu dụng khu đi người có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ trong cơ thể đều mang theo vừa đến 5 điều linh khí không đợi. Linh khí trình màu xanh lơ, thực đạm, sắt một cái bình thường tăng thi liền sẽ được đến loại này bộ dáng một cái linh khí. Nói cách khác thu dụng khu tiến những người này cơ bản đều giết qua tăng thi. Nhưng ra tới nhân thể nội không mang bất luận cái gì linh khí. Đây là một cái rất quái lạ phát hiện. Người thường liền linh khí đều nhìn không thấy, không có linh căn sẽ không luyện khí, giết chết tang thi mấy ngày nội, trong thân thể linh khí cho dù được đến, cũng sẽ tăng không. Không đến vạn bất đắc dĩ như thế nào sẽ có người chủ động sát tăng thi. Vẫn là như vậy nhiều người. Ra tới người lại là sao lại thế này? Có một chiếc sắc ngoài che kín huyết ô xe chính hướng thu dụng khu đi, bị người ngăn ở ven đường. Trương thứ giật mình, túi thấp người, nhẹ nhàng rửa qua đi, dán ở ven đường tụ sau. Đón xe lão nhân có cái siêu mỡ lợn bụng. Nhìn tựa như thai phụ bụng, hắn đầy người với mỡ, chỉ vào trong xe người ta nói, không rửa sạch sẽ không được đi vào. Trong xe có ba cái nam, 30 đến 40 tuổi chi gian, có một cái đường thường, còn có một cái trên đùi phóng bổn lạc tọc. Nghe được lao nhân thanh âm, ba người đều nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Mấy quạt gió cửa sổ pha lê ngoại đều bỏ thêm lưới sắt, nhưng liền bên trong pha lê thượng cũng có huyết, dây thép thượng còn treo thịt mạng. Lái xe người hỏi, vẫn là một khối tẩy một lần. Và không nhiều lắm thu. Trong xe người đoán giận quá quý, chính là ba người thấp giọng thương lượng một chút, vẫn là đồng ý. Lao nhân thổi cái huyết sáo lộ bên kia tiểu trong phòng có cái người trẻ tuổi lôi kéo thủy quản chạy tới, nói là tẩy, kỳ thật chính là khai đủ vòi nước, đem chỉnh chiếc xe hướng một lần. Trưng thứ thực buồn bực bọn họ nói khối là cái gì? Tiền. Một khối tiền rửa xe như thế nào nghe đều thực tiện nghi, nhưng người trong xe còn ngại quý. chư phí một khối chỉ không phải tiền. Người trong xe thực cẩn thận mà lấy ra một cái túi, lấy ra một khối hình tròn ngạch màu trắng hòn đá nhỏ, cục đá mặt ngoài cũng không bóng loáng, có vài đạo kỳ quái vết dạng, đúng là này vài đạo vết dạng đem nó cùng đá cội khác nhau khai. lão nhân bắt được cục đá, lan qua lộn lại nhìn mấy lần, kiểm tra sau mới tránh ra lộ, xem ra, đây là bọn họ đâu nói một khối, một cục đá, dùng cục đá làm tiền, thật đủ kỳ quái. Nếu không có vài đạo vết dạng, cục đá thoạt nhìn cùng bên hồ đá cội không sai biệt lắm Trương Thứ mặc danh có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Cách đó không xa một cái mương biên, có mấy chiếc xe xếp hàng xúc rửa, đó là luyến tiếc hoa cục đá. Chính mình giải quyết, mương thủy thông qua hạ ống nước nói chảy vào trong sông, ở tiến vào trong hồ, đây là ca thị thượng du. Hồ nước chín thành chín khả năng đã ô nhiễm. Trương Thứ đang suy nghĩ, trước xe đi rồi, trên đường hai xe bỏ lỡ, người trong xe cho nhau nhận thức, chào hỏi, lão Chu, các ngươi thế nào? Em đi. Thiếu chút nữa đụng vào biến dị May mắn là cái A1, không phát hiện chúng ta, tùy tiện đánh mấy cái liền đã trở lại. Các người đâu? Lần này thay đổi mấy khối. Hai người tăng khối, hơn nữa lần trước năm khối, toàn thay đổi vật tư, hi vọng lần này trở về có thể lại nhiều mấy khối. tiểu tâm biến dị. Hảo. Trương Thứ nghe xong một hồi lâu, tháng kỳ quái, những người này sắt tăng thi đến thu dụng khu đổi cục đá. Sau đó liền có thể dùng cục đá đổi yêu cầu đồ vật. Thu dụng khu người như thế nào tính toán những người này giết chết tang thi số lượng Nếu muốn bảo đảm sẽ không sai, đó chính là nói được có người cùng hắn giống nhau, thấy được bọn họ trong cơ thể mang theo linh khí số lượng, lấy cái này số lượng vì chuẩn, mới sẽ không làm lỗi. Thậm chí còn, hắn còn có một loại kỳ quái cảm giác, cái này thu dụng khu tửa hồ có một cái cùng hắn giống nhau yêu cầu linh khí người, này liền như là đối phương thủ đoạn, chính mình không cần ra tới sát tăng thi, chỉ cần có vật tư, làm những người khác đi sát, sau đó, dùng linh khí đổi cục đá, một phương được đến linh khí một phương được đến yêu cầu vật tư. Thần thức có thể xem phạm vi hữu hạn, hơn nữa nếu bên trong có đồng dạng người, tùy tiện dùng thần thức quét đến đối phương trên người, rất có thể tao ngộ phản công. Chương Thứ đem thần thức thu liễm đến chỉ ở chính mình chung quanh mấy trăm mẹ trong phạm vi, từ nghe được đến tin tức xem ra, nơi này ra vào không có gì hạn chế, trừ bỏ không được mang dính tang thi huyết chiếc xe, dụng cụ cắt gọt trở, không yêu cầu khác. Hắn yêu cầu cấp Vân Cưu đổi một ít dinh dưỡng phẩm, cho dù hắn không có cục đá nhưng trên người hắn còn có thứ khác như xe máy. Tạ Cao Văn cùng Hoác địch bọn họ xuất động yêu cầu kết bạn mà đi, xe máy vừa không phương tiện hai người trở lên cưới, có thể mang theo đồ vật cũng rất có hạn, đối chương thứ tới nói, mỗi lần ngự kiếm phi hành cảm giác đều rất tuyệt, lại còn có có thể gia tăng cân bằng cảm cùng thuần thụ, xe máy với hắn mà nói cũng không có gì tác dụng, nếu có thể đổi điểm lòng trắng chứng phấn, sữa mạch nha linh tinh, còn có thể phát huy điểm cuối cùng tác dụng, hắn đi theo một đám luyến tiết hoa cục đá rửa xe. Đi bộ tiến thu dụng khu người mặt sau, dùng khăn quảng cổ ngăn trở đôi mắt dưới. Cứ việc có người chú ý tới hắn, nhưng cho rằng hắn là nào đó đoàn đội làm hậu cần, không cần sát tăng thi, trên người tự nhiên sẽ thực sạch sẽ, xem vài lần sau liền dịch khai, không cố ý chú ý. Đến thu dụng khu bên trong, một đám khu biệt thự rộng lớn hoa viên hai bên đường chắt tất cả đều là lều trại, có ghi cứu tê chữ, còn có bên ngoài dùng, càng có dùng thảm, khan lông, khan trải dường chính mình đua ra tới, xem lượng người. So 10 khu quy mô chỉ đại không nhỏ. Biệt thự ở người, đại khái là cục đá tương đối nhiều người, từ đứng ở cửa người đừng thương là có thể nhìn ra tới. Trương Thứ ở thu dụng khu ngoài cửa nhìn thấy mang linh khí người, phần lớn không có hảo vũ khí, có thương chỉ là số rất ít, càng nhiều cùng hắn trước kia giống nhau, chính mình dùng dụng cụ cắt gọt cả trang. Trương Thứ thẳng đến lúc trước thần thức nhìn đến giao dịch khu, liên ở quá khứ một cái tinh cấp khách sạn bãi đô xe, ngầm 3 tầng tất cả đều là muôn hình môn vẻ quay hàng, lấy cục đá mua sắm giao dịch. Nhưng là đại bộ phận cũng có thể lấy vật đổi vật. Lòng trắng chứng phấn như vậy cao cấp hóa, xuất hiện tỷ lệ quá tiểu. Trương quên cũng có suy xét quá Trương Thứ tìm không thấy lòng trắng chứng phấn có thể sử dụng cái gì thay thế, viết một cái tờ giấy nhỏ cho hắn, mặt trên liệt ra đựng cao lòng trắng trứng đồ vật. Đậu nành tối cao, mặt khác đậu loại, đậu chế phẩm tiếp theo, sau đó chính là cầm thịt, trứng loại, còn có hạt đào, hạt dưa, hạt thông cũng hàm cao lòng trắng chứng. Trương Thứ phát huy thần thức tác dụng, người mới vừa đi đi vào Liên đem 3 tầng thị trường tự do toàn nhìn cái biến, có người mua túi trang đậu hủ khô, đáng tiếc là bỏ thêm quá nhiều gia vị, chất phụ gia đồ ăn vặt, lòng trắng chứng bị phá hư, đối thân thể ngược lại có hại, chương thứ căn bản không suy xét. Còn có một nhà phóng mấy túi hoạch đào, mệt người hỏi thăm, mặc kệ là làm vẫn là trường trùng, tốt xấu là thiên nhiên, chương thứ thực mau liền đứng ở cái này sắp trước. Người này hai túi hoạch đào muốn đổi cái gì? Chủ bán là cái nữ nhân, hơn 30 tuổi, xanh sao vàng vọng ngồi ở một cây tiểu bằng ghế thượng hướng buồn ngủ. Trương Thứ hỏi lần thứ hai, nàng mới nghe thấy, ngừng đầu nhìn nhìn Trương Thứ, dùng vết nước ngón tay bắt bát bao tải hạch đảo, sang, bánh mì mễ mặt, đều đổi. Trương Thứ cân nhắc trừ bỏ xe máy, khôn túi có thứ gì nàng tiếp thu, nàng xem Trương Thứ không tránh ra, trong mắt hỏi hy vọng mà nói khai. Ta nam nhân một đám khai xưởng làm hạch đảo phân A. Năm trước lúc này thật nhiều người mua tặng lễ, hiện tại liền hạch đảo đều không có người muốn. Chính là dinh dưỡng thật cao. Hạch đào là thứ tốt ta. Trương Thứ hỏi, có hạch đào phấn? Nữ nhân lắc đầu, tố chất thần kinh mà bắt từng viên hạch đào, chỉ còn lại có hạch đào, còn không có gia công hạch đào. Người muốn sao? Ta còn có nửa xe. Trương Thứ cho dù muốn cũng muốn không được nhiều như vậy, nhìn nàng tuy rằng đáng thương, nhưng hiện tại có mấy người không đáng thương. hắn mang hữu dụng đồ vật cũng không nhiều lắm, xe máy nàng hẳn là không cần, khôn túi còn có mai rùa, dây thừng, minh quang trâu. Minh Quang Châu nhưng thật ra hảo, không hắn nào dám cấp ra tay. Như vậy yên lặng tưởng tượng, cư nhiên liền đổi hoạch đảo đồ vật cũng chưa mang liền chạy tới. Trương thứ hầm hực mà, tính toán đi về trước một chuyến, dọn mấy túi mễ tới đổi. Quay người lại, nữ nhân xem duy nhất tới hỏi hoạch đào người phải đi, đứng lên nói, mặt khác cũng đổi. Tây bứa, đau, cưa, cờ lê cũng đúng. Nàng là tưởng mặc kệ thứ gì, đều so ăn không đủ no bụng hoạch đào hảo, dám mạo hiểm nói. Có đao liền có thể đi ra ngoài sắt tăng thi, có thể đổi lên ăn, cho nên liền này đó cũng thay đổi. Trương Thứ do dự một chút, hỏi, ta có chiếc xe máy, đổi sao? Ca thị khắp nơi vứt đi chiếc xe, mà nơi này, liền lạn xe sắt cũng có người thu thập xong xuôi nhà ở, hẳn là có thể hành. Nữ nhân vừa nghe, hỏi trước, tốt, có thể kỵ, còn có nửa dương du. Nữ nhân đôi mắt sáng lên tới, xe ở đâu? Đổi. Nói lời này, nàng nhắc tới hai túi hoạch đào. Ghế cùng trên mặt đất bố đều mặc kệ, cư nhiên liền tưởng lập tức đi theo Trương Thứ đi lấy xe máy. Không nghĩ tới xe máy có thể dùng được, Trương Thứ đối mệnh hoặc là không lộ vấn đề không cái so đo. Ở hắn xem ra, có thể cho vân hướng bổ điểm lòng trắng chứng hoạch đảo là cái này thị trường tự do đổ tốt nhất. Nữ nhân kiên trì đi theo, sợ hắn đổi ý không đổi. Nàng còn kiên trì nàng chính mình dẫn theo kia hai túi trầm trọng hoạch đảo, Trương Thứ chờ đi ra ngầm bãi đỗ xe, thừa nữ nhân đổi theo thời điểm tìm cái góc không người. Đem xe máy từ khôn túi lấy ra tới. Nữ nhân bắt được chìa khóa xe, cắm vào khóa trong mắt thử một lần. Xe đương nhiên là tốt, nàng cao hứng mà liên tục tại Trương Thứ, sau đó đẩy xe đi rồi. Trương Thứ thu hoạch đạo, phòng trường Vân Cưu không sai biệt lắm muốn tỉnh, liền thu dụng khu vật tư nơi trao đổi cũng không đi xem, trực tiếp ra thu dụng khu đi trở về. Nếu không phải như vậy, hắn rất có thể không thể quay về. Vân Cưu ngủ ngon không tỉnh, Trương Thứ rôi tay chạm vào Vân Cưu môi chăn ngón tay. Bang đến Vân Kiêu bắt tay xúc đi vào, Trương Thứ mới phát hiện chính hắn không cảm thấy lãnh nhưng trong phòng độ âm cao, đối lập dưới mới từ bên ngoài trở về hắn, tay sắc thật thực lãnh. Trương Thứ không dám lại đụng vào Vân Kiêu, nửa ngồi sổm mép giường nhìn sẽ, ngốc hề hề mà cười sẽ, đi ra tìm Trương Quyên. tỷ này đó hoạch đảo như thế nào làm? Trương Quyên phiên phiên hoạch đảo làm hoạch đào A. Trước gõ xuất hiện đi. Sau đó dùng máy trộn đánh nát ma phấn, sớm muộn gì cho hắn điều nửa chén, ta nhìn xem, nha. Này vẫn là ép sơn hạch đào, chính là có điểm làm, không biết năm trước năm nay. Trương Thứ, ta không hỏi. Tính. Trương Quyên chụp hắn đầu vai, đi gõ hạch đào, trước gõ hai chén ra tới, ta nhớ rõ còn có túi hạt mẹ hồ, một hồi vân cưu tỉnh liền trước cho hắn lăn lộn ăn một chén. ân Trương Thứ cởi áo gió, thành thành thật thật ngồi ở lò sưởi biên, dùng tiểu cây búa tạp hạch đào. Hạch đào sắc thực giòn, khá tốt lột, nhưng nhân bên ngoài ra làm ở mặt trên lộn không xuống dưới. Chỉ mong như vậy điểm tay Đãng Vân Cừn nếm cung ra. Hắn tạm hoạch đào tạp đến quá vống tỉnh, tự nhiên thẳng đến nghe thấy Vân Cừn tản mát ra nồng đấm náy vị tiếng cười mới biết được Vân Cừn tỉnh. Trương Quên Thịnh chén cháo rau, còn đổ ly ôn khai thủy cùng nhau đưa cho Trương Thứ, đẩy hắn, "Mau đi." Trước cho hắn uống nước nhuận nhuận hết hầu lại uống cháo, "Đừng nẹn." Ta lập tức đem hoạch đào mài ra tới. Trương Thứ đối nàng cười cười, nâng cái ly cùng chén đến trên lầu, đẩy mở cửa, liền thấy thạch đàn bị phiên, cái chồng vó Vân Cưu hai tay bắt lấy giường làng can, chân nhỏ dối ngầm đặng thạch đản bụng xác Khi nào tỉnh? Còn chơi thượng? Phần 66. chương 66. Vân Cưu. chương thứ hai bước chạy tới nơi, bung trong tay đồ vật. Trước đêm Vân Cưu nhét trở lại trong chăn đi, người tỉnh đã kêu ta, trần chùi chân tiểu tâm cảm bạo. Cảm bạo. Vân Cưu chấp trước mắt, như thế nào cảm bạo? Ách. thu hàn. Phong hàn. Vân Cưu đặng khai tràn, bị trung cực nhiệt không nhiệt mới là lạ, thảm điện vẫn luôn mở ra. Phòng trên vách tường quải nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ phòng 24 độ, Trương Thứ đem thảm điện đóng, lấy quá mép giường phóng nhung áo lông phục cấp vân cưu xuyên. Thạch đàn khắc lang khắc lang mà trên mặt đất hoảng, tường lật qua tới, Trương Thứ hỏi nó, ngươi mấy ngày hôm trước sao lại thế này? Thạch đàn khóc, nhân ra ngủ đông. Trương Thứ lại hỏi, ngủ đông? Kia không phải muốn mùa xuân mới tỉnh đến lại đây sao? Thạch đàn gào khóc, độ ấm một cao nhân ra liền tỉnh. Ô, ô, ô. Hạ Tuyết thời điểm nó bởi vì tu vi không đủ khó có thể kháng cự thiên tính tiến vào ngủ đông, Trương Thứ đem nó ném ở đáy giường tiếp theo cái trong một góc, bình thường tình huống nó sẽ tới kinh chập trước sau mới tỉnh, nhưng Trương Thứ ôm Vân Cừ trở về, đem nhiệt độ phòng làm cho rất cao, thạch đảng ngủ đông bị bắt kết thúc, vừa tỉnh lại đây bỏ ra tới tìm ăn, không ngờ lập tức bị phiên cái đế hướng lên trời. Trương Thứ đá nó một chút, giúp nó lật qua tới, Vân Cưu này sẽ vội vàng xem Trương Thứ cho hắn xuyên cổ quái quần áo, không rảnh lo chơi tịch đàn. Cái miệng nhỏ táp hai hạ, địa cầu quần áo thật xấu. Quần hở đúng. Như thế nào không xấu. Bất quá Vân Kiêu thực mau liền phát hiện chương Thứ xuyên quần mang đúng quần, lập tức bất mãn, vì sao cho ta xuyên này loại quần. Lấy không pha tới. chương Thứ thực ngay thẳng mà nói, ăn mặc quần hở đúng mới hảo đổi tạ giấy, vàng không không hảo đổi. Vân Kiêu khuôn mặt nhỏ một banh, hắn là không hiểu cái gì kêu tạ giấy, bất quá nghe tới cùng ta không sai biệt lắm dạng, biểu tình bất thiện hỏi, tạ giấy. Quần hở Trương Thứ dẫn theo quần chuẩn bị hướng Vân Cưu hai điều cảng chân thượng bộ, chỉ chỉ Vân Cưu ăn mặc đồ vật nói, tuổi quá tiểu, đại tiểu tiện khống chế không được liền phải xuyên này. Vân Cưu minh bạch, trên giới môi phân biệt hướng ra phía ngoài phiên, đáng tiếc bên trong hàm rằng không dễ chịu, một cái khoát hay một cái khoát lỏng rõ, không nửa điểm vì thế. Ngươi, ngươi cho ta xuyên tã, xuyên quần hở đúng, nếu không ngươi xuyên cái gì. Trương Thứ trực giác nguy hiểm, nhưng vẫn là không chuyển qua tới đến tuột cùng nơi nào nguy hiểm. Bắt lấy Vân Kiêu một con chân nhỏ hướng ống quần tắc. Vâng. Toàn bộ sơn động quê quơ, trương quyên cùng tạ cao văn nhìn rớt thổ cha đỉnh, động đất. Đống nghe thấy trương thứ kinh hoàng thất thố thanh âm, Vân Kiêu. Vân Kiêu. Hai người phóng đi xem, Vân Kiêu rất ở trên giường, đôi mắt nhỏ trắng, dã. Trương thứ vô Vân Kiêu tiểu độ ngực ai thán, người tính tình yêu cầu sửa. Người lâm mội mội là mỗi ngày bệnh ngất xỉu đi, nơi này có một cái mỗi ngày bão ngất xỉu đi, không biết ai càng bị kịch. Như thế tưởng Trương Thứ căn bản không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì Vân Cưu tự tôn suy xét, hắn lại là thuộc sơn bất lương thiếu niên, vấn đề thiếu niên, thiếu niên cùng trẻ nhỏ khác biệt vẫn là rất lớn, là một cái 16 tuổi xuyên tá cùng quần Hở đũng, không biết xấu hổ phấn mà chết tính không tồi. Lần này Vân Cưu bùng nổ trương thứ có chuẩn bị, thanh quang dễ như trở bàn tay hóa giải Vân Cưu công kích, đánh giám không có, bất quá giải quyết tốt hậu quả công tắc còn phải hắn tới làm. Ta giấy, thu hồi độn phóng đồ vật phòng, quần Hở Dũng nhất trở lại trong Dương đi. 2 giờ sau, Vân Cừ ăn mặc không khai háng tiểu quận đồng, bên trong tá giấy thay đổi quần cộc, một thân miên quần quần ngồi ở lò sưởi biên, một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà tắc hạt mẹ hạch Đà Hồ, một bên hung tận Trương thứ, như vậy tựa như cùng Trương thứ có thủ không đội trời chung. Khuôn mặt quá gầy, cái muông tắc bên kia bên kia phồng lên, mất công Vân Cừ còn cảm thấy Trương thứ bị hắn hụ dọa gặp thời thỉnh thoảng phát run, nào biết Trương thứ đã nhẫn cười đến nỗi thương. Tiểu Lâm Nước ngồi ở lò sưởi bên kia, hai chỉ tiểu nắm tay chống cằm, Vân Cừ Trương Thứ, hắn liền Trương Vân Cừ, đáng tiếc Vân Cừ đối Trương Thứ ở ngoài người, một mực làm lơ. Vân Cừ ăn xong hạt mẹ hồ cầm chén đẩy, ung ngu cùng ngu mấy khẩu lại, vừa muốn nói chuyện, Trương Thứ truyền mảnh giấy, chỉ chỉ bên miệng, Vân Cừ hiểu ý, cọ qua miệng tùy tay đem giấy ném tiến lò sưởi, thanh thanh giọng nói, ngươi không phải đi ra ngoài sao? Sao một cái cương thi cũng chưa xác? Trong động liền bọn họ cùng Tiểu Lâm Nước ở. Những người khác đều đến bên hổ Khai Hoang đi. Tạ Cao Vân nói nếu là chờ tuyết hóa lại khai, không đổi kịp gieo hạt, nếu không phải thủ Vân Cừ, Trương Thứ khẳng định cũng đi hỗ trợ. Tiểu Lâm Đức nghe được cũng không cái gọi là, Trương Thứ liền đem thành phố A Thu dụng khu dùng linh khí đổi cục đá sự tình nói cho Vân Cừ. Vân Cừ vừa nghe trên tảng đá có vết rách, đầu ngón tay ở tiểu trên bàn cơm gõ gõ, vẻ mặt nghi hoặc. Nghe ngươi lời nói, đạo như là dùng quá linh thạch, linh thạch trung linh khí dùng hết, liền sẽ xuất hiện vết rạn. A Trương Thứ một đấm lòng bàn tay, ta liền cảm thấy thực quen mắt, nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đối, chữ bỏ không có linh quang cùng có vết rách, cùng linh thạch giống nhau, so bên hồ đá cội mặt ngoài bóng loáng. Vân Cừ vẻ mặt ngưng trọng, ta bố pháp trận thu linh thú, đem người thu, có lẽ có người cùng ta giống nhau, lầm thu phàm nhân làm linh thú, hai giới việc lẫn lộn không rõ, thật thật không thể tưởng tượng. Vân Cừ có thể nói sơ lược, nhưng đối Trương Thứ mà nói, cũng chỉ có trương nghiệp may mắn chạy ra một mạng, trong nhà những người khác, ba mẹ Dì, dượng, cô mẫu, dượng, thúc thúc, biểu muội Tất cả đều đã không có, nguyên lai đại gia đình lập tức chỉ còn lại có hắn cùng chương nghiệp. Cổ Thanh Hoa, hoác địch trong nhà càng là một cái không dư thừa, chuyện như vậy, đối bọn họ loại này người sống sót tới nói, không gỡ gọi không thể tưởng tượng, đều thai nạn. Nếu là năm 2012 thật là tận thế, như vậy hiện tại còn sống những người này, có phải hay không cũng sống không quá năm nay. Vân Cưu Lâm vào chầm tư. Nhìn chầm chầm lò sưởi hồng lượng than tuổi không nói một lời, nhỏ gây gương mặt, chỉ có một đôi mắt với an tĩnh trung nở rộ ra bắt mắt sáng giỏi. Trương Thứ nhìn Vân Cư một hồi, đột nhiên hỏi, vì cái gì bảy huyền nghỉ ngơi Nguyên Châu giao cho ta, nói ta là người cơ duyên? Ngươi còn có thể hồi cửu trọng thiên sao? Nếu, địa cầu thật sự sẽ hủy diệt. Vân Cư đôi mắt nghiêng lại đây, trước một chút, lò sưởi than tuổi phát ra giòn vàng, băng bắn ra vài giờ hỏa tinh, giống như hắn nháy mắt cũng có thanh giống nhau có thể làm người nghe thấy. Bảy Huyền nói chuyện thần thần thao thao, không cần để ý đến hắn, Cửu Trọng Thiên nhìn như cao thượng, bất quá là thượng Thiên trang bị thêm một đạo nghe cửa, ở Cửu Trọng Thiên tất cả đều là tiên giới trông cửa khẩu, xa không bằng nơi này tự tại, mời ta trở về ta còn không muốn, như thế nào? Người muốn đi? Trương Thứ vội vàng lắc đầu, trong lòng về điểm này khát khao bị Vân Cưu một câu trông cửa khẩu chụp đến bóng dáng cũng chưa. Vân Cừ nhìn chầm chằm Trương Thứ nhìn nhìn, hỏi: Hắn không có giáo ngươi cái gì kỳ quái đồ vật đi. Trương Thứ ngạc nhiên, kỳ quái đồ vật. Không có không có. Hắn cấp đồ vật thực hảo. Một phen phi kiếm, còn có hai cái pháp quyết. Vân Cưu hai mắt trường, phun mãi ngôi sao giống, cái gì. Còn nói không có. Lại đây. Bàn tay cho ta. Tiểu Lâm đứt qua một tiếng, xúc xúc cổ. Tiểu xương sườn thật đáng sợ. Trương Thứ kỳ thật liền ngồi ở Vân Cưu bên cạnh. Nhưng Vân Cưu tay đoạn, Trương Thứ có thể đến khoảng cách Vân với không tới Trương Thứ tay rối rà, Vân Cừu một phen nắm lấy hắn tay, thưa một cây đầu ngón tay, nhắm mắt lại nói, "Lấy văn phong phẩm lộ quyết hành khí." Tới gần đột phá tầng thứ 3 văn phong phẩm lộ quyết, đã không cần cố ý đạt tỏa mới có thể theo nếp vận hành khí hải, Trương Thứ liền đôi mắt cũng chưa bế, nghiêng đầu nhìn Vân Cừu vẻ mặt ngưng trọng, thập phần buồn bực. Qua vài giây, Vân Cừu hắc khuôn mặt nhỏ mở to mắt, kiếm quyết là thuộc sơn thanh minh kiếm quyết đi. Trương Thứ gật đầu, "Bảy Huyền cho ta chính là thuộc sơn đệ tử mới có thể học pháp quyết." Nếu không phải Vân Cưu sắc mặt không tốt, chương thứ kỳ thật rất tưởng hoan hô đó là thuộc sơn đệ tử mới có thể học. Bầu trời rất bánh có nhân. Đông tạp trung hắn. Đó là thuộc sơn. Thuộc sơn. Thuộc. Liên tính không quả đến trên mặt, Vân Cưu vẫn là đã nhìn ra, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng thực tốt sao. Đối địch chỉ có một loại phương pháp. Một khi bị khắc chế ngày chết liền đến. Tu tiên vấn đạo có thể chỉ lấy một pháp, chỉ câu một mạch, nhưng ngươi nơi thế gian đã thành ma vực. Bảo mệnh thần thông chỉ phải một loại, hừ, chính là. Trương Thứ thử cái cọ, thanh minh kiếm quyết uy lực rất lớn. Ta hiện tại chỉ có thể luyện đến 64 chiêu, cũng đã rất lợi hại. Tin tưởng chỉ cần không ngừng nỗ lực, đề cao tu vi, đem mặt sau 17 chiêu học được, trước sau thông hiểu đạo lý. Vân Cưu đánh gây hắn, 64, mặt sau 17 chiêu. Trương Thứ gật đầu, đầu bóc linh quăng lên, chẳng lẽ thuộc sơn thanh minh kiếm quyết không phải 81 chiêu. Vân Cưu nói, chỉ có 24 chiêu. Ta trước nay không nghe nói qua 81 chiêu Thanh Minh kiếu quyết, Thanh kiếm quyết cho ta." Trương Thứ vội đem lấy ra kiếu quyết, phóng tới tiểu trên bàn cơm. Vân Cừ đẩy ra nãi ly, mở ra giấy nghiệp, trước đại khái phiên một lần, sau đó sắc mặt lại biến đổi, nghiêm túc ngồi xếp bằng ngồi thẳng, duỗi tiểu cổ từ đầu cẩn thận là xem. Trương Thứ đợi một hồi, Vân Cừ xem đến nhợ thần, hắn không có chuyện gì, ngảy ra một đống hạch đào, bắt đầu tháp, tháp tháp mà gõ hạch đào, ngẫu nhiên có một hai viên hạch đào thịt hơi nước tương đối nhiều liền chia làm hai bên, một nửa cấp tiểu lâm đức, một nửa nhét vào vân cừu trong miệng. Vân cừu vô ý thức mà từ miệng bên trái nhai đến bên phải, trên dưới nha không mấy viên có thể mài nhỏ hạt đào, chỉ có cửa dùng được, liền dùng răng cửa nhai hạt đào nhân. Trương Thứ sợ hắn ngại khổ, tìm tới túi bánh quy, ngón tay bánh, một cái tiểu hài tử cấp một khối, tiểu lâm đức cầm bánh quy chạy tới điểm nấm hưng danh, ngồi xổm một bên đại nấm nấm, trung nấm nấm, tiểu nấm nấm điểm. Trương thứ sợ tiểu lâm nước chơi thủy. Nhìn xem mới quay đầu lại xem hồi Vân Kiêu, vừa thấy liền bật cười. Cái này không phải tiểu hài tử tiểu hài tử so với kia cái thật sự tiểu hài tử còn đáng yêu. Hai tay nhéo ngón tay bánh, chậm rãi đưa đến răng cửa răng cắn, giòn giòn mà cắn ăn xong đi, cùng nào đó đoảng cái đuôi chuột cực kỳ rất giống. Trương Thứ lập tức không nhịn xuống, cười ra tiếng, Vân Kiêu xem kiếm quyết xem đến thực đầu nhập, không hề sở rác. Trương Thứ phát hiện sau liền một cây một cây mà đem ngón tay bánh phóng tới Vân Kiêu trong tay đi. Một lát sau. Vân Cưu khép lại kiếm quyết, tưởng nói chuyện, lại đột nhiên đánh cái cách, hai tay thượng còn dính không ít bánh quy tiết. Phần 67 Chương 67 Chương thứ giả ngu gõ hạch đào, Vân Cưu không để bụng vô rất trên tay bột phân nói, bảy huyền si mê tu kiếm, thuộc sơn đệ tử sở học thanh minh kiếm quyết là hắn 300 năm hơn trước sáng tạo ra, ngươi trong tay này bộ thanh minh kiếm quyết so với tinh thâm đến nhiều, tưởng là hắn tăng tiến tu vi sao sang, bỏ được cho ngươi, đảo cũng đáng trầm nguyên, ta muốn xem ngươi phi kiếm. Trương Thứ vội đem tang trúc tử kiếm phóng tiểu trên bàn cơm, hắn học so thủ sơn đệ tử học được thanh minh kiếm quyết càng tốt, vốn nên làm hắn cao hưng đến muốn chết, chính là này sẽ trong lòng tất cả tại cười trộm, cái gì thanh minh kiếm quyết, nghe một chút đã vượt qua. Một chỉnh túi ngón tay bánh, bất chi bất giác toàn đưa cho Vân Cừ ăn xong đi, bụng nhỏ đều an viên. Vân Cừ còn đường Trương Thứ trên mặt kỳ quái hồng quang là bởi vì thanh minh kiếm quyết dựng lên, tu vi càng cao, trải qua vô số tái tu hành, chuyên tâm lên càng thêm toàn tâm toàn ý, bánh trừ sở hữu tác nghiệp. Vân Kiêu chính là như vậy. Bảy huyền này bộ Tân Thanh Minh Kiếm Quyết thiếu cũ kiếm quyết cương mãnh vô cùng, lại nhiều bao dung lực, ẩn hàm ngũ hành tương sinh cơ hội ở bên trong, cho dù lấy thanh thành ánh mắt tới xem, Tân Thanh Minh Kiếm Quyết cũng là đỉnh cấp pháp quyết, nếu dụng tâm tu tập, đem sinh khắc biến hóa chi đạo dung nhập trong đó, kiếm quyết tùy người sử dụng mà sinh ra biến hóa, đơn lấy uy lực mà nói, so lão kiếm quyết xuất sắc rõ ràng, bất quá ngũ hành chi đạo biến hóa đoan, muốn mượn dụng ngũ hành. Chi lực, bằng chương thứ. Vân thở dài, Bảy Huyền biết hắn không yêu tu kiếm, 10 năm hơn không thiếu hao tổn tâm huyết tưởng đem hắn linh hồi chính đạo đi lên. Lần này, cô ý ở hắn vô pháp can thiệp dưới tình huống truyền thụ trương thứ phụ tá thanh minh kiếm quyết văn phong phẩm lộ quyết, trả lại cho tân kiếm quyết, không cần phải nói mục đích ở đâu. Vốn dĩ ẩn Vân Cừ an bài, vẫn luôn không dẫn đường chương thứ trúc Cơ, vẫn luôn làm chương thứ tích góp trong cơ thể linh lực, chính là muốn chương thứ đi luyện thể lộ, tức dùng linh lực rèn luyện gân cốt tiến tới trúc Cơ, không đi pháp nói. Luyện thể giả tới rồi kết đan kỳ. Đã là đao kiếm khó thường một quyền để vạn cân chi lực, đối thân ở ma vực Trương Thứ tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Bày huyền chặn ngang này một chân, Vân Cư hiện tại mới phát hiện, chương Thứ tu tập lại thập phần dụng công, thế nhưng đã mò đột phá văn phong phẩm lộ quyết tầng thứ 3, văn phong phẩm lộ quyết chỉ cần đạt tới 2 tầng, gân mạch trọng tố đã bắt đầu, không ngừng không có khả năng dừng lại đổi khác pháp quyết, từ nay về sau cũng chỉ có thể đi kiếm tu một cái lộ. Không sai, Trương Thứ cho rằng thập phần ôn hòa văn phong phẩm lộ quyết Kỳ thật là một môn cực đoan bá đạo pháp quyết, nó không chỉ có dẫn đường linh lực rèn luyện phi kiếm, còn đem tu tập giả trong cơ thể gân mạch tất cả đều sửa đến chỉ có thể dùng kiếm. Nếu là Văn Phong phẩm lộ quyết còn không có đột phá hai tầng, Vân Cừ còn có biện pháp có thể tưởng tượng, hiện tại đã là đã mượn. Liên hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, chúng bảy huyền chiêu, chương thứ sau này chỉ có đi kiếm tu một cái nói. Không thiếu được còn muốn hắn dẫn đường chương thứ để cao kiếm tu tu vi. Khẩu khí pha bất đắc dĩ, Vân Cừ hỏi, "Chương thứ Người hiểu bát quái sao? Trương Thứ thiếu chút nữa nghĩ đến bát quái tạp chí đi lên, may mắn nhìn ra Vân Cư thực nghiêm túc, trước lắp đầu, lại gật đầu. Ta học quá thái cực quyền, có tính không hiểu. Vân Cư xua tay, quyền. Đánh tới xem. Trương Thứ không dám đại ý, vội đứng lên, điều chỉnh mấy cái hô hấp sau, hai tay chậm dãi nâng lên, hai chân hương ngồi sổn, nào biết động tác mới khởi, Vân Cư nói, hành chuyển luyện khí. Thái cực quyền, Vân Cư không hiểu, chính là thái cực quyền chú ý luyện tinh hóa khí Luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, đối khí, đã từng đạt tới nguyên anh, đối thiên địa vạn vật thể ngộ đã gần đến trở lại nguyên trạng Vân Cừ tuyệt đối là tông sư cấp. Trương Thứ động tác cùng nhau, hắn liền nhìn ra động thế khí kình, đơn giản nhắc nhở Trương Thứ đem linh lực mang nhập. Trương Thứ học chiêu số không ít, chính là đem khí mang nhập, chỉ có thái cực quyền, Vân Cừ nhắc tới kỳ, hắn lập tức theo hành khí, thức thứ nhất báo nguyên thủ nhất bất quá là khởi thức, hai tay lại vẽ ra một cái màu xanh nhạt vòng tròn. Trương thứ cả kinh, Vân Cừ tiến trầm vô bên thải. Đem tán thanh quang ở thức thứ hai khai thái cực hạ di hợp dung viên, đệ tam thức dế mây nhìn thấy mặt trời, viên trung âm dương cá hiện lên. Vân Kiêu gợi lên khỏe miệng, tay nhỏ chống cằm, người tu tiên hệ ra phàm nhân, đó là hắn cũng xem nhẹ thế gian tích hậu chi tài. Đệ tử Thư Hoài Trung báo Nguyệt, một cái hoàn chỉnh thái cực đồ xuất hiện ở chương thứ xung quanh, chương thứ đánh như vậy nhiều năm thái cực quyền, còn trước nay chưa thấy qua loại này cảnh tượng, kinh dị hạ lấy thần thức nội coi, quan sát trong cơ thể linh lực lưu động. Lúc này mới chân chính chuyên tâm xung dưới. Đẩy cửa sổ và nguyệt, đan vượng ánh sáng mặt trời. Xay nằm giao trì, ta phi ôm bước. Mỗi nhất thức thành một cái tiểu thái cực, mỗi tam thức, ba cái tiểu thái cực hối thành một cái đại thái cực, tới rồi cuối cùng mấy thức, trùng trùng điệp điệp thái cực biến ảo sinh quang, lấy chương thứ vì trung tâm, sinh ra một đóa lấy thái cực độ vì cánh hoa sen thanh liên, chỉ tiếc chương thứ chủ tu không phải thái cực quyền, này đóa thanh liên mới vừa cụ hình thức ban đầu, quang ảnh liền đọng đi. Ngoài động trời đã tối rồi xuống dưới, mặt Khác hộ gia đình một loạt mà đứng ở cửa, xem lốc. Trương Thứ năm chìm ở tựa hồ bắt được cái gì, lại thất chi chút xíu thể ngộ, ngơ ngác mà đứng. Vân Kiêu hừ lạnh, xem ra thật đúng là không hiểu, ta còn đương ngươi khiêm tốn, đánh thành như vậy bộ dáng, mất mặt. Thái cực quyền không tồi, thực không tồi. Trương Thứ rõ ràng không có nắm giữ Thái cực quyền tinh túy, vốn dĩ liên miên không thôi, bị Trương Thứ cố tình thả chậm động tác, biến thành tử khí chậm chậm, mỗi một chút không đúng đều từ khí nói cho Vân Kiêu. Vân Kiêu đương nhiên biết Trương Thứ đánh ra tới thái cực quyền thực kỳ cụ. Trương Thứ chính mình biết chính mình sự, nhưng thật ra không bị đả kích đến, chính là trông cửa khẩu kia mấy cái sát mặt, Vân Kiêu lời này, đem bọn họ đả kích thảm. Trương Thứ kêu mất mặt nói, bọn họ, không phải người. Trương Thứ nghĩ trước kia xem qua thái cực kiếm, cái kia có lẽ càng thích hợp hắn, vừa quay đầu lại, nhìn đến kia mấy cái, cười chào hỏi, các người đã trở lại. Gì? trời tối Không ai để ý đến hắn, đi đến ven tường phong cái quốc, yên lặng mà, tập thể bắt đầu thu thập nấu cơm. Vân Cưu vang rội mà đánh cái hát xì. Kêu mấy cái không để ý tới chương thứ đột nhiên toàn bộ bị mở ra chốt mở. Tạ cao văn gỡ xuống trên tường quải chìa khóa chạy đến đóng cửa, trương quyên nói, nhiệt độ không khí giảm xuống. Đệ, đừng ngồi bên ngoài, về phòng đi. Đánh tới bếp biên xem cháo. Hoác địch bế lên mấy cây xài, trương nghiệp dùng cặp gấp than phiên phiên Vân Cưu trước người than tuổi Lò sưởi biên độ ấm lập tức để ra đi lên. Cổ Thanh Hoa càng dứt khoát, liền quẹ chân đều không quẻ, một phen nhắc tới Vân Cừ ngồi tiểu ghế bành, liền người mang ghế phóng tới cản gió một bên. Phản ứng nhất chỉ độ cư nhiên thành chương thứ. Hắn ứng chương quên một tiếng, sau đó phát giác lượng đạo môn đã đóng lại, lò sưởi hỏa hô hô thiêu lên, nửa cái động tính độ ấm nếu không vài phút liền sẽ để đi lên, Cổ Thanh Hoa đổ ở Vân cưu bên ngoài, hắn muốn ôm Vân Cừ còn phải trước đem Cổ Thanh Hoa ném ra. Các muốn làm sao? Tiểu Lâm Đức hoan hô, phát lại đây muốn ôm Trương Thứ đùi, Tiểu xương sừng cho người khác, thủ ca ca là của hắn. Này đương khẩu, Trương Thứ thấy cổ Thanh Hoa thực quái thúc thúc mà cười chiều Vân Cư thò lại gần, nhắc nhở còn không có xuất khẩu, liền xem Vân Cư dơ tay, đầu ngón tay một chút, cổ Thanh Hoa đụng phải quang bách tường, lộn một vòng đi ra ngoài. Vân Cư nhảy xuống ghế giữa, tả hưu đong đưa biên độ ở 60 độ trở lên hướng Trương Thứ chạy, còn vươn hai chỉ Tiểu cánh tay. Hắn rán lỏ sửa chạy tới Trương Thứ lúc này nhanh như tia chớp, một bước bước qua hai người chi gian mấy mét khoảng cách, một loan eo, đem vân cưu bế lên tới gắt gao ôm vào trong lực. Cái này không phải ngươi trước kia thân thể. Chấm một chút. Lan tiến lỏ sửa làm sao bây giờ? tưởng hù chết hắn A. Nghĩ mà sợ Trương Thứ vô vân cưu nho nhỏ xuống lưng, không biết là muốn an ủi vân cưu vẫn là an ủi chính hắn, liền chụp vài hạ tim đập mới hoán lại đây. Vân cưu bái ở Trương Thứ đầu vai. Đối với chậm một bước không cướp được người tiểu Lâm Đức Cởi ra hắn đẩy miệng 11 viên nha. Hắn Vân Cưu chính là vì Trương Thứ hạ giới, há có thể làm người khác đắc thủ. Hừ hừ, cùng nguyên anh đoạn, không biết tự lượng sức mình. Một chút không cảm thấy mất mặt Vân Cưu thập phần thản nhiên mà nắm chặt Trương Thứ không buông tay, Trương Thứ đành phải không ra chỉ tay, để ra một cây ghế đến cản gió kia khối, ôm Vân Cưu ngồi xuống. Tiểu Lâm Đức bẹp miệng đi tìm Trương Quyên, Cổ Thanh Hoa ngồi vào Vân Cưu lúc trước ngồi trên ghế nhỏ. Lúc này không dám thấu thân cận quá, vẻ mặt chính trực mà đối Trương thứ trong lòng ngực vân hướng cưu chắp tay nói, kiếm tiên đại hiệp, tại hạ cổ thanh hoa, gặp mặt chính là có duyên, đã có duyên, dạy ta hai tay thế nào. Hoác địch cùng Trương nghiệp ở bên cạnh mồm mép động, không tiếng động mà mắng vô sỉ, kỳ thật bọn họ cũng tưởng như vậy làm. Liên tính không vì ngữ bức, vì sinh mệnh bảo đảm, cũng muốn ôm chặt kia tiểu hài tử chân A. Toàn thân hoa ở Trương thứ trong lòng ngực. Tâm tình không tồi Vân Cư thập phần khoan hồng độ lượng mà quyết định không so đo trước mặt người kêu hắn ghét nhất kiếm tiên, mềm mại nói, bàn tay lại đây, nếu là không có linh can, ta cũng không pháp giúp ngươi. Cổ thanh hoa cao hứng đến mặt mày hớn hở, vội đem hai tay cùng nhau đưa qua, bị Vân Cư không khách khí mà chụp bay một con, còn liên thanh nói lời cảm tạ Động đại sảnh tất cả mọi người tụ lại lại đây, nhìn Vân Cư đem một con tay nhỏ đáp đến cổ thanh hoa trên tay, cơ hồ chỉ chạm vào một chạm vào, lập tức nói, ngươi không thấu đáo linh can, Vô pháp tu tiên. Đừng nói cổ Thanh Hoa, chính là Trương Thứ đều cảm thấy một trận thất vọng, vừa lúc Vân kêu vừa quay đầu lại nhìn đến, đôi mắt ngáy mắt, bắt lấy vốn gì đã buông ra cổ Thanh Hoa tay, có linh căn giả, vạn trung vô nhất, khả ngộ bất khả cầu, các ngươi vì cầu sinh, mặc dù không tu tiên, ta cũng có biện pháp trợ các ngươi luyện khí cường thân. Gì? Cường thân kiện thể tuy rằng cũng không tồi, so với tu tiên, một cái bầu trời, một cái hầm, cổ Thanh Hoa thất vọng có thể nghĩ Vân kêu nói luyện khí cường thân hắn căn bản không có hứng thú, nhưng thật ra cái kia di lập tức làm cổ thanh hoa mất mát tâm tình nháy mắt tăng trở lại. Cổ thanh hoa liền hô hấp đều ngừng, sợ vân kêu nói ra càng làm cho người tuyệt vọng nói, vừa thấy chương thứ, cũng là vẻ mặt khẩn trương. Mấy tức sau, vân kêu buông ra tay, không thấu đáo linh can, đan điền lại có thể tổn trụ linh khí. Người đan điền hảo sinh kỳ quái. Cổ thanh hoa không dám tùy tiện chen vào nói, thành thành thật thật nghe, không ngờ chương thứ A một tiếng Devon kêu đưa cho hắn nói, "Ta đã biết." Vân Cừ không phản ứng lại đây, đã bị Cổ Thanh Hoa ôm đi qua. Trương Thứ chạy tới phiên một cái chén, sau đó lấy chìa khóa mở cửa chạy ra đi. Vân Cừ khẽ miệng một roi, vai đạo thật nhỏ điện quang thoáng quá Cổ Thanh Hoa toàn thân, Cổ Thanh Hoa đầu tóc căn căn đứng thẳng, run rẩy đem Vân Cừ đặt ở trên mặt đất, chân còn nhất chịu nhất chịu. Có Cổ Thanh Hoa lời nói và việc làm đều mỗ mực, Trương Quyên, Trương Nghiệp bọn họ đều nhớ kỹ, Vân Cừ chỉ làm Trương Thứ vào, nếu muốn ôm Vân Cừ Tốt nhất xuyên một thân cách biệt phục lại ôm. Phần 68 chương 68 Xem vân cứu vụn về mà bò lên trên ghế, không có một cái dám đi hỗ trợ. Cổ thanh hoa còn ở chiều, trường thứ bưng chén đã trở lại, nửa chén nước, bên trong một viên hạt trâu, hắn cầm chén đặt ở lò sưởi bên cạnh, ở trên quần lao lao trên tay thủy, bế lên vân cứu ngồi xuống. Đây là ngươi cấp hạt Châu ta rót vào linh khí sau nó sẽ chính mình hút thủy, ta liền đem nó đặt ở linh tuyển, hẳn là đã hút không ít linh tuyển, ngươi nhìn xem. Chúng ta ngày thường uống chính là nó, có thể hay không là thủy quan hệ, thay đổi thể chất. Vân Kiêu chỉ chỉ hạt trâu, Trương Thứ đem hạt trâu từ trong nước lấy ra tới, lau khô, lại dùng tay che đến không băng trình độ mới cho Vân Kiêu. Vân Kiêu nhéo hạt Châu nói, đây là ly Châu ngũ hành thiên thành thuộc thủy chi vật, ta ở trong đó chí pháp trợn, ngươi thế nhưng hiểu được làm nó tự hành mang nước, thực không tồi. Trương Thứ được đến khích lệ, ngây ngốc mà đẩy mặt cao hứng. Chính là Vân Kiêu phân biệt một hồi nói. Linh tuyển không thấu đáo thay đổi thể chất chi hiệu, những người khác cũng lại đây, ta thả nhất nhất xem qua lại làm phân biệt. Tiểu Lâm Đức nhỏ giọng hỏi Trương Quyên, mụ mụn, vì cái gì Tiểu Sương Sơn nói như vậy lời nói. Trương Quyên vội che lại Tiểu Lâm Đức miệng, lặng lẽ nói cho hắn, không được kêu hắn Tiểu Sương Sơn. Kêu muốn gọi là gì? Tiểu 2 tử không rõ, những người khác hắn đều có thể tùy tiện gọi bậy, như thế nào Tiểu Sương Sơn không thể. Trương Quyên đành phải dùng ra đại nhân vô lại chiêu, không thể chính là liền không thể. Hai mẹ con công phu, những người khác đều làm vần kêu xem qua, chờ đem trương quên cùng tiểu lâm đức cũng nhìn nhìn, vân kêu lắc đầu, cứ việc hắn cũng không nghĩ làm trương thứ thất vọng, nhưng sự thật không phải hắn có thể thay đổi. Các người đều không thấu đáo linh can, cổ thanh hoa đan điển chi quái, chỉ hắn một người, phi uống nước chi hiệu. Tạ cao vân nhất có tự mình hiểu lấy, tuy rằng bắt đầu sinh quá hy vọng, bất quá có thể có hiện tại sinh hoạt, đã phi thường thỏa mãn, nghe xong lúc sau nhanh nhất khôi phục lại, cười nói, ta nấu cơm, đều nói bụng. Hắn những lời này lập tức cấp hoác địch cùng trương nghiệp tìm được sự làm, hai người cũng đi theo hỗ trợ. Trương Quyên ôm Tiểu Lâm Đức về phòng đi, nàng đối nàng chính mình khả năng không ôm cái gì hy vọng, nhưng đối Tiểu Lâm Đức, không thể nghi ngờ thực hy vọng nhi tử giống trương thứ giống nhau, không những có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo hộ một đám người. Tâm tình điều chỉnh loại chuyện này, người khác không giúp được, chỉ có nàng chính mình tưởng khai. Cổ Thanh Hoa không rời đi lò sở biên, đang điền không giống nhau, lại không thể tu tiên, là có ý tứ gì. Vân Kiêu Đào cũng không cất giấu, nói thẳng, linh căn chỉ tự thân linh lực, nhưng thông qua tu luyện tăng trưởng, ngươi tuy không có linh căn, nhưng ngươi đan điển có thể tổn hạ linh khí, ta nói như thế. Ngươi không thể trúc cơ, nhưng ngươi có thể luyện khí, tu vi cũng chỉ có thể bảo trì ở luyện khí kỳ, bất quá chỉ cần chịu hạ công phu, đơn giản thần thông cùng pháp khí ngươi đều có thể dùng. Trương Thứ còn lo lắng Cổ Thanh Hoa nghe không hiểu, không dự đoán được Cổ Thanh Hoa lập tức nói, "Thật sự, có thể luyện khí có thể sử dụng thần thông liền rất hảo." Ngươi chịu dạy ta sao? Cảm ơn." Vân Cừ nói, "Trương Thứ vì ngươi đạo khí liền có thể, ngươi y hắn đạo khí phương pháp hành khí, liền có thể đem linh khí tích góp nhập đan điển, đại thích hợp thời cơ, ta lại dạy ngươi vài loại thần thông, đến nỗi pháp khí, ngươi ngày thường dùng cái gì vũ khí?" Cổ Thanh Hoa lấy ra súng lục, cố ý ở trương thứ uy hiếp dưới ánh mắt tá băng đạn, đưa cho Vân Cừ. Vân Cừ chơi sẽ, tay nhỏ rối ra, kia một cái cũng cho ta. "Cái nào?" "Băng đạn." Cổ Thanh Hoa xem Trương Thứ, Trương Thứ bị Vân Cư ngửa đầu bạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ý đồ thuyết phục, thương không phải chơi. Vân Cư khinh bị, ai nói ta mang tới chơi. Khó hiểu cấu tạo ta muốn như thế nào sửa làm phát khí. chương Thứ chưa từ bỏ ý định, rất nguy hiểm. Vân Cư run run tay, lấy tới. chương Thứ còn không có khuất phục, cổ Thanh Hoa khuất phục, chạy nhanh đem băng đạn cống thượng, sợ Vân Cư sẽ không, còn muốn chỉnh khẩu súng, hủy đi cấp Vân Cư xem, hủy đi Trang, Trang hủy đi. Làm đến trương nghiệp tới kêu ăn cơm mới dừng tay. Từ trong phòng ra tới trương quên đôi mắt có điểm hồng, nàng chính mình cười nói vừa mới lộng bếp lò và hôi xoa, đại gia trong lòng biết rõ ràng cũng không dám nói cái gì, như cũ ngồi vây quanh ở lò sưởi biên. Trương thứ tưởng đem vân kêu ôm về phòng đi, hắn cuối cùng trường tâm nhãn, vân kêu căn bản không đem chính hắn đương tiểu hài tử, vấn đề thân thể liền như vậy đại, không lo tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử. Không phải nói không lo liền có thể không lo. Vạn nhất thấy ăn không giống nhau lại phát hỏa làm sao bây giờ. Mới đứng lên, Vân Cưu cái mũi nhỏ nhún nún, không còn kịp rồi, nghe thấy được. Ta muốn ăn. Trương Thứ do dự vài giây, trực tiếp nói cho Vân Cưu ngươi cắn bất động, vẫn là làm chính hắn nếm thử từ bỏ. Người trước rất có thể chọc giận Vân Cưu, đành phải tuyển hậu giả. Trương Thứ đem cổ thanh hoa từ nhỏ ghế bành thượng đuổi đi đi, làm Vân Cưu chính mình ngồi, gắp đồ ăn khi cố ý chọn mềm kẹp. Trương Quyên đứng ở hắn bên cạnh, cánh tay quải, quải hắn Cháo nồi thượng lồng hấp có trưng canh trứng, ta bỏ thêm cậu kỳ rất thơm, đi đưa cho vân kiêu. Tỷ. Trưng quên cười cười, chiếu cố tiểu lâm đức ăn cơm đi. Trưng thứ lòng tràn đầy cảm kích, nhưng tu tiền mặt trên. Hắn xác thật không có biện pháp hỗ trợ, chỉ có ở địa phương khác hồi báo nàng. Mạo nhiệt khí một chén nhỏ canh trứng, thời tiết nếu là còn tốt thời điểm không hiếm lạ, đám tiệc gà một ngày có thể hạ 2 đến 3 cái, hiện tại quá lạnh, lồng gà tuy ràng dịch vào trong động nhưng hai 3 thiên tải cái tiếp theo Một chén canh trứng chính là một cái trứng gà, cho Vân Kiêu, mấy ngày nay tiểu lâm đức đều ăn không đến. Vân Kiêu thân thể nhu cầu cấp bách dinh dưỡng, Trương Thứ cũng chỉ có ích kỷ một phen, không thèm nghĩ tiểu lâm đức, đem canh trứng đoan đến Vân Kiêu trước mặt. Nhưng là, canh trứng không đủ lực hấp dẫn, Vân Kiêu không thể ngăn chặn mà đối Trương Thứ trong chén đồ vật cảm thấy hương thú. Trương Thứ chỉ có làm hắn trước đến một lần, còn hảo, hàm răng điều kiện không đủ, thèm cũng thèm đến hữu hạ, Vân Kiêu cuối cùng chỉ phải thành thành thật thật ăn canh trứng uống cháo bất quá hắn cắn đến động khoai tây nghiền cùng thịt kho tàu củ cải cũng ăn thật nhiều. Từ lượng cơm ăn thượng có thể dự kiến nếu không một tháng, kia tiểu thân trên xương cốt là có thể bao một vòng thịt. Sau một ngày, Vân Cưu vẽ một cái phụ triển ra tới, muốn chương thứ vận linh lực khắc đến cổ thanh hoa súng lục thương bình thượng. Thoạt nhìn giống một chữ, bên ngoài mang khung cửa, trên đỉnh có vân, bên trong còn có trùng xà, giáp cốt văn cũng chưa như vậy phức tạp. Chương thứ trước dùng giấy nét bút mấy lần, sau đó mới tìm đao vận lực khắc đến thương bính thượng. Gọi tới cổ thanh hoa thử một lần, trên tảng đá đánh cái lỗ đạn, không có gì bất đồng, chính là đổi đến trương thứ trong tay, đánh ai một thương đem một cây một thước thô thụ chặn ngang quanh nào nếu là đánh tới tang thi trên đầu, toàn bộ đầu đều có thể vành không có. Cổ thanh hoa trước một đêm mới bắt đầu luyện khí, tạm thời còn không đạt được loại này hiệu quả, bất quá vẫn là làm hắn mị hỏng rồi, từ đây sau mỗi ngày đều phải rót rất nhiều chén nước đi xuống, trông cậy vào ngắn hạn nội có hiệu quả. Hiểu rõ cổ thanh hoa sự tình. Vân Cưu liền bắt đầu cấp chương thứ giảng bát quái, từ chu dịch. Hệ từ nói về Thanh Minh Kiếm Quyết trước 64 thức chiêu số tên chính là bát quái 64 quẻ quẻ danh, bát quái thực gian nan, nhưng Vân Cưu từ hắn lý giải ngũ hành mặt tới giảng, chương thứ lại tập luyện Thanh Minh Kiếm Quyết, có thể đối chiếu xác minh, thật cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu. Thanh Minh Kiếm Quyết bao hàm ngũ hành ở bên trong, tăng trúc tử kiếm thuộc tính vì mục, gần có thể phát ra một hiệu lực, nếu tưởng đem trước 64 chiêu toàn bộ thi triển đến lớn nhất lực, chỉ có này một phen kiếm xem ra là hoàn toàn không thể được. Vân Cư tự hồ cái gì đều hiểu, liên luyện chế pháp khí pháp bảo thuật nhìn cũng hoàn toàn không khó xử. Trương Thứ qua giới thời điểm, đem hắn quen biết hay không linh loại toàn bộ mua Vân Cư lật xem sau cái miệng nhỏ liệt thai, muốn Trương Thứ mặt khác lại khai một cái động phủ tới gieo trồng. Nói giỡn. Sơn động là nói đảo là có thể đào ra. Nhưng là thượng có ác trong coi, hạ có nhu cầu, không có khả năng cũng muốn biến thành khả năng. Trương Thứ đành phải nghĩ cách Ô may mắn tâm lý chạy tới hỏi hỏi Mạc Hủy, kết quả thật đúng là hỏi ra biện pháp tới. Mạc Hủy ở khu rừng chỗ Dung thân chính là một cái huyệt động, nhưng không phải thiên nhiên hình thành, là một hoa chuột chúi đào, vẫn là hoa lấy nhân loại người tu tiên tiêu chuẩn cân nhắc, có luyện khí kỳ tu vi chuột chui Tu vi tuy rằng không cao, nhưng theo Mạc Hủy nói này hoa chuột chui đào thành động tốc độ siêu cấp mò, một gian động thất, chúng nó chỉ cần một ngày liền đào đến ra tới. Trương Thứ trở về cùng Vân Cưu xin nghỉ, chuẩn bị đi bắt chui Kết quả Vân Cư vừa nghe, mở ra pháp trận kêu Mạc Hủy vào động nói chuyện, thuận đường giáo hội trương thứ như thế nào chỉ phong muốn phong yêu ma tiến bảo. Không chế pháp trận kỳ thật rất đơn giản, kết hợp bát quái phương vị, cùng trước kêu bày trận phương vị, suy tính ra cùng thời gian sinh môn nơi, một đinh điểm linh khí liền có thể ở pháp trận kết giới thượng khai ra một đạo thông đạo. Mạc Hủy lần đầu tiên đi vào trong sơn động tới, hắn tới sự tình trương thứ không cùng người khác để gần nhất không phải là Mạc Hủy trụ tiến vào thứ hai mọi người đều nhận thức hán. Chuyên môn đi thông chi, Mạc Hủy muốn tới. Giống như rất kỳ quái. Mạc Hủy vừa tiến đến, thấy lò sưởi biên ngồi cổ thanh hoa, Trương Thứ nghe thấy tim một tiếng, này xà không tiết tháo mà liền buôn đi qua. Cổ thanh hoa thấy Mạc Hủy phản ứng lãnh đạm đến nhiều, dơ tay so đo, "Tới." Liền không có tỏ vẻ xem Mạc Hủy bộ dáng, ẩn nhẫn mà phấn khởi, căn bản không cảm thấy thất vọng. Trương Thứ đi đến thang lầu thượng hô một tiếng, Mạc Hủy mới nhớ lại chính sự, theo kịp. Phòng bếp lò trước trên mặt đất Trương Thứ phô mấy cái thảm lông, buổi tối khí lót thêm túi ngủ chính là hắn dưỡng, ban ngày khí lót cùng túi ngủ vừa thu lại, là Vân Cư hoạt động không gian. Bọn họ vào nhà khi, Vân Cư sau lưng rửa vào cái ôn gối, bàn hai điều cẳng chân ở chơi di động. Máy phát điện điện áp ổn định, đồ điện đều có thể dùng, này chỉ di động vẫn là lý đầu cấp Trương Thứ kia chỉ, chương Thứ đem tin hướng hảo, căn bản không cần hắn giáo Vân Cư dùng như thế nào, Vân Cư chính mình cầm mận mê một hồi, chơi ra tới đồ vật so Trương Thứ còn nhiều Trương Thứ đi ra ngoài tìm Mạc Hủy khi Vân Cưu còn đang nghe ca, hiện tại bưng di động chơi chụp ảnh. Mạc Hủy tiến phòng cũng không dám động, giống như liền lời nói cũng không dám nói, Trương Thứ nhìn hắn một thân căng thẳng bộ dáng không thể hiểu được. Người Tu Tiên cùng yêu ma luôn luôn như nước với lửa, Mạc Hủy nhìn không ra Vân Cưu Tu Vi, này liền tỏ vẻ Vân Cưu Tu Vi hơn xa hắn có thể so sánh, như vậy người Tu Tiên, nhấc tay là có thể giết hắn, cứ việc biết tìm hắn là có việc, sẽ không muốn hắn mệnh, cũng khó tránh khỏi khẩn trương Vân Cưu mắt lẽ mặc Hủy, nại thanh nại khí hỏi, ngươi chủ nhân là Quý Ly. mặc Hủy đôi mắt xem ngầm, thêm một cái tự cũng không dám mà trả lời, đúng vậy. Chớ cần lo lắng, ta cùng cái khác người tu tiên bất đồng, đối yêu ma không có thành kiến, ngươi tưởng thoát khỏi Quý Ly sự trương thứ đã báo cho ta, ta có biện pháp trợ ngươi, ngươi tu luyện thượng có gì khó hiểu, cũng có thể tới hỏi ta. Bầu trời rơi xuống bánh có nhân đánh chung mặc Hủy, hán đảo không khéo, biết không có bạch đến chuyện tốt, không người hành lễ, hỏi Xin hỏi có cái gì yêu cầu ta địa phương? Cùng thông minh người nói chuyện chính là đơn giản, Vân Cưu cởi nhìn xem chương thứ, cái này buồn chết còn hảo có được cứu trợ. Người đã biết được đám kia yêu man ơi đi đem chúng nó mang đến dư ta, nếu còn có việc dùng đến ngươi, ta sẽ tự kêu chương thứ đi gọi ngươi tới. Là, theo sau, Mạc Hủy hỏi cái hắn tu luyện thượng vấn đề, Vân Cưu không chút nghĩ ngợi, thuận miệng liền đáp ra tới, Mạc Hủy nghe xong lúc sau đầy mặt cao hứng mà xuất động làm việc, bọn họ đối đáp chương thứ căn bản không nghe hiểu Thiếu chút nữa không tự ti chết Còn bị vân cư hung hăng khinh bỉ một hồi Phần 69 chương 69 2 giờ sau, mặc hủy đem một toa lão lao tiểu tiểu chuột chuối toàn làm ra Sáu chỉ chuột chuối Lớn nhất ba ba có mười mấy cm trường Hình thể cũng nhất viên Bụng phía dưới khả nghi mà kéo du bụng Nhỏ nhất bảo bảo chỉ có nửa chỉ bàn tay đại Màu xám mau mao ngượt mà mềm mại Không nhìn kỹ chính là một cái mau cầu Đến tìm xem mới có thể tìm được nó cái mũi Đôi mắt, miệng Toàn gia thông linh, có thể nghe hiểu tiếng người. Vân Cừ đem khai động phủ yêu cầu nói cho chúng nó, trong động hộ gia đình nhóm chạy tới vây xem, vây xem sau trốn đi nói. Lớn lên thật giống, Trương thứ trên cầm một tiểu đoàn thịt, cùng này đàn vật nhỏ trên cầm kia đoàn thịt thực rất giống. Mà Vân Cừ một chươ miệng, trên dưới nha vừa thấy cùng chuột chui nhóm giống nhau như lúc, hai người cùng chuột chuối một tương đối, có một loại kỳ diệu tương tự cảm. Chương thứ chỉ nhìn đến bọn họ mấy cái ở lò sưởi bên cười, cười cái gì không nói cho hắn. Có chuột chuối, sao chỉ thành tinh chuột chuối không ăn sâu cùng thực vật, chúng nó ăn đất. Nơi nơi đều là thổ, có linh tuyển ở bên, chuột chuối nhóm thập phần vui tuân thủ kỷ luật ở lại. Nói xong lời nói sau, toàn ra rửa theo vân cưu cấp ra phương vị bắt đầu đào thành động. Cũng không thể luận đào, sắt thép đại môn kia một bên là sơn động mặt khác khu vực, môn hạ mặt có cấp điện. Bất quá sơn động bản thân chỉ chiếm sơn thể rất nhỏ bộ phận, có thể đào địa phương rất nhiều. Vân cưu sẽ xem phong thủy, trực tiếp chỉ ra linh ở sơn thể chi nhánh tiêu chuột chủi nhóm tử chương thứ phòng hướng đảo. Ba ngày sau, chúng nó liền đảo tới rồi linh tuyền một cổ chi nhánh, dòng nước cùng thủy quản chảy ra không sai biệt lắm, không tính đại, bất quá vừa vặn có thể thỏa mãn Vân Cừ gieo trồng linh loại yêu cầu. Đào đến linh tuyển sau, Vân Cừ sai sử chuột chủi nhóm sáng lập một gian mấy trăm bình đại động thất ra tới, dùng đào ra chúng nó không ăn cục đá lát ra bờ ruộng con đường, chia làm từng mảnh đồng ruộng, đem mỗi một loại linh thảo hạt giống phân biệt gieo đi. Đương nhiên, sống là chương thứ làm. Vân Cưu chỉ là ăn mặc miền quần quận mà ngồi ở bố cái đệm thượng vây vây cánh tay động động miệng. Đừng nhìn chuột chui nhóm hình thể đều không lớn, như vậy mấy ngày mỗi một con ăn không dưới mấy tấn thổ, bụng dung lượng rất là làm Trương Thứ cảm thấy ngạc nhiên. Yêu ma chính là yêu ma, chẳng sợ không hóa hình phía trước chúng nó vẫn là chuột chui tròn vo ngốc hề hề bộ dáng, nhưng biểu hiện ra ngoài đào động thực lực so công trình đội còn khủng bố. Gieo trồng thất hoàn công sau, chuột chui nhóm rửa theo Vân Cưu nói, vì trình đến trong động mặt khác hộ gia đình nhóm tiếp thu chúng nó thực ra sức mà lại làm vài món sự. Tạ Cao Văn ở nông thôn khi trong thôn làm quá khí mê tan trì, hắn hiểu kết cấu, rất đơn giản, chính là ở cửa động đến động thính chi gian một bên động bích phía dưới đào ra một cái 5 m đường tính hình tròn ao, vách trong trở về sau bôi lên xi măng, ở ngoài động không xuất khẩu, khẩu thượng dùng xi măng bản đóng thêm vòm, trong động có ống dẫn tương liên, thêm trang van, hết dận khẩu dùng xi măng gạch lũy ra bậy bếp, tương lai thu hoạch xuống dưới cọng rơm bỏ vào khí mê tan chỉ tự nhiên lên men. Sau. Sinh ra khí mê tan là có thể thay thế khí than dùng để nấu nước nấu cơm. Vẫn luôn ở ngoài động phòng vệ sinh cũng sửa tới rồi trong động kết cấu liền bất tường thuật. Vốn dĩ phóng đồ vật phòng quá tiểu, cũng mở rộng vài lần, còn phân ra trong ngoài hai gian, dựa vô trong phóng riêng tư, dựa ngoại phóng đồ dùng sinh hoạt. Chuột chui nhóm rất bận, người cũng rất bận, phô ống dẫn xây vách tường vội đến khí thế ngất trời. Tân kho hàng có thể sử dụng ngay đó, người vội vàng đính cái giá phóng vật phẩm, chột chui nhóm đi theo thoán tiến ra Chúng nó hưng phấn về sau có thể chính thức vào ở, đến nỗi vì cái gì tiểu lâm đức cũng đi theo chúng nó hoan thiên hỉ địa chạy, cũng chỉ có tiểu lâm đức chính mình đã biết. Tiểu hài tử hưng phấn điểm không giống nhau. Linh Quốc lần thứ ba thành thục, thập phần gọi người cao hứng mà nhận lấy tới suốt một úi, thời tiết vẫn là thực không xong, nhưng là nó vẫn cư cấp mọi người mang đến hy vọng cùng tới cười. Tới rồi cùng anh tỷ ước định thời gian, Trương Thứ quyết định đi một chuyến ca thị. Vân Cưu đem ly châu bên người phóng, hắn có biện pháp hấp thụ ly châu linh tuyển linh khí cùng dưỡng nguyên châu cùng nhau, tác dụng tuy nhỏ, có chút ít còn hơn không. Trương Thứ nghe Vân Cừ nói nhiều như vậy thiên bác quái, nhớ rõ đặc biệt nghiêm túc, Vân Cừ không thúc dục, hắn cũng biết Vân Cừ nhu cầu cấp bách đại lượng linh khí, Nguyên Anh yêu cầu nhiều ít nhiều ít linh khí mới có thể khôi phục. Trương Thứ không rõ ràng lắm, khẳng định là thực kinh người con số, này đó linh khí đối Vân Cừ Nguyên Anh tới nói, tựa như dinh dưỡng đối thân thể hắn giống nhau quan trọng. Không thể lập tức cảm nhận được thanh minh kiếm quyết tinh diệu chỗ. Nhưng đem vân kêu nói qua nói đều nhớ kỹ, chậm rãi tưởng, một ngày nào đó có thể toàn bộ suy nghĩ cẩn thận. Vân kêu gương mặt mọc ra thịt, trên người cũng dài quá, có vẻ đầu không phải như vậy lớn, tuy rằng cái đầu vẫn là so da kém cùng giai đoạn tiểu hải tử, nhưng ít ra sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn cùng Trương Thư giống nhau, thói quen quy luật sinh hoạt, ăn cơm ngủ thời gian thực cố định, dễ dàng chiếu cố. Trương Thư ý tứ làm Trương Quyên, trương nghiệp chiếu cô vân kêu mấy ngày, hắn một người đi ca thị. Nhưng là lọt vào Vân Cư phản đối, lý do là muốn đi, trực tiếp đến liền lấy cớ đều lười đến tìm, muốn đi chính là muốn đi, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, bổn đại gia nhất định phải đi. Trương Thứ khuyên can mãi thuyết phục không được, đành phải mang theo Vân Cư cùng nhau đi. Bọn họ đi trước một chuyến dụng cụ xưởng nói tốt thời gian, lý đầu cố ý chờ không đi, hơn nữa lúc này đây anh tỷ cùng cửa cùng trên núi xuống máy điểm người đều công đạo quá, Trương Thứ trực tiếp đến dụng cụ xưởng cửa động. Dụng cụ xưởng biến hóa rất lớn. Lý Đầu tiếp nhận trước kia bảng ngũ cùng vương lập thu dụng người, thủ hạ nhân lực sung tốc. Trương Thứ còn không có rơi xuống đất liền thấy được mấy đài máy xúc đất, máy ủi đất ở vị đi trước kia cư dân lâu. Lý Đầu liền ở cửa động, không chờ người chạy tới thông chi, chính mình liền đã đi tới, cách một đoạn đối Trương Thứ cởi khai, "Trương Thứ, ta cùng anh tử còn lo lắng ngươi sẽ không tới, ta làm người kêu nàng đi, lập tức liền đến." Trương Thứ không hiểu như thế nào cùng khách nhân bộ, đem ôm Vân kêu phóng tới trên mặt đất, mặt đất quét thật sự sạch sẽ. Tuyết đều chồng chất đến chân núi Mương Đi, nếu không phải mặt đất hơi hơi màu đỏ sẫm, căn bản nhớ không nổi hơn một tháng trước đã từng che kín thi thể. Nhìn về phía Lý Đầu, Trương Thứ nói: "Đáp ứng anh tỷ dược ta mang đến, không nhiều lắm, đưa cho ngươi hoặc là anh tỷ đều được, không cần tiêu nàng." "Ngươi tới không gọi nàng, quay đầu lại nàng cùng ta sinh khí, đây là đứa bé kia." Lý Đầu chỉ vào vừa rơi xuống đất, liền chạy đến một bên đi xem hủy đi phòng ở Vân Cư hỏi: "Vẫn là ta nhìn làm rồi." Trương Thứ gật đầu, chính là hắn. Cái này, hắn không yêu cùng người ta nói lời nói, làm chính hắn chơi là được. Lý đầu trong lúc nhất thời có điểm động dung, mất khống chế mà liên tiếp nói vài biến tồn tại liền hảo, chờ lấy lại tinh thần nhìn đến trương thứ mang cười ánh mắt, mới ngượng ngùng mà cười cười. Trương thứ mang đến hai dương dược cùng băng vải từ từ, còn có 20 túi gạo, lý đầu vẫn luôn nói lời cảm tạ, còn kiên trì nhớ kỹ, nói về sau có điều kiện nhất định phải còn cấp trương thứ. Nói được trương thứ đều mô hổ thẹn, dụng cụ xưởng hiện tại ít nói cũng có mấy ngàn người. Điểm này rực cùng mễ, như mối bỏ biển mà thôi. Bất quá hắn đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, thừa lý đầu gọi người khiêng mẹ thời điểm đi đến xem đến mùi ngon Vân Cừ bên cạnh, đem ý tưởng cùng Vân Cừ thương lượng hạ. Vân Cừ sau khi nghe xong nói, ngươi so với ta rõ ràng tình hình thực tế, ngươi tự hành quyết định liền hảo. Với lúc anh tỉ bị người kêu trở về, lại một hồi nói lời cảm tạ, chương thứ khó khăn tìm được cơ hội cắm vào lời nói, nói thẳng, ta muốn đi ca thị, các ngươi nếu là yêu cầu, có thể cùng ta cùng đi. Là một cái tỉnh lị thành thị, tuy rằng so ra kém vùng duyên hải phát đạt thành thị quy mô, chính là ca thành phố vật tư nhất định thực sung túc, quá khứ thu dụng khu cúng hảo, hiện tại 10 khu cúng hảo, bộ đội nhân số cùng đạn dược hữu hạn, có thể đạt được vật tư cũng hữu hạn, tuyệt đối có tương đối lớn con dư vật tư rơi dụng ở thành thị các nơi. Cùng với lấy không nhiều lắm đổ vật tới hỗ trợ, không bằng làm lý đầu mang theo người đi theo phía sau hắn. Chương thứ nhất yêu cầu chính là sát tăng thi, hảo cấp vân cưu cung cấp linh khí. Nói vậy bọn họ sẽ không đoạt tăng thi. Còn cần chút ít vật tư, muốn lượng cũng không nhiều lắm. Vì trở lên mục đích, mang không mang theo người Trương Thứ đều phải tiến ca thị đi. Nếu lý đầu bọn họ dám đi theo đi, thu hoạch nhất định so ở chung quanh nông thôn nhặt của hời tới nhiều đến nhiều. lý đầu cùng anh tỷ lập tức ngây ngẩn cả người. Trương Thứ nói, ta yêu cầu vật tư không nhiều lắm, ta dẫn hắn ở xưởng khu đi một chút, các ngươi thương lượng lại nói cho ta. Vân Cưu đối đại hình máy móc cảm thấy hứng thú thật sự. Trương Thư ôm hắn ở sưởng khu đi rồi một vòng, làm hắn xem cái đã quyển. Địa cầu luyện khí thuật rất lợi hại a Cách một hồi lại thở dài, đáng tiếc không hiểu tăng cường tự thân thực lực, thế nhưng trở thành ma vực, đáng tiếc. Trương Thư nghe được giật mình, người thường trong thân thể không có linh khí, vì cái gì người bình thường biến thành hoạt tử nhân về sau trong cơ thể ngược lại có linh khí, có thể hay không là bởi vì cái này mới biến thành hoạt tử nhân. Vân Cưu nói, nhất định có này nguyên nhân, ma vực linh khí chúng có ma khí. Rất nhiều người vô cùng có khả năng nhân ma khí nhập thể mà từ người sống biến thành cương thi, cho nên trong cơ thể mới có thuần túy linh khí. Trương Thứ hỏi, ma khí là cái gì? Vân Cưu nói, lấy thần thức xem là màu tím, người từng gặp qua sao? Ta tới sau còn chưa bao giờ nhìn thấy ma khí, nếu thật là bởi vậy, như vậy ma khí đã toàn bộ bị người hấp thu không còn, không thấy được cũng liền không kỳ quái. Thiếu dương tử quan thảo linh khí chính là màu tím, là ma khí. Không giống nhau Vân Cưu giải thích. Cỏ cây linh khí cùng ma khí bất đồng, về sau ngươi nhìn thấy tự nhiên sẽ biết. Màu tím khí thể. Từ chương thứ sẽ dùng thần thức kia một ngày khởi, trừ bỏ thiếu dương tử quan thảo còn trước nay chưa thấy qua mặt khác màu tím khí thể. Nếu thật là hai cái song song thế giới trọng điệp, ma vực ma khí đem đại bộ phận người biến thành tăng thi, vì cái gì còn có lần đầu tiên dịch chiều, lần thứ hai dịch chiều. Bị tăng thi cắn người cũng sẽ biến thành tăng thi, lại là vì cái gì? Ma khí chuyên lại. Vẫn là ma khí biến thành một loại bệnh quẩn sẽ lây bệnh. Không tưởng bao lâu, Lý Đầu cùng anh tỉ liền tìm tới. Trương thứ ôm vân kêu xem máy xúc đất gì đó, mà người chung quanh vây xem này một lớn một nhỏ, ban đầu gặp qua Trương Thư sát tăng thi người liền có mấy chục cái, Lý Đầu cũng không muốn cho đại gia gạn, mới tới cũng đều từ lao nhân trong miệng nghe nói qua, hơn nữa Trương thứ trước sau hai lần tới nơi này, nhìn đến mấy cái người chứng kiến một xác minh, hắn liền thành vây xem đối tượng. Lý Đầu chỉ cần xem đại gia hướng nào vây, liền biết Trương thứ ở đâu. Đi đến Trương thứ trước mặt, Lý Đầu ôm đánh cuộc một phen tâm tình nói, đi. Ta mang vài người khai mấy chiếc xe, vài phút là có thể xuất phát. Phần 70 chương 70 Nơi này vật tư quá thiếu thốn, chẳng sợ lần trước xung đột đem bảng ngũ trong tay lương đoạt lấy tới hơn phân nửa. Mấy ngàn người sống sót cũng đi theo lương thực lại đây, liền tính đốn đốn uống cháo loãng, cũng chỉ đủ nửa tháng. Hơn nữa nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày thấp, phòng lệnh trăng đông, quần áo không đủ, cảm mạo phát sốt dược không đủ. Vài lần phạm vi lớn tìm đòi không nhiều lắm dược vật cũng chỉ có thể trước thỏa mãn bọn nhỏ, có chút nhân sinh sợ bị đuổi đi, bị bệnh cũng Ngay trống, thẳng đến té xỉu, anh tỷ lúc trước chính là đi xem xét té xỉu người. Duy nhất không thiếu chính là đạn, nhưng dụng cụ xưởng là lao công binh xưởng, sản phẩm cũng đều là quá hạn vũ khí, vi lực lớn nhất chính là mấy môn đại bác, vẫn là trước kia ngày lễ ngày Tết phóng pháo hoa dùng cái loại này. Bình thường đạn, càng quét một chút chung quanh thôn trấn có thể, đi ca thị, tìm chết Tưởng tiến ca thị, ít nhất phải có hỏa tiễn, đạn lửa này đó có thể phạm vi lớn sát thương vũ khí, nếu không lấy biến dị tăng thi tốc độ, từ đôi mắt truyền lại đến đầu góc, lại truyền lại tới tay chỉ, cho dù ngươi là tay súng thiện xạ đều đánh không chung nó, trừ phi ngươi có siêu nhân phản xạ thần kinh. Lý đầu cùng người của hắn đi rồi không ít địa phương, biến dị cũng đụng tới quá vài lần, mỗi lần đều có người chết ở biến dị tăng thi trong tay, biết rõ biến dị tăng thi đáng sợ, cho nên không có tuyệt đối tính áp đảo vũ khí, ca thị liền tưởng cũng không dám tưởng Có thể nói, chung quanh đã bị bọn họ quắt mà ba thước, liền chạm xăng dầu xăng đều bất thời giờ, nhưng là có thể thúc đẩy đại hình công trình máy móc không đại biểu là có thể làm nhiều người như vậy sống sót. Vì sưởi ấm, trong động người đã tới rồi đem bóng đèn trở thành lò sưởi dùng nông nỗi. Bởi vậy thoạt nhìn khí thế ngất trời, trong động cũng chiếu đến đèn đuốt sáng trưng, kỳ thật tình huống đã nghiêm trọng tới rồi lý đầu không thể không đánh cuộc một phen nông nỗi. Mang lên cũng đủ đạn dược, quan trọng nhất chính là hắn đối chương thứ tín nhiệm, chương thứ thực đơn đ Nếu không có một nửa trở lên nắm chắc, sẽ không phát ra cái này mời, đây là một cái cơ hội, sở hữu này mấy ngàn người sống sót cơ hội. Cùng chương thứ cùng nhau đi một chuyến ca thị, không ngừng lý đầu, hắn thủ hạ đại diệu, lao đồ đám người cũng đều nguyện ý đánh cuộc này một phen, vì thế liền như vậy quyết định xuống dưới, anh tỉ bị lưu lại tòa chấn. Lý đầu trong tay có tam chiếc xe cải trang quá, một chiếc Việt giã cùng hai chiếc xe tải, cái gọi là cải trang, kỳ thật chính là hướng xe đầu bỏ thêm đâm bản, ngoài cửa sổ xe đinh thiết điều. Thùng xe dùng ván sắt hạn thành tương đối phong kinh khoang, an trí súng máy vị, như thế mà thôi. Vì thương lượng lộ tuyến, Trương Thứ ngồi xuống lý đầu trong xe, lý đầu trả lại cho hắn một cái máy bộ đàm. Bọn họ ngồi ở hàng phía sau, hàng phía trước tài xế cùng phó giá vị trí một cái kêu tráng tráng 17 tuổi thiếu niên, một cái ở gần nhất chạy quen thuộc ca thị từ ngoài đến hướng, một cái là ca thị qua đi bằng phi xe. Tài xế tiểu đố cùng hắn ba láo đô vẫn là bị mặc hủy từ dáng vẻ xưởng sơn động trên đầu cứu tới. Hai cha con thương pháp đều thực không tồi, lần này cùng nhau tới, tiến, ca thị nào con đường tốt nhất đi, tiểu Đỗ nhất rõ ràng. Tráng Tráng rất cao rất béo, trước kia trong nhà rất có tiền, chơi xe người, thường xuyên buổi tối cùng xe đi kín người thành đua xe, trốn cảnh sát toàn ngõ nhỏ, liền nơi đó lại ngồi, nơi đó lạn nhà xưởng, có thể đi thông đều biết được rõ ràng. Có tiểu Đỗ cùng Tráng Tráng, Lý Đầu cùng Trương Thứ thương lượng lộ tuyến khi phương tiện đến nhiều, này hai người so GPS đáng tin tuệ. Vừa lên xe Vân ưu liền đối hàng phía trước nghiêng đối tài xế tiểu đấu cảm thấy hương thú phải nói là đối hắn lái xe cảm thấy hương thú tinh lượng một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm tiểu đấu ánh mắt sáng ngời tới rồi làm tiểu đấu mồ hôi lướtâm trình độ Nếu là tay chân đủ trường nói không chừng vân Q càng nguyện ý tự mình thử xem lái xe cảm giác bất quá hiện tại đem hai cái vân kêu trồng một khối cũng không đủ trường đành phải ngoan ngoón nốc tại trương thứ trong lòng ngực tạm thời thỏa mãn với quá Khán toàn bộ hát trấn đã không có mấy cái tồn tại Th Thi Trên đường phố trống trơn, chỉ còn lại có bị gió thổi lăn lộn bao ni lon cùng trăng giấy, tuyết động cùng cho bụi đem nhìn đến địa phương nghiêm tê lương nhan sắc, nhìn ngoài cửa sổ xe, qua đi náo nhiệt cảnh tượng tựa như một giấc mộng, lệnh người hoài nghi nơi này chưa từng có phồn vinh quá, vẫn luôn chính là như vậy lạnh băng mà lộ trống. Đi ngang qua dáng vẻ xưởng cổng lớn khi, Trương Thứ cô ý hướng xưởng khu nhìn nhìn, trắng xóa một mảnh, không, có tăng thi, cũng không, có bóng người, cao thấp phòng lúp sau, qua đi lùng lục rậm rạp dừng bị tuyết bao trùm. Thoạt nhìn rất mỹ, chẳng qua không có người có tâm xem xét. Lý đầu nói, tuyết lại như vậy hạ đi xuống, trốn vào núi người sống sót chỉ sợ sống không được mấy cái. Trương Thứ hỏi, có người hướng trong núi trốn? Ân Lý đầu rút ra một cây yên, nhìn Trương Thứ ôm vân kêu liếc mắt một cái, không bằng lửa, đầu ngón tay kẹp tiên nói, ta từ biên cảnh thượng lại đây trên đường, gặp được quá không ít không muốn tiến thu dụng khu, hướng trong núi trốn người, bọn họ nói người càng ít càng an toàn, có lẽ đi. Phía Nam cùng phía Tây mấy cái trâu so ca thị trung quanh sân nhiều, ít người, hướng kia mấy cái trâu trong núi đi người không ít, khi đó ta cũng nghĩ tới muốn hay không đi trong núi, nhưng là người biết, ta này có hài tử, đại nhân chấp và chấp và có thể sống sót địa phương, hài tử không được, lúc ấy không nghĩ tới tuyết hai kỳ thật sớm mấy năm phương Nam liền ra quá tuyết ai, đã quên nhắc nhở một chút. Lý đầu thở dài, không biết là xuất phát từ hối hận, vẫn là vì những người đó đáng tiếc. Xe thực mau thượng cao tốc, mặt đường tuyết hổ không có gì bánh xe ấn, cũng liền không có áp ra băng. Cao tốc giao lộ sớm bị chiếc xe đồ đầy, đi không thông, tiểu đô ở em mở sơn xuất khẩu hạ cao tốc, trải qua nông dùng máy móc bán chẳng, quải hướng quanh hồ lộ tiến vào ca thị. Đến quanh hồ trên đường, linh tinh tăng thi bắt đầu xuất hiện. Trương Thứ làm đoàn xe ngừng một chút, ly đầu hỏi hắn làm gì, Trương Thứ đem cửa xe khai điều phùng, thả ra tăng trúc tử kiếm, ngoài cửa sổ thiết điều đinh đến quá dày đặc, kiếm phóng không ra đi Phía trước mấy km tăng thi còn không có nhiều đến yêu cầu dùng thanh minh kiếm quyết nóng nỗi, không cần hắn xuống xe, làm tang trúc tử kiếm ở chung quanh tới lui tuần tra liền có thể giải quyết, chờ tiến vào nội thành lại xuống xe không mượn. Trương Thứ đang muốn đóng cửa xe kêu tiếp tục hay, Vân Cừ gi một tiếng, ngón tay nhỏ lộ mặt trái hỏi, "Địa tháp là địa phương nào?" Trương Thứ vừa thấy, nói, "Đài truyền hình tháp, làm sao vậy?" Vân Cừ nheo lại mắt, kia có cái đại gia hỏa?" Tháp truyền hình ở Trương Thứ thần thức phạm vi ngoại, nhìn không tới. Bất quá vân kêu nếu nói như vậy, nhất định là phát hiện cái gì. Vân kêu thần thức có bao nhiêu cường đại trương thứ không biết, hắn chỉ biết thần thức là một bộ đơn độc hệ thống, cho dù thân thể bị trọng thương, cũng ảnh hưởng không đến thần thức. Đồng dạng, vân kêu nguyên anh bị hao tổn, thần thức cũng có khả năng là tốt. Nếu thần thức bị thương, vân kêu có thể xem phạm vi có lẽ vẫn là so trương thứ muốn quảng đại. Vừa thấy vân kêu bộ ráng, chương thứ liền biết trốn là trốn không xong, đành phải nói, trước tìm vật tư, sau đó ta mang người đi. Đại gia hỏa, phòng trừng không phải yêu ma chính là biến dị thượng cấp bậc tăng thi, không thể đem ly đầu kéo một khối đi mạo hiểm. Đến nỗi chính hắn, này một trận, mỗi ngày nghe Vân Cưu nói bắt quái trung hàm thuật số chi học, hắn cũng có chút tiểu tâm đến, thanh minh kiếm quyết là ngũ hành kiếm quyết, đem ngũ hành thuật số dùng ở kiếm quyết thượng, khẳng định có không giống nhau hiệu quả, cứ việc còn không có thực tiễn, bất quá lần này ra tới đem thạch đảng cũng mang đến, thạch đảng có thể bảo hộ Vân Cưu, thật đánh không lại bế lên vân Cư liền chạy Chỉ cần tăng thi còn không có bay lên tới, hắn chính là nhanh nhất. Vân Cưu một mép nửa cười nửa không cười mà xả một chút, tựa hồ đoán được Trương Thư ý tưởng, lại khinh bị thượng. Lý đầu đối Vân Cưu nghi vấn, Trương thứ không hảo giải thích, dứt khoát liền không giải thích. Dù sao Lý đầu không hỏi. Năm rồi tới ca thị qua mùa đông chim di trú, nay một năm một con đều không có xuất hiện, quanh hồ trên đường chỉ có bị tuyết bao chùm chết thấu thi thể cùng không muốn chết đi thi thể. Trương thứ ngồi chính là đệ nhị chiếc xe. Đệ nhất chiếc xe Việt dã trên đỉnh bỏ thêm một cái sắt thép lồng sắt súng máy tay ra súng máy ở bên trong, còn có một cái cầm kính viện vào người. Xe vận tải đi theo hai chiếc Việt dã lúc sau, xe đâu phần sau cũng mắc một đỉnh súng máy. Thoạt nhìn rất có điện ảnh khoa trương ra biêu hãng tư thế, nhưng ai đều biết nếu là gặp được biến dị tăng thi, sở hữu trang bị cùng giấy giống nhau. Từ quanh hồ lộ quải thượng sân bay lộ khi, thân xe sóc nhảy một chút, trương thứ hướng ngoài cửa sổ mặt đất xem. Một khối thi thể nửa thanh thân hình bị bánh xe nghiền đến kiều lên, là cái ăn mặc câu phục nam nhân, cơ bắp cùng làn ra héo rút, kề sát ở trên xương cốt, trên người hắn tuyết nhấc lên láo cao, rơi xuống khi một lần nữa đem hắn vùi lấp trụ. Đây là cái chết, khả năng có sống dấu ở tuyết hạ. Lý đầu đối với máy bộ đàm nói, chuẩn bị khai hỏa. Trương Thứ thu hồi ánh mắt, đừng nổ súng, tiếng súng quá lớn, trong thành biến dị tang thi không ít. Một mặt nói, bay về phía xa tiền tang trúc tử kiếm vẽ ra từng đạo đường cong Cơ hội không ra cái gì thanh, liền đem trên đường tăng thi rửa sạch. Thậm chí thụ sau, ngõ nhỏ, bị cắt đứt cổ đảo ra tới, đoàn xe tay súng mới phát hiện những cái đó địa phương cất giấu. Lý đầu an hạ tâm một lần nữa hạ lệnh, đừng nổ súng. Tốc độ xe chậm lại, có tuyết quá dày nguyên nhân, đồng thời cũng không dám tùy tiện đột tiến. Tốc độ xe một chậm, thanh âm nhỏ, ngoài xe tĩnh mịch càng thêm rõ ràng, đoàn xe rửa theo tráng tráng chỉ lộ, chậm rãi từ một mảnh tiểu cũ cư dân khu xuyên qua Đỉnh đầu hoàn thành đường cao tốc tiểu cho thấy, bọn họ đã tiến vào ca thị nội thành. Đôi mắt có thể nhìn đến tăng thi rất ít, thiên là hồi, trên mặt đất còn tương đối lượng chút, có bất cứ thứ gì xuất hiện ở trên đường đều thực dễ dàng nhìn ra tới, chính là chương thứ thân thức. 2 km nội có mấy ngàn cái tăng thi, thật sự không tính là thiếu, không bằng liền ở chỗ này xuống xe. Vân Cưu, người lưu tại trong xe. Vân Cưu ngừng mặt, khó được phối hợp một lần, rất có ngoan bảo bảo thái độ mà mềm mại trả lời, hảo. Lý đầu chụp hạ tiểu đỗ vai, tiểu đỗ hiểu ý, dừng lại xe. Trương Thứ đem Vân Cưu phóng tới trên chỗ ngồi, xuống xe khi còn đem Vân Cưu trên đầu nhung nhung mũ kéo xuống tới điểm, đem lô thai nhỏ cũng bao đi vào. Vừa muốn đóng cửa, Vân Cưu nói, phục hy trên bản vẽ một phía trên là vì mấy. chương Thứ bị khảo vô số biến, phản xạ có điều kiện mà trả lời, 16. Vân Cưu lại hỏi, 16 chi sườn. 15. Trong xe lý đầu, tiểu đỗ cùng tráng tráng cũng chưa nghe hiểu, không hảo hỏi. Nhưng trên mặt biểu tình rất quái. Vân Cưu cuối cùng hỏi, Nam Chi số đỉnh là vì mấy? 60. Thực hảo, Ngươi ngành ghi công phu không tồi Vân Cưu lúc lát tay nhỏ, đi thôi. Phần 71. chương 71. chương thứ cười, đối Vân Cưu bên kia Lý Đầu nói, Lý Đầu, giúp ta chăm sóc hạ Lý Đầu nói, yên tâm, chính ngươi cẩn thận một chút, ta chỉ có đạn, so ra kém ngươi, nhưng là sát mấy cái tang thi không thành vấn đề. Đoàn xe ly ta đường vượt qua một km kế tiếp khả năng đi được rất chậm, bất quá cả rẻ phở siêu thị mau tới rồi. Đây là lúc trước thương lượng tốt cái thứ nhất mục tiêu, lý đầu thông qua máy bộ đàm muốn tam chiếc xe tại chỗ đợi mệnh, Trương thứ độc thân hướng phía trước đi, liền ở hắn đi đến ngã tư đường khi, bốn phía đại lâu tăng thì lập tức bừng lên. Trên xe theo tới người đại bộ phận là lý đầu dài nhất thủ hạ, cũng là sớm nhất gặp qua chương thứ người, xem chương thứ một người hướng phía trước đi, mỗi người ngừng thở. Bắt quá chung, từ lượng nghi đến 60 tư quẻ Này sắp hàng phương pháp tương đương với toán học lập lại sắp hàng, nhị bình phương vì tứ tượng, nhị ba lần mới là bát quái, nhị sáu lần mới là 64 quẻ, mới bắt đầu thứ hai là thiên địa, âm dương, càng khôn, tỏ vẻ đối lập nhất thể hóa. Đơn giản tôi nói, bát quái chính là cổ nhân đem thế gian vạn vật toán lý hóa sau ấn quy luật chế thành một chương biểu, sai lầm lý giải, bát quái là mê tín, nhưng nếu thật sự đã hiểu, nó là khoa học, là một môn so hiện tại khoa học còn muốn tinh thâm khoa học. Bốn dị rất khó lý giải. Nhưng Vân Cư là trong đó cao thủ, chương thứ không vào đại học cao số, nhưng cao trung toán học cũng chắc vá, Phục Hy bắt quái sắp hàng con số đối xứng ổn định, trình 8 hoành 8 túng, mỗi một túng con số cùng vì 260, tỉ như vừa mới Vân Cư hỏi một phía trên 16, lại hướng lên trên là 17, 32, 33, 48, 49, 64, 5-60 túng liệt chi gian phân biệt là 12, 21, 28, 37, 44, 53. Con số bản thân chính là thực kỳ diệu, bảy huyền lại lấy 64 quẻ vì thanh minh kiếm quyết trước 64 thức, sang kiếm quyết khi nhất định dung nhập hắn đối bát quái lý giải vận dụng, vân kêu ý tứ, chính là muốn chương thứ đem túng liệt con số biến thành kiếm chiêu, nhìn xem thanh minh kiếm quyết sẽ sinh ra như thế nào biến hóa. Vây đi lên tăng thi còn không tính nhiều, nhưng nếu đem bị xe thanh đưa tới, hướng đoàn xe đi cũng coi như tiến bảo, số lượng không ít. Tạm thời không có biến gì tăng thi tới, này đó bước chân tập tiễn tăng thi căn bản không tính uy hiếp Trương Thứ dù bận vận ung dung mà đem con số cùng chiêu thức nhất nhất đối ứng, bảo đảm sẽ không làm lỗi, sau đó mới chậm rãi đẩy ngang ra hữu trưởng Thứ 6 thức tụng, bởi vì hạ tiếp 11 thức thái có thể nhanh nhất phân ra kiếm quang, cho nên hắn tuyển 6. Hồ Loan khi sát con giết, thức thứ nhất trung đoạn động tác có thể tiếp thượng 11 thức, nhưng kia chỉ là động tác tương tiếp, lần đầu tiên lấy phục hy túng liệt tới dùng thanh minh kiếm quyết, đừng nói Trương Thứ, chính là trong xe vân hướng cũng không biết hiệu quả thế nào. Từ động tác thượng xem Thứ sáu thức cùng đệ thập nhất thức tiếp không đứng dậy, tụng là đá chân câu đủ, một tay kiếm chỉ, mà thái là truy eo áp chân, đơn trưởng nghiêm phách, hai cái động tác hoàn toàn đắp không ở cùng nhau, người thường phải làm ra tới nói, khẳng định luống cuốn tay chân tả hữu chẳng phân biệt, chương thứ có vò học đáy, thân thể tự nhiên mà vậy thói quen vừa lúc hảo đền bù động tác thay đổi gian ngăn cách. Xoay người đá chân câu đủ, tay phải kiếm chỉ chứng mắt, trên đùi thu được nhất khẩn khi tay trái thành trưởng nghiêm phách, chân trái cùng cánh tay trái động hoàn toàn nhất trí. Trương thứ thân thể tại đây nháy mắt ép xuống ra lưỡng đạo song song đường cong, giữa không trung tang trúc tử kiếm họa ra đạo thứ ba đường cong, đường cong đi được tới cuối kiếm quang trật lõe, đệ nhị thanh kiếm chống rông xuất hiện. Rõ ràng là hai chiêu, tiếp được hảo, thoạt nhìn nhất chiêu liền thanh kiếm quang phân ra tới. Trương thứ tay chân mang theo kinh phong, lòng bàn tay đối với tuyết địa phanh một chút hướng ra phía ngoài bắn nhanh ra tuyết mạng, bầu trời lưỡng đạo thanh quang cũng ở đồng thời quang mang chấp động, vụt ra mấy đạo phủ du quang điểm. Giống như đột nhiên tới mấy chỉ màu xanh lơ chim nhỏ, phân biệt vây quanh hai thanh phi kiếm bay nhanh mà xoay tròn bay múa, chúng nó đi theo kiếm nghiêng thứ mà xuống, kiếm đem tăng thi cắt ra, mà quang điểm càng tiến thêm một bước đem còn không có ngã xuống. Thi thể cắn nát. Quá nhanh, lý đầu, tiểu đốt bọn họ nhìn không tới quá trình, chỉ có thể thấy lưỡng đạo thanh quang rơi xuống địa phương nổ tung màu đỏ đen huyết vụ. Nếu là địch nhân, trường hợp này tiêu quỷ dị, nhưng chương thứ là người một nhà, này liền nên cứ gọi Mỹ lệ. Tra ngập tử vong cùng huyết tinh hơi thở đóa hoa, theo chương thứ động tác từng đóa nở rộ ở đoàn xe phía trước phía sau. Mãnh liệt nhan sắc đối lập, dày đặc sắc điệu, tựa như lưu hành với Halloween tranh minh họa, Buster đã làm người kinh diễm, lại lệnh người không rét mà run. Chương thứ đắm chìm ở bất đồng dĩ vãng linh khí lưu động quý đạo trùng, từ bề ngoài xem, hai mắt như là bị thôi miên giống nhau, hãm ở một mảnh mờ mịt trùng, không, có tiêu cự. Nhưng thần thức, chung quanh một chút ít biến hóa đều ở hắn nắm giữ trung tuyết mặt bắn đến trên tường, rơi xuống, mặt tường bạch xương quải ở một chút bột phấn. Có một cái tang thi ở tử vong buông xuống nháy mắt làm ra một cái hoảng sợ biểu tình, môi trên ngoại phiên, vận đục trong mắt biến đại. Nó dông cắt sỏi, bùi làm được, bị thanh quang một chạm vào, từ đầu đến chân chỉ một thoáng tảng ra, quần áo, cơ bắp cùng cốt cách biến thành từng viên, từng dọn, phi dương tứ tán, sau đó rơi xuống đất, nhiễm một tảng lớn trắng tinh tuyết địa Xem tới được, lại mang không vào chút nào cảm xúc. Trương Thứ tựa như đang xem một hồi điện ảnh, cùng hắn không có chút nào quan hệ, thờ ơ điện ảnh. Sớm nhất, không phải lần đầu tiên dùng thanh minh kiếm quyết cứu tiểu hài từ thời điểm, mà là ở bờ tờ ngục giam, dùng thoái kim mai khoảnh khắc mấy cái đánh mất nhân tính ác đồ khi, Trương Thứ từng có loại này bình tĩnh đến dường như không có hô hấp cùng tim đập cảm giác. từ đáy lòng tới nói, thực đáng sợ cảm giác, nhưng ở đối mặt tang thi hoặc là mặt khác không thể không đua cái người chết ta sống đối thủ khi, loại cảm giác này thập phần hữu dụng Nó đem sở hữu ảnh hưởng phán đoán cảm xúc bính trừ không còn, chỉ để lại rõ ràng ý nghĩ, tuyệt đối bình tĩnh lý trí. Không đến 20 giây, chung quanh trăm mét nổi thanh trừ không còn. Vân cứu vô vô lý đầu, tùy ý khai mấy thường, vì hắn dẫn chút tới. Lý đầu thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh, không đủ xác Tàng thi không đủ xác Có điểm cứng đờ mà ấn xuống nói chuyện kiện, lý đầu nói, nổ súng. Lấy loa, chạy đến lớn nhất, têu gọi. Xuất ngoại siêu tầm vật tư khi bọn họ tổng hội mang lên loa Ngồi đến một chỗ trước rửa sạch tăng thi, sau đó liền dùng loa kêu gọi, ý đồ tìm ra càng nhiều người sống sót. Lần đầu tiên ở biết rõ chung quanh rất nguy hiểm dưới tình huống, trước tiên dùng loa. Xe vận tải người trên lập tức sướng sốt, thẳng đến ly đầu lại nói hai lần, mới run rảy giọng nói bắt đầu kêu. Linh tinh tiếng súng bạn chúng ta là hát chấn dụng cụ xưởng sơn động người sống sót đội ngũ, như, nếu ngươi nghe được, thỉnh tránh đi tăng thi tới cùng chúng ta hội hợp. Chúng ta có an toàn sinh hoạt hoàn cảnh từ từ. Thức mò, thanh âm vững vàng xuống dưới, một lần một lần, đáng tiếc không có người sống sót nghe được, tới đều là tăng thi, có bình thường, cũng có mấy cái không giống nhau. chương thứ hai chân cách mặt đất 1 mét rất cao, tới gần hắn hoặc là đoàn xe tăng thi thiếu thời điểm, lưỡng đạo kiếm Quang cũng đủ đối phó, chính hắn tắc về phía trước bình di. Tăng thi nhiều, hoặc là có biến dị, hoặc là dùng cản tiếp rất có hoặc là khảm tiếp chấn, âm dương tương đối, thái dương ly trung hư hoặc thiếu âm thiếu dương, người trước hai thức phối hợp, công kích phạm vi đại Người sau hai thức ưu điểm ở tốc độ mau, phi kiếm vốn chính là sở hữu pháp bảo nhanh nhất, tại đây hai thức thúc dục hạ, nhanh như tia chớp, biến dị thì thế nào. Có bản lĩnh chạy trốn so tia chớp mau đến xem xem. Trường thứ qua đi dùng đến thanh minh kiếm quyết, cùng hắn hiện tại đã hiểu điểm bắt quái ra lông dùng đến uy lực so, lập tức liền kém không nói cách xa vạn giảm, cũng có hai vạn 5 ngàn giảm, mặc kệ là uy lực, vẫn là linh hoạt tính, không chế tính, tiến bộ thật sự rõ ràng lấy bắt quái vì trung tâm thanh minh kiếm quyết khai quật tiềm lực có thể vô cùng đại, chương thứ tiềm lực cũng đại, hai tương trùng lên, lúc này mới tính thật sự làm thanh minh kiếm quyết mới gặp hiệu quả. Bất quá cuối cùng có thể phát huy đến tình trạng gì, toàn xem chương thứ lý giải cùng hiểu được lực có bao nhiêu. Vân Cừ bản hai điều cẳng chân, tay lại sao ở tay áo, sợ lánh. Hắn hơi vừa lòng gật gật đầu, trong lòng tưởng, bảy huyền cái kia lão bất tu có điểm thật bản lĩnh, đạo không chỉ dựa vào trên đầu bạch mao căng thể diện. Trương Thứ luyện kiếm miễn cưỡng tính thích hợp, nhưng là bị bảy huyền âm một phen, Vân Cư vẫn là khó chịu khó chịu. Trước tòa tráng tráng gia nhập Lý Đầu thủ hạ không lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thứ báo nổi, giật mình đến gào ra tới, mi gột. Quá lợi hại. Đông nghe ghế sau tiểu hải tử nãi thanh mai khí mà cười nhạo hắn, thật không kiến thức. Tráng tráng bi kịch. Tới cả dẹp vừa siêu thị sau, Lý Đầu làm thủ hạ người đỉnh chỉ bắn súng cùng kêu gọi, từ Trương Thứ kêu biết siêu thị không có nguy hiểm sau Tam chiếc xe lưu lại một xem xe súng máy tay, những người khác toàn bộ đi vào trong lâu tìm kiếm đồ vật. Hai tầng siêu thị buôn bán khu cơ hồ liền một trương nhưng dùng giấy vệ sinh cũng chưa dư lại, tạp vật không ít, không phải đã hư thối, chính là bị lao thử làm loa, bất quá lục soát lầu một ga ra khi tìm được mấy chiếc hóa đâu khóa ký chiếc xe, vừa mở ra, tin tức tốt. Có một xe chứa đầy một dương dương mì ăn liền, một khác xe là Coca-Cola công ty, bên trong Coca, Style, Phân Đạt, Quả Viên Mãi Từ từ đồ uống, chất bảo quản nổi lên tác dụng, còn có thể ăn. Để cho Lý Đầu cao hứng, là cuối cùng mở ra một xe, suốt một xe đầu bánh nén khô. Dọn về tiểu xe vận tải thượng thực tốn thời gian cố sức không nói, mở ra tiểu xe vận tải không bỏ xuống được mấy thứ này, may mắn, tráng tráng, tệ kỹ thuật lái xe thuật không tồi, đem mang đến du đều cấp tam chiếc xe, có thể trực tiếp đem xe toàn bộ khai hỏa trở về. Lý Đầu hỏi Trương Thư muốn nhiều ít, nếu Trương Thư muốn toàn bộ, khó nói hắn đều sẽ đáp ứng. Bất quá trương thứ thực làm một đội người kinh ngạc mà, chỉ cần một dương mì ăn liền một dương quả viên mại ưu Lý đầu thâm giác ngượng ngùng, lần nữa tỏ vẻ muốn trương thứ nhiều lấy, lấy một nửa cũng không có vấn đề gì, làm hại trương thứ lần nữa nhúng nhường. Hào vất vả. Tiểu hai tử đều thích ăn mì ăn liền, uống đồ uống, hắn thu vào khôn túi hai dương hoàn toàn là cho vân kêu cái này đồ tham ăn chuẩn bị, lưu nhiều, không chịu hảo hảo ăn cơm làm sao bây giờ. Mấy thứ này tất cả đều là chất phụ gia, căn bản không dinh dưỡng. Tùy vào Vân Cưu ăn còn lợi hại. Chính là lý do giảng không ra khẩu. Vân Cưu điểm chân, chính rắn ở mấy mét ngoại một gian phòng cửa sổ pha lê thượng xem bên trong. Nếu là biết thùng giấy trang chính là ăn ngon đồ vật ly đầu còn lấy đến trở về một túi hoặc là một lọ liền kỳ quái. Đồ tham ăn vô địch. Phần 72. chương 72. chương Thứ. Mới chửi thầm một chút, Trương Thứ đã bị Vân Cưu kêu đến trái tim lẩu nhảy một phách. Vân Cưu bạch bạch trụ cửa sổ. Phách trương thứ tia chấp hoặc là đánh những người khác bỏ được dùng linh lực, lúc này ngược lại luyến tiếp dùng, tiểu bàn tay không chụp lạn pha lê, trương thứ đi đến bên cạnh một chân đá vang ra môn, bên này tiến. Nga. Cẳng chân một trận bãi, vân kiêu điên ba vào phòng, đứng ở bên cạnh bàn thượng lại một cái lao động tác, nhón chân. Nhưng là lần này đôi mắt không vượt qua mặt bàn, thất bại, dôi cái móng bước đi lên đông sở sở tây sở sở. Cái kia. a Cái kia. Vân kiêu sở đến cái máy đóng sách. Phóng nhãn trước nhìn xem, cảm thấy không thú vị, phủi tay bỏ qua, tiếp tục nhón chân rỗi chảo sở, còn đoán giận chương thứ, cái kia a Nhất thấy được. Vì sao ngươi làm như không thấy? Trên bàn rất nhiều đồ vật, folder, laptop, con chuột, ống đựng bú hút, bể cá. Vân Cư muốn bể cá. Cá đều chết xú, muốn tới làm gì. Không nghĩ ra, bất quá chương thứ vẫn là rỗi tay đem bể cá nhỏ ôm đến Vân Cư trước mặt. Vân Cư lông mày một rựng, cái kia. Không phải cái này. Bùn A Ai biết cái kia là cái gì ha? Trương Thứ đành phải giống nhau giống nhau lấy, rốt cuộc, lạp tọc đúng rồi. Đây là vật gì? Máy tính. Vật gì? Máy móc làm đầu góc. Dùng cho ta xem. Nó như thế nào tự hỏi. Nơi này không điện không dùng được, về sơn động mới dùng được. Vân cứu ở trong động ở một trận, tốt xấu biết điện là cái gì, không có tiếp tục vấn đề đi xuống. Kia ứng liền mang về dùng cho ta xem. Trương Thứ đem lạp tọc bỏ vào khu túi còn có nguồn điện, con chuột. Con chó lót, phố nờ kẹp đĩa nhạc hắn cũng toàn bộ mà cầm. Cả dãy phố nơi này điên lầu một sát đường có một loạt cửa hàng, vừa mới tiến vào khi giống như có một nhà ghi âm và ghi hình cửa hàng, chờ trở lại phía trước vừa thấy, quả nhiên nhớ không lầm. Không có chương thứ khai đạo, ai cũng không dám dễ dàng hướng nơi khác đi, bất quá thời gian còn sớm. Không, có gì hảo cấp, Lý Đầu cùng đại dịu ở bên cạnh hiệu sách tìm thư, đại bộ phận người đều ở nhiều hơn tam chiếc xe đoàn xe bên cạnh nói chuyện phiếm cùng nghỉ ngơi, chờ thứ Ghi âm và ghi hình cửa hàng bán MP3, MP4 quảy bị tạp lạn cũng cấp sạch không còn, nhưng từng luật từng luật DVD, CD, vờ cờ giờ, còn có không ít đĩa lẩu không ai động Dừa cửa kệ để hàng bị mắc mưa, đĩa nhạc thoạt nhìn đã trở thành phê thải, đóng gói tỡ lặt tiệt sắc biến hình tổn hại rất nghiêm trọng. Bên trong mấy bài lại là hoàn hảo, chính là rơi xuống thật dày một tầng hôi. chương Thứ lấy mấy chương tìm khối treo điện ảnh sở tơ một sát, cho bụi chấn động rất xuống đi ra ngoài, vân kêu sặc đến Trương Thứ vội nói, ngươi đến bên ngoài chờ ta, ta trang hảo ra tới. Vân cứu không nghe, chịu một mảnh ảnh đĩa ở trong tay, không quen biết chữ giản thể, vộ vộ hôi hỏi, ngươi nói vật ấy có rất nhiều có ý tứ đồ vật, này một cái nói cái gì? Trương Thứ cuối đầu vừa thấy, lâm chính anh Cương Thi hệ liệt hợp tập. Đánh Cương Thi. ân Có người dự kiến việc này sao? Không phải, là nói bừa chuyện xưa, nếu nói dự kiến nói, sinh hóa nguy cơ hệ liệt càng chuẩn xác điểm. Tại đây... Trương Thứ đem sinh hóa nguy cơ đi vì đi dùng tay háo một sát, đưa cho Vân Kiêu, Vân Kiêu vừa thấy bịa mặt thượng mẹ kéo. Tiếu ốc Duy Kỳ siêu tính, cảm váy đỏ trang điểm, nheo lại mắt, dùng hai căn đầu ngón tay ước lượng hộ, thực khinh thường mà đánh giá, nàng này đổi phong bại tủ. Trương Thứ thiếu chút nữa một đầu đánh vào trên kệ để hàng, như thế nào cấp đã quên, Vân Kiêu chính là cái đồ cổ. Thực hôi, Vân Kiêu không muốn đi ra ngoài hơn nữa cũng không hảo kêu lý đầu bọn họ đợi lâu, Trương Thứ không thể chậm giải trọn. Một chồng một chồng mà thu vào không túi, chờ trở, trở về về sau lại chậm rãi lấy ra thích hợp thỏa mãn Vân cưu lòng hiếu kỳ, dù sao trong động kia đài dân điện cơ phát ra điện áp ổn định, nội thẻ phục hẳn là có thể sử dụng. Vô dụng vài phút liền ra tới, kết quả Lý Đầu Liên Tiết thư gọi người dọn lên xe, trái lại muốn chương thứ chờ. Chương thứ nhìn xem trên bản đồ lộ tuyến, đem Vân Cừ bế lên xe, từ khôn túi lấy ra một túi bánh quy cùng một cái bảo ướp bình, làm ơn Lý Đầu một hồi giúp Vân cưu đảo điểm nhiệt sữa bỏ ra tới. Cho hắn hạ bánh quy ăn, chính mình tiện đường đi bộ đi phía trước. Không đi ra 50 m đột nhiên rất xa chuyển đến giày đặt tiếng súng. Xe đỉnh cầm kính viễn vọng người lập tức hô lớn, tháp truyền hình phương hướng. Đánh nhau rồi. Không phải rất rõ ràng, có điểm nặng nghề vài tiếng sau, khói đặt dâng lên. Chờ trương thứ chạy về bên cạnh xe, vân cứu hai lời không đề cập tới mà làm ra an bài, làm cho bọn họ đường cũ lui về, đến phương bắc ra khỏi thành thượng tiểu giao lộ chờ, nếu đến buổi chiều vẫn đợi không được chúng ta. Lập tức hồi hát chấn đừng có ngừng lưu, ngươi dẫn ta đi tháp truyền hình. Lập tức, Lý Đầu liền ở Trương Thứ phía sau, nghe thấy cái này lại hoa hoa bố chi an bài, còn muốn hỏi, Trương Thứ lại không chút do dự mà bế lên vân kiêu, thuận tay đem đặt ở trong xe trang thạch đảng ba lô nhắc tới, ném đến một bên trên vai, quay đầu lại thấy Lý Đầu, nói, đường, cũ rời khỏi là an toàn nhất, liền ấn hắn nói làm. Ta muốn chạy tới nơi không thể cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi lưu tại nội thành quá nguy hiểm. Ta tận lực đến cao tốc giao lộ cùng các ngươi chạm chán. Nói vừa xong, thanh quang cùng nhau, ôm vân cứu liền như vậy hướng toát ra khói đặc thành nội bay đi. Lý đầu vẫn luôn cảm thấy chương thứ như vậy coi trọng một cái tiểu hài tử thực không bình thường, đến lúc này mới biết được kia không gọi thực không bình thường, kia kêu siêu cấp không bình thường. Một tuổi nhiều tiểu hài tử sao có thể như thế có trật tự mà an bài sự tình. Vẫn là ở tất cả mọi người phản ứng không kịp thời điểm. Chương thứ trên người bí mật thật đúng là không ý ta. Ca thị đài truyền hình thành phố tháp cao là bắt trước cờ cờ tờ vờ tháp truyền hình sản vật, không có mỹ cảm, đủ khoe khoang. Đài truyền hình tam tràng đại lâu vờn quanh tháp truyền hình, ngoại có hoa viên thức bãi đô xe, nội có sân nhà cảnh quan, tam biêu điên đại bộ phận tưởng thể vì pha lê, thuật nhìn phi thường khí phái. Hơn nữa nó còn chiếm cứ một vòng một cái náo nhiệt ngã tư đường, phần cứng phương tiện cùng 5 sao cấp khách sạn lớn mô tô, là ca thị mà tiêu chí nhất. Đài truyền hình trung quanh, cao lầu sát có thể quan sát đài truyền hình trong ngoài địa phương không ít. Trương thứ tùy tiện tuyển một chàng hơn 30 tầng nhà lầu nóc nhà, hắn dưới chân thứ 17 tầng, có 3 cái ăn mặc quân phục nam nhân đang ở mắt thứ gì, nhìn dáng vẻ tưởng đối mặt đất hai cái tiểu đội tiến hành chi viện. Ở trương thứ bên tay trái xi măng dưới đài, có một đội từ chỗ cao xem không thể so con kiến lớn nhiều ít bộ đội, ước chừng 40 mấy người, tập trung ở hai chiếc xe thiết giáp mặt sau, tiếng súng trời mưa giống nhau, liền chút nào tạm dừng đều không có. Thỉnh thoảng còn từ bên phải một cái hẻm nhỏ bay ra đạn hỏa tiễn doanh kích đài truyền hình đại môn vị trí. Không phải ở tiến công, mà là ở lui lại. Không cần đoán, nhất định là 10 khu quản chế cục, không biết đài truyền hình có cái gì bọn họ yêu cầu đồ vật, thế nhưng vừa khéo tại đây thiên hướng tivi phát động tiến công. Chỉ tiếc bọn họ không có vân cứu người như vậy, không biết đài truyền hình trong tháp cất giấu một cái đại gia hỏa, chú định lấy thất bại xong việc. Đó là cái cái dạng gì đại gia hỏa? Không phải chính mắt nhìn đến. Trương thứ tuyệt đối không thể tin được, nó tựa như một bãi bùng lầy, một đống cấp trâu, chủ thể ở tháp truyền hình 1, 2, 3 tầng, căng phòng, nát nhừ, từ cửa sổ cùng bài quạt rất ra tới, tất cả đều là bài trừ tới, không có cốt cách, chỉ có làn da cùng cơ bắp, mềm lộc cục mà tràn ngập ở tháp truyền hình. Nó mặt ngoài nhan sắc có nhân thể làn da nhan sắc, nhưng còn có tanh hồng nhan sắc, tựa như một mảnh lửa đốt sau vết sẹo, còn dày đặc màu xanh lơ gân mạch cùng mạch máu. Viên đạn bắn vào thứ này bên ngoài thân Cũng chỉ có thể bắn khởi một chuỗi nùng tường, hỏa Tiễn phao mang đến thương tổn đại chút, bất quá cũng không thể đối nó tạo thành trí mạng thương tổn, thoát nhìn tựa hồ chỉ là một cái quá mức khổng lồ ra hỏa, nhưng chỉ cần chú ý xem, là có thể nhìn đến nó từ môn, cửa sổ bài trừ tới thịt lấy tốc độ kinh người hướng đã chịu công kích phương hướng mắc máy, dây đặc viên đạn cũng chỉ có thể hơi chút chấm lại cái này tốc độ. Càng đừng nói lớn như vậy động tính, xa gần mấy km nội bình thường tăng thi, biến dị tăng thi đều thượng ở chiều nơi này tụ lại. Biện pháp tốt nhất, hẳn là ở phát hiện như vậy cái quái vật khổng lồ trước tiên lập tức nhanh chóng rút lui, vì cái gì còn ở một khắc không ngừng lãng phí đạn dược. Chương thứ lại lần nữa đảo qua toàn bộ đài truyền hình, mới phát hiện trừ bỏ bên ngoài hai đội, còn có một đội mười mấy người ở đài truyền hình trình vòng tròn hình tam tràng đại lâu, đại khái là ở phát hiện trong tháp có vấn đề phía trước, cũng đã thượng đến trên lầu đi, dẫn tới bị nhốt ở bên trong. Lấy 10 khu quản chế cục tắt phong tới nói, nếu là binh lính bình thường, bên ngoài hai đội hẳn là đã phá vây đi rồi. Bọn họ không có đi, chỉ có một loại khả năng, bị nốt chủ người, có rất quan trọng nhân vật. Ném xuống người này trốn trở về, kết quả khả năng cùng lưu lại nơi này liều mạng không sai biệt lắm nguy hiểm. Trong lâu ba cái tham gia quân ngũ lắp ráp hảo vũ khí, thực mò, một lưu đạn pháo vượt qua bên ngoài đại lâu bay về phía tháp truyền hình, thật lớn tiếng gầm rú cùng chấn động, 300 nhiều mẹ cao tháp truyền hình phát ra làm người tim đập nhanh than khóc, chậm dài hướng về phương đông nghiêng. Nguyên lai like, Mặt đất hai cái tiểu đội là tự cấp trên lầu người này tranh thủ thời gian, thắp truyền hình một đảo, bên trong cái kia đồ vật rất khó sống sót, xem thắp nghiêng phương hướng, rõ ràng trải qua dày công tính toán, vừa lúc hướng về phương đông, cũng chính là đối diện mặt, nếu thành công, vây ở trong lâu mười mấy người tự nhiên có thể chạy ra tới. Nhưng đang tiếp chính là thắp thân nghiêng mấy độ lúc sau liền đình chỉ, đồng thời, còn có mười mấy quái dị người giống thần lằn thượng giống nhau rán ở cao lầu tường ngoài thượng, tới gần mặt đất hai chi đội ngũ. Trương Thứ đối 10 khu quản chế cục không có chút nào hảo cảm, nhưng giờ này khắc này dùng Không Ngọ hắn sống chết mặc bay. Vân Cưu cũng đã mở miệng, "Động thủ đi." Cái kia đại gia hỏa tạm thời còn có thể bị quản chế cục cắp chế, hai bên tiến một lui, hai phút trong vòng sẽ không xuất hiện thương vong, Trương Thứ quyết định trước đối phó kia mười mấy ngoại vượt nóc băng tưởng biến dị tăng thi. Hắn không chế được phi kiếm từ trên cao tập là khi, Vân Cưu ngồi xổm thành nho nhỏ một đoàn, vươn một ngón tay ở trên mặt tuyết họa đồ vật. "Mùa đông, ngũ hành vì thủy." Thủy trưởng năm thể trung cốt cách, phía dưới kia ngoạn ý vừa lúc không có xương cốt, gân mạch da thịt đều có, nói cách khác nó ngũ hành cố tình thất thủy, lấy thủy công chi, có thể cực kỳ hiệu, nhưng chương thứ phi kiếm vị mục, dùng tăng trúc tử kiếm sát, có thể chơi da thịt cùng mạch, cùng thuộc mục gân lại đoạn không được. Không thể đoạn gân, loại đồ vật này tất nhiên không chết được, cùng vừa mới những cái đó phàm nhân tưởng đem tháp huynh đảo kết quả giống nhau, giết không chết. Nhưng là linh khí nồng đậm đến giống keo chất, vô luận như thế nào cũng không nghĩ bung tha. Vân cưu như mày, chẳng lẽ muốn đích thân ra tay. Vân cưu dối tay tiến áo đông, lạnh leo tay đem chính mình đông lạnh đến dùng mình một cái, phàm nhân yếu ớt thân thể, quá bất kham một kích, không biết thanh thành thân thể rốt cuộc tồn tại ở thế giới này địa phương nào, chung quy muốn đoạt lại tới. Hắn lấy ra bên người phóng ly châu, rảo phá đầu ngón tay, lấy huyết ở ly châu thượng vẽ mấy cái giống nhau nòng nọc đồ án, quá khẽ, khởi. Phần 73 Chương 73 Ly châu giống bị bừng tỉnh tiểu động vật. Ở Vân Cừ trong tay run lên mấy run, bá mã biến mất không thấy. Chuyên tâm đắm chìm ở tâm tình không có một tia tiavarphi phòng cảnh giới, Trương Thứ căn bản không nghĩ tới Vân Cừ sẽ lấy ít ítỏi linh lực trực tiếp khiêu chiến nhất khủng bố tồn tại. Đem mười mấy nhất tiếp cận quản chế cục nhân viên tang thi rửa sạch sau, Trương Thứ nghiêng đầu hỏi: người làm cái gì?" Mỗi lần thi triển thanh minh kiên quyết, chung quanh tình huống tất cả đều rõ ràng, đương nhiên cũng thấy Vân Cừ giảo phá đầu ngón tay thả ra ly châu trải qua, chẳng qua khi đó không hảo gián đoạn. Hạ màn khi mới đến hỏi, Vân Cư nhắm chặt cái miệng nhỏ, lại tới lại đoạn 10 căn đầu ngón tay không ngừng mà thi triển ra một cái lại một cái chương thứ chưa thấy qua thủ thế, hắn tay giống con rắn nhỏ giống nhau, linh hoạt tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, cơ hội nhìn không ra tới khớp xương hạn chế, chuyển động gian từng đạo xám trắng lưu quang quay quanh ở 10 căn đầu ngón tay thượng, có vẻ mạc danh mà thần bí cùng tinh diệu tuyệt luân. Tự hồ, không phải sẽ trả lời chương thứ thời điểm, chương thứ lẳng lặng nhìn Vân Cư làm ra này đó thủ thế. Một cái tiếp theo một cái, tuyệt không lặp lại, một cái so một cái phức tạp, đây là phụ chú Vẫn là phát trận. Một tuổi nhiều tiểu hài tử thân thể, Vân Cưu đều có thể khống chế đến như thế nông nỗi, nếu là hắn vốn dĩ thân thể đâu. Thậm chí không phải Trương thứ gặp qua Vân Cưu, mà là vốn dĩ, thanh thành, kêu mới là Vân Cưu chân chân chính chính thân thể, hắn sẽ làm được cái gì trình độ. Một đoà xam trắng hoa sen dần dần mà ở Vân Cưu 2 chỉ tiểu bàn tay trung bày biện ra tới, nhưng Trương thứ chú ý không phải hoa sen mà là Vân Cư càng ngày càng tái nhật ngôi. Phạm nhân thân thể, hơn nữa vẫn là gởi lại trong đó, có thể tích góp hạ linh lực thiếu đến đáng thương, mặc kệ Vân Cư muốn làm cái gì, chỉ sợ đều là không đủ. Mà nhìn Vân Cư thủ thế, Trương Thứ tưởng chính hắn nhất định làm không được, khả năng nguyên nhân chính là vì hắn làm không được, cho nên Vân Cư chỉ phải tự mình tới làm. Chẳng sợ xem đến càng ngày càng lo lắng, không biết đúng tay thời cơ cùng biện pháp, Trương Thứ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang đến Vân Cừ giảo phá môi phun ra một hơi, trong tay hoa sen trong nháy mắt biến mất đến bóng dáng đều không giữ thừa. Một phen bế lên đứng ở tuyết địa thượng Vân Cừ, Trương Thứ đau lòng vô cùng, ngươi đang làm gì? Còn không được. Vân Cừ liếm liếm phá rất môi, có điểm vô lực mà dựa vào Trương Thứ, đương động trong tháp cái kia, ngươi giết không được nó. Nó một chốc một lát truy không ra, tận khả năng nhiều sát chút mặt khác, sau đó rời đi. "Hảo." Được đến trả lời, Vân Cừ nhắm mắt lại, giả tá nghỉ ngơi bình ổn táo bạo tâm hỏa. Như vậy một cái đồ vật, hắn đều giết không được. Khó được một lần không có đem tính tình phát tiết ra tới, chương thứ lại so với trước kia càng thêm lo lắng vân kêu, vừa mới vân kêu làm cái gì. Vì cái gì lộ ra như vậy phó ẩn nhận biểu tình. Hắn gặp qua chẳng hề để ý vân kêu, thập phần không kiên nhận vân kêu, còn có tự phụ, phát hỏa, nhập thần, chính là chưa thấy qua như bây giờ rõ ràng trong lòng có việc, một chữ không chịu nhiều lời, chính mình cố nén xuống dưới bộ ráng. Quả nhiên, vẫn là bởi vì hắn quá yếu Khôn túi có xuất phát trước ở trong động liền chắt tốt lều trại, lều trại có khí lót cùng túi ngủ, không phải muốn mang theo vân cứu, chương thứ sẽ không chuẩn bị hạ này đó, cũng may mắn làm chuẩn bị, cho nên lập tức là có thể lấy ra tới, làm vân cứu nằm đến tránh gió lều trại, xúc thành nho nhỏ một đoàn ngủ ở quá lớn túi ngủ nghỉ ngơi. Trương thứ trong lòng có một cổ tà hỏa yêu cầu phát tiết ra tới, khiến cho tang trúc tử kiếm khống chế chuẩn xác độ hạ thấp 10% nhưng hắn trong lòng lệ khí cũng làm kiếm quang giống trong nước tới lui tuần tra săn thú cá mập giống nhau nguy hiểm. Mười khu quản chế cục người phát giác đỉnh đầu thanh quang quay lại, đem bọn họ phát hiện hoặc là không phát hiện tang thi biến thành từng đoàn nổ tung huyết vũ khí, trong tháp biến dị thể đã có vài phần chung không có động tĩnh. Quản chế cục thiết bị sơ so lý đầu hoàn thiện đến nhiều, lợi dụng này đoạn khẽ hở, mấy chục cái đạn lửa bị đầu đến đại môn trong ngoài bánh nhân thịt phía trên, bỏng cháy thịt thối tanh tưởi theo đen đặc yên hơi dựng lên. Trong lâu tiểu đội mỗi người che lại miệng mũi từ cửa vào ra. Đạn lửa nháy mắt tạo thành thương tổn, cho dù là cường đại biến dị thể cũng lập tức ăn không tiêu. Phô trên mặt đất thịt mang theo ngọn lửa đạn chiều, mắt thấy cuối cùng mấy cái liền phải rút khỏi đại lâu. Đông nhiên giống không cam lòng làm con mùi như vậy đào tẩu, mở ra thịt sông ra một cây thì thứ, đột nhiên nổ bắn ra hướng cuối cùng vài người. Này mấy người lấy tất cả đều là súng máy, vừa thấy nguy hiểm, viên đạn không lo số mà phun ra mà ra. Hình thành một cái liền biến dị thể cũng có chút sợ hãi quan mang. Nhưng biến dị thể cường đại địa phương không phải hình thể, mà là chúng nó cụ bị tự hỏi năng lực. Dài mấy chục mét xúc tua trở về xúc đến trong lâu, liền ở mọi người cho rằng đánh lùi nó thời điểm, một khắc căn xúc tua từ xem nhẹ phương hướng bay nhanh mà vòng qua cuối cùng vài người, lao thẳng tới chạy ở đội ngũ trung gian một người. Chờ trước sau binh lính phản ứng lại đây thời điểm, người kia đã bị xúc tua chặn ngang quân lên, bay về phía trong lâu. Nổ súng! Rất có khả năng nộ thương, ai gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm. Không nổ súng, chơ mắt nhìn thượng cấp bị tang thi ăn, sau khi trở về rất khó nói có cái gì kết quả đang chờ bọn họ. Dại ra vài giây sau, người đã biến mất ở trong lâu, chạy ra tới người chỉ có tiếp tục chạy xuống đi. 17 tầng 3 người lại đánh mấy cái đạn pháo đi ra ngoài, tháp truyền hình có lẽ là khó được phi bá độ công trình, góc độ lại nghiêng lệch mấy độ, nhưng nó chính là không ngã. ba người từ bỏ, vội vàng hủy đi vũ khí. Chia làm mấy cái bộ phận con hướng dưới lầu chạy, cùng ba con tiểu đội hội hợp, hơn trăm người hướng phía tây cao ốc bãi đỗ xe xuất khẩu chạy như điên, ở kia, dừng lại cải trang đến cùng xe thiết giáp không phân cao thấp mấy chiếc trọng tạp. Bọn họ đỉnh đầu thanh quang không biết đến đây lúc nào, cũng không biết khi nào đã không có, cuối cùng một người chạy vài bước, giữ chặt cửa xe lên xe, thật dày đương bản một quan, chỉ có họng súng lưu tại bên ngoài. Một cái tang thi bổ nhào vào chắn bản thượng, hồng màu nâu đôi mắt nhìn chắn bản khe hở người đem đầu của nó tiến đến họng súng thượng. Ting một tiếng, nửa cái đầu bị văng lạ, Tang Thi ngã xuống đất mặt, đoàn xe tăng tốc, hướng về thành thị phía tây điên cuồng chạy trốn. Mười khu, liền ở tây thành nội. Xem ra bọn họ đã từ bỏ cái kia bị biến dị thể kéo vào đại lâu thượng cấp. Nhưng Trương Thứ không từ bỏ, liền ở hắn mí mắt phía dưới, mắt thấy một cái đại người sống bị Tang Thi ăn luôn mặc kệ, tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng sự. Dưới chân tầng lầu tăng Thi không nhiều lắm, nóc nhà lối thoát hiểm bị ngã xuống kết nước ngăn chặn tang thì đi thang lầu thượng không tới. Còn có Thạch Đản, Trương Thứ đem Thạch Đản bỏ vào liều trại, Vân Kiêu giống như ngủ rồi, nhắm chặt con mắt không có phản ứng. Chương Thứ, Thạch Đản, bảo vệ tốt Vân Kiêu." "Thạch Đản, chủ nhân cẩn thận." "Hắn nói ngươi giết không được, ngươi nhất định giết không được." "Trương Thứ, ta muốn cứu người." Không có lại rong dài, kéo lên lều trại khóa kéo, Trương Thứ chạy hai bước, ở đại lâu bên cạnh xi si măng đài thượng đạp một bước, người lăng không nhảy qua mấy chục mét, rơi xuống đài truyền hình vòng tròn đại lâu mái nhà. Tang Trúc Tử kiếm sớm tại hắn đến phía trước cắt đứt cuốn lấy người nọ Súpua, nhưng là đoạn rất bộ phận lập tức dung hồi chỉnh thể, lại sinh thành Tân Súpua, lần nữa ý đồ đem rất nhân loại một lần nữa cuốn lên tới. Biến dị thể không hề hướng lâu loại huyết chương, nhưng là toàn bộ đài truyền hình đại lâu trong phạm vi, nơi nơi có thể nhìn thấy nó đỏ trắng đan xen mấp máy không ngừng thịt, chỉ trừ bỏ một chỗ. Không biết có người đã từng chú ý quá rơi xuống lưu sứ bồn nước kem đánh răng sao? Kem đánh răng một dính vào lu thượng, lấy kem đánh răng vị trung tâm Thủy sẽ không ra một vòng nho nhỏ cách Ly Mang. Tình huống cùng loại, chỉ là cái này chỗ chống mảnh đất không phải kem đánh răng làm ra tới, mà là Ly Châu. Nó dừng ở tháp truyền hình cùng bên ngoài đại lâu chi gian trong hoa viên, chỉ có nó ở mấy mét trong phạm vi, không có bị thịt tối bao trùm. Thất tầng ở Ly Châu chung quanh máy, nhưng chút nào sẽ không lướt qua cái kia nhìn không thấy giới hạn, không ra một cái ngay ngay ngắn ngắn hình tròn khu vực. Nhìn đến Ly Châu, Trương Thứ mới hiểu được Vân Cừu tâm tình. Hắn là tưởng đối phó thứ này đi. Lại liên pháp khí cũng thu không quay về, có thể nghĩ có bao nhiêu bể bải. Trương Thứ ở bên này nóc nhà cũng chỉ rơi xuống 2 lần chân, lướt qua sau trực tiếp xuống phía dưới lạc, thẳng đến Ly Châu. Biến dị thể nghiệm và quan sát rắc đến hắn, từ tháp truyền hình vườn 4, 5 căn súc vừa, hướng về giữa không trung hắn đánh tới. Trật dừng lại, Trương Thứ đứng ở mười mấy tầng cao địa phương, linh lực có thể đụng tới Ly Châu, liền không có xuống chút nữa, mặt đất Ly Châu bị hắn linh lực một xả, cách mặt đất bay lên tới, phi thăng tốc độ thực Mau Mấy cây xúc tua không kịp né tránh, bị ly châu một chạm vào, hoặc là căn bản không đụng tới, chỉ là quá tiếp cận, sôi nổi giống bị hắc động cắn nuốt giống nhau khuyết thiếu quá gần bộ phận, mấy đại điều tàn thịt rơi xuống đi. Trong tháp biến dị thể phát ra làm màng thai cực đoan khó chịu bị đè ép qua đi hy thành, giống như nó có thể cảm giác được đau đớn giống nhau. Trương thứ vốn dĩ chỉ nghĩ thu hồi ly châu, dùng ly châu cách ly hiệu quả đem người cứu ra đi, lại không dự đoán được một cái ngoài ý muốn. Phát hiện Ly Châu thế nhưng đối biến dị thể có lớn như vậy thương tổn. Tăng trúc tử kiếm ở linh lực toàn lực thúc dục hạ mới có thể làm được, Ly Châu dễ như trở bàn tay liền làm được. Hắn vì lấy về Ly Châu, thả ra linh lực liền như vậy tinh tế một kia mà thôi, cái này đối lập, quá manh liệt. Nếu dùng Ly Châu làm vũ khí, hẳn là là có thể giết chết cái này quỷ đồ vật. Biết như vậy cái quái vật sống ở phụ cận, ngủ đều ngủ không yên phận. Ngắn ngủn một lát, chương thứ làm quyết định, Ly Châu vừa đến tay. Lập tức chít thân bay về phía bị nhốt chủ người Không nghĩ tới xuyên qua mấy gian văn phòng vừa thấy mặt Hai bên đều lắp bắp kinh hãi Người này đã từng gặp qua Trương Thư ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới Đây là ở 10 khu hầm trú ẩn nhìn thấy cái kia quan quân Lúc ấy dùng rượu cùng thị thuộc từ trong tay đối phương đổi tới rồi xe Mới thuận lợi đem hoác địch cùng trương nghiệp tiếp về sơn động Tuy rằng khi đó bị cửa đổi giết Nhưng tuyệt đối không phải người này hạ mệnh lệnh Cho nên đối người này ấn tượng còn tính không tồi Mà quan quân trong lúc nhất thời không có thể nhớ tới trương thứ là ai, chỉ biết gặp qua, với hắn mà nói, yêu cầu tưởng sự tình quá nhiều, đổi xe sự quá nhỏ, sở dĩ còn nhớ rõ trương thứ, đơn giản là trương thứ lớn lên không quá bình thường, gặp qua trương thứ lúc sau rất khó quên được. Quan quân nhìn chầm chầm trương thứ hỏi, ngươi, ta nhận thức ngươi. Một đạo thanh quang sẹt qua trương thứ bên người, đây là tang trúc tử kiếm bản thể, một khác nói thanh quang phá khai rồi cửa sổ sắt đất pha lê, trương thứ bước lên phi kiếm, một phen giữ chặt quan quân. Nhiều một giây cũng chưa từng chậm chế, kéo người bay ra đại lâu, hướng đối diện mái nhà đi. Phần 74 chương 74 Đem người bùng sau, Trương Thư nói câu, tại đây chờ. Quay đầu lại về đài truyền hình đại lâu. Đương nhiên hắn cũng đối thạch đản lưu lại một câu không được làm người tới gần lều trại nói. Dùng ly châu công kích muốn như thế nào làm. Nó không phải toái kim mai cũng không phải phi kiếm, chỉ có thể dùng linh lực khống chế. Nhưng bởi vì nó bên trong không giống toái kim mai hoặc là tang trúc tử kiếm giống nhau, có thể tích góp chương thứ linh lực cũng hình thành lôi kéo. Ly Châu một chú khí liền hút thủy, nếu muốn làm nó rất xa bay ra, coi như vũ khí giống nhau cách dùng, thật đúng là không đơn giản. Giống nhau đồ vật, trương thứ chỉ có thể ở 30 m tả hữu khoảng cách vào tay, vừa mới vì thu hồi Ly Châu, liền bay đến ly Ly Châu không đến 30 m vị trí lấy mới bắt được.